quyền tử ở tin trung đề qua, hàn diệu đo đạc ban đầu sau khi kết thúc, tủ linh trận thế nhưng mặc danh ra sai lầm, hắn hướng phụ trách việc này tiền tông đệ tử khẩn cầu lại chắc một lần, nói có lẽ kết quả có lầm. Cho nên hắn lại chắc một lần, lần thứ hai mới là hiện tại phong thủy lôi tam linh can. Tô húc như suy tư gì mà ngẩng đầu, lần đầu tiên là cái gì kết quả? Toàn linh can. Hoài nghi. Trên đời này đại bộ phận người đều không có linh can, vô pháp tu luyện ra linh lực cũng chính là mọi người thường nói không có tiên duyên. Linh Căn đại khái chia làm hai loại, một là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, nhị là ngũ hành ở ngoài dị sinh Linh Căn, thí dụ như lôi, băng, phong, độc từ từ. Ở này đó có được Linh Căn người giữa, nhiều Linh Căn tức song Linh Căn trở lên chiếm đại đa số. Đơn Linh Căn ít nhất, song Linh Căn thứ chi, có được tam Linh Căn nhân số đại đại nhiều hơn song Linh Căn, tứ Linh Căn tắc so tam Linh Căn lại nhiều rất nhiều, lấy này xuống phía dưới đầy. Tứ Linh căn cập Tứ Linh căn trở lên người, linh lực thuộc tính hỗn tạp, dùng ra linh quyết kiếm quyết uy lực mỏng manh. Hơn nữa bởi vì linh lực không tinh thuần, cũng rất khó đả thông mở rộng kinh mạch lấy tiến vào trúc cơ cảnh giới. Càng đừng nói tiếp tục hướng về phía trước tăng lên. Như là vạn tiên tông như vậy đại phái, thu đồ đệ hạn cuối cũng chỉ đến Tam Linh căn. Hơn nữa Tam Linh căn người thông thường cũng chỉ có thể đương ngoại môn đệ tử. Linh căn đương nhiên không có đắt rẻ sang hèn mạnh yếu, đơn linh căn tu sĩ cũng chưa chắc mỗi người đều có thể thành tài nhưng linh căn càng ít tu sĩ tư chất càng tốt, điểm này lại không ai có không nhận. Toàn linh căn là cái gì khái niệm? Một người trên người có hơn 10 loại linh căn, kia hắn linh lực liền có mười mấy loại thuộc tính, hắn phóng thích linh quyết, uy lực sẽ bị trên diện rộng suy yếu, không kịp đơn linh căn hơn 10 phần trí nhất. Nếu hàn diệu là toàn linh căn, hắn sao có thể tại ngoại môn đại bỉ trung trổ hết tài năng? Tô Húc thật sự bị chuyện này kinh tới rồi. Nàng nhập môn vài thập niên, ngoại môn đại bỉ 10 năm một lần Nàng cũng từng xem qua mấy chàng tỉ thí, bởi vì người dự thi đều là luyện khí kỳ đệ tử, đừng nói đại bộ phận người đều không có pháp khí, liền tính là có, luyện khí cảnh cũng vô pháp ngự kiếm, sự không được kiếm quyết, vẫn là chỉ có thể bằng vào tự nhiên hệ linh quyết ganh đua cao thấp. Nàng không thấy quá hàn diệu tỉ thí, nhưng người này thế nhưng có thể thắng lợi mấy chục chàng, tất nhiên không phải may mắn, hơn nữa những cái đó tỉ thí đều có các trưởng lao quan khán, tưởng dở cho bị bợm cũng không có khả năng. còn nữa hắn năm trước mới nhập môn tu luyện thời gian tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hơn nửa năm lại có thể đánh bại những cái đó đã nhập môn mấy năm tam linh căn đệ tử còn có nếu hắn là toàn linh căn hắn là như thế nào ở lần thứ hai thí nghiệm chung làm ra tam linh căn kết quả tô húc nghĩ nghĩ chỉ cảm thấy đầu lớn như đấu kỳ thật tân hải cũng chỉ là ở bên cạnh vây xem lần đó thí nghiệm nhưng hắn đối hàn diệu lòng tràn đầy ác ý cho nên nhận định ra hỏa này dở cho quỷ chẳng sợ hàn diệu sau lại thắng những cái đó thì thí hắn cũng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc hàn diệu có vấn đề đêm qua tần hải đã từng nói qua tô húc đem cái kia ma vật mang nhập đào nguyên phong xảy ra chuyện cũng thoát không được căn hệ ma vật chưa từng có người nào dùng ma vật hình dung ma tu chẳng sợ ma tu lại như thế nào xấu xí dữ tợn kia cũng không phải bọn họ vốn dĩ bộ dáng chỉ có ma tộc hoặc là ma tộc hậu duệ mới có thể được xưng là ma vật tô húc đống nhiên nhớ tới mộ dung giao các sư đệ sư muội đề cập hàn diệu người nhà đều chết ở ma tu thủ hạng bọn họ nhắc tới hắn mẫu thân cùng cứu cứu lại không đề cập tới phụ thân tình huống của hắn chẳng lẽ cùng chính mình tương tự tần tiêu nói xong chuyện này liền chuẩn bị rời đi hiển nhiên không nghị ở vạn tiên tông nơi này nhiều đại nhất thời nửa khắc ngày sau tiên quân nếu pháp vượt lên trên vân thành tần mộ tất nhiên quét chiếu đón chào nam nhân than nhẹ một tiếng tuấn lãng mặt mày trung lộ ra vài phần tiêu điều hắn bên cạnh người buông xuống tay háo rộng không gió tự động mu bàn tay thượng lan tràn băng màu trắng kiếm văn đột nhiên sáng lên nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt xương bạch quang sương mù ở không trung hiện lên sương mù trung lộ ra kia đem hẹp dài mảnh khảnh thư kiếm thân kiếm thượng quấn quanh băng sương mù không trung xoay quanh khởi gió mát xương hoa hàn khí bốn phía hắn hiển nhiên cũng không chuẩn bị cùng những người khác chào hỏi cáo tử giờ khắc này tô húc thật sự rất muốn nói cho hắn chân tướng nàng đối tần hải không có nửa điểm hảo cảm nhưng mà ít nhất tần hải chết đã chấm dứt phụ thân hắn hẳn là biết sát tử kẻ thù đã chết cũng bông này cọc tâm sự chính là Nàng thật sự không thể giải thích chính mình vì cái gì có thể giết chết ma tu. Hơn nữa nàng chính mình đều nói không rõ là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ muốn nói ta chưa từng gặp mặt mẫu thân có thể là cái rất lợi hại đại yêu, cho nên ta tu hành tiến triển cực nhanh, linh lực nhiều dùng không xong, mỗi ngày nằm ngủ đều có thể biến tưởng. Tuy rằng bọn họ đều nói kia ma tu rất mạnh, nhưng đó là bởi vì bọn họ quá cười bắp, ta tùy tiện một cái hỏa hệ linh quyết có thể đem sơn đều đốt thành đất bằng, húng chi một cái rác rưởi ma tu đâu Này cũng quá thái quá đi. Tô húc nội tâm rồi dám không thôi, cuối cùng vẫn là cắn răng nuốt vào chân tướng, ta. Chỉ cần ta thấy đến kia ma tu, tất nhiên lưu lại tánh mạng của hắn, vì tần hải sư điệt cùng vương trưởng lao báo thủ. Tần tiêu thực bình tĩnh mà nhìn nàng một cái, vừa không tỏ vẻ cảm khái cảm tạ cũng không tỏ vẻ ngươi thực lực không đủ đừng đi chịu chết. Hắn cái gì cũng chưa nói. Biêm cốt gió lạnh xẹt qua trúc hải bích ba, một đạo sương màu trắng kiếm mang phóng lên cao. Thực mô hoàn toàn đi vào phương xa vòm trời trung biến mất không thấy. Tô hút. Hiện tại xem ra, phía trước kia cái gì nhận thức chính mình phụ thân lý do thoái thác, xác thật là bậy bạ không sai. Nàng kỳ thật cũng không thích người khác lấy phụ thân tới nói sự, bất quá loại tình huống này cũng không tính cái gì, quan trọng nhất chính là, thần tiêu vừa rồi kia cái gì hoan nghênh nàng đi Lăng Vân Thành làm khách nói, cho nàng một chút linh cảm. Hàn diệu quê quan chính là Lăng Vân Thành Hồng Diệp Trấn, chính mình hoàn toàn có thể đi một chuyến nói không chừng là có thể tìm được chút manh mối nàng về trước đến tĩnh tâm điện cửa nơi này người tan hơn phân nửa những cái đó các trưởng lão báo cho vài câu làm đại gia không được đem việc này ngoại chuyện nói xong cũng thực mau rời đi mấy cái đào nguyên phong đệ tử vây quanh hàn diệu tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui chủ yếu là những cái đó thiếu niên thiếu nữ ở díu rít nói chuyện hàn diệu nhưng thật ra thực nghiêm túc mà nghe về hắn đại sư tỷ cùng mặt khác vài vị sư huynh sư tỷ cảm tình cỡ nào thâm hậu vẫn luôn nói xong lời cuối cùng hai vị Năm đó hà sư thúc cùng lục sư thúc nhập môn thời điểm tuổi con nhỏ ngọc tuyết đáng yêu một đoàn thanh âm cũng mềm mại tô sư thúc ôm bọn họ ta còn gặp qua lục sư thúc cười ở tô sư thúc trên cổ đúng vậy tô sư thúc tay cầm tay dạy bọn họ viết chữ luyện kiếm mấy cái người trẻ tuổi nói nói biểu tình có chút tạm đạm bên cạnh có hai cái ngọc nữ phong đệ Tử nghe được trong đó một người hừ lạnh nói kia hai cái phản đồ tàn nhẫn độc ác tàn hại đồng môn ai cũng có thể giết chết Tô sư thúc mới là hảo thủ đoạn, thế nhưng dưỡng hai con bạch nhãn lang, cũng không biết ngày sau sẽ không cắn ngược lại nàng một ngụm. Hai người đầy mặt chán ghét mà đi rồi. Có cái đào nguyên phong đệ tử tưởng cái cọ, bị sư huynh giữ chặt, hừ, tông chủ đều đã mở miệng, nào luôn được đến chúng ta vọng nghị. Hàn diệu nào còn không biết bọn họ nói chính là chính mình thất sư huynh cùng bát sư huynh sớm chút năm bởi vì tàn sát đồng môn bị vạn tiên tông xóa tên, thậm chí tiên tông đệ tử đều bị yêu cầu phạm là có năng lực giả. Đối kia hai người thấy chi tức xác. Sư tôn nói ta hành chín. Hắn thấp giọng nói, có lẽ ở trong lòng hắn, bọn họ vẫn như cũ là hắn đệ tử. Bên cạnh Đào Nguyên Phong đệ tử tức khắc mắt lộ ra vui mừng, chỉ là hiện giờ đang ở Trạm Long Phong, bọn họ cũng không dám nói thêm nữa. Tô Húc ở một bên nghe tâm tình thực phức tạp. Hàn Diệu ra hỏa này, trước đó vài ngày còn một bộ không dành cách đối nhân xử thế bộ dáng, hiện giờ khèn ngược, nói mấy câu công phu đến hết những người này hảo cảm, phải biết rằng tuy nói là văn bố này đó đào nguyên phong đệ tử tuổi tác so với chính mình cũng tiểu không bao nhiêu nếu hắn thật là cái ma tộc kia còn liền phiền thoái xem tô sư thúc tới rồi mọi người tức khắc quay đầu lại ta liền nói tô sư thúc sẽ không bỏ xuống ngươi đi hàn sư thúc một cái đào nguyên phong đệ tử nói người bên cạnh đều nở nụ cười đa tạ các vị sư điệt quan tâm ta sư đệ tô húc mỉm cười nói các vị có thể trở về lạc. chúng ta đây đi trước một bước hai vị sư thúc Bọn họ sôi nổi tế ra phi kiếm hoặc là mặt khắc pháp bảo, không trung lập loè khởi mấy đạo điểm lành dáng màu, thực mau bay lên trời, bay về phía phương xa đảo Nguyên Phong. Tô Húc Thu liễm trên mặt tươi cười, tùy tay giữ chặt hàn diệu, không nói một lời mà phát động pháp quyết. Hai người về tới đảo Nguyên Phong trên sơn đạo. Trung quanh yên tĩnh không người, sám trắng bậc thang tầng tầng kéo dài tới, một đường lan tràn đến sương mù lượn lờ đỉnh núi, hai sườn là chạy dài không dứt đào hoa, hồng bạch trọng cánh nếu dáng màu tựa tuyết trắng, ánh phương xa dãy núi cắt hình Mị đến tựa như bức họa cuộn tròn. Hàn diệu phi thường gây mất hứng hỏi, bọn họ nói ngươi dạy hà tích cùng lục vãn luyện kiếm. Ngươi không phải đạo tu sao? Tô húc tức khắc nhíu mày, tên của bọn họ cũng là người kêu. Ta đều hô qua ngươi tên bao nhiêu lần. Thiếu niên không sao cả địa đạo, như thế nào bọn họ đã tề không được? Tô húc cười lạnh, mới vừa rồi vị kêu bình dị gần gũi hàn sư thúc cũng không phải là nói như vậy. Ai làm thường ngày ôn nhu kiên nhẫn tô sư thúc luôn thích hướng ta làm khó dễ đâu. Hàn diệu đối chọi gây gắt địa đạo, ngươi cả ngày giả dạng làm bộ dáng kia không mệt sao. Tinh tâm điện giữa mới là chân chính ngươi đi. Tô húc thầm nghĩ ngươi này không biết là thứ gì ra hỏa, ngụy trang thành tam linh căn trà trộn vào tông môn, còn có mặt mũi nói ta. Ngươi ở tinh tâm điện lại như thế nào? Ngay thường cũng không gặp ngươi tức giận, như thế nào bị người hỏi nói mấy câu liền phát hỏa? Lúc này đối ta cũng là như thế, thật không biết ngươi này đó hỉ nộ đến tuột cùng khi nào là thật khi nào là giả cũng hoặc là thời thời khắc khắc đều ở trang. Hàn Diệu, hắn tựa hồ có chút tâm mệt, dông nhiên tiết khí giống nhau. Thiếu niên hơi hơi cúi đầu, đen đặc hàng mi dài buông xuống, thấp thoáng trong mắt minh diệt quang, ta cũng không biết, như thế nào liền cùng ngươi xảo đi lên đâu, đi tính tâm điện phía trước còn hảo hảo. Tô húc lại rốt cuộc không nghĩ tin tưởng hắn. Ma tộc sự tạm thời không đề cập tới, gia hỏa này ở những cái đó Đào Nguyên Phong đệ tử trước mặt biểu hiện đến đã rất là láo cá, giành được hảo cảm đồng thời còn bộ đi không ít lời nói. Lúc này lại bày ra như vậy một bộ dáng cũng không biết muốn ghê thầm ai. Nàng ánh mắt vừa chuyển, nghĩ thầm nếu là cười hòa hảo quá mức giả dối, chật bày ra miễn cưỡng một bộ trên cao nhìn xuống tha thứ tư thái. Đồng môn tiền bối, không thể tùy ý thẳng hô kỳ danh, nếu là làm người cho giảng sư tôn rẻ dỗ vô phương, ngươi nhưng gánh nổi sao. Lần sau không cần như vậy. Tô húc nói xong đã muốn đi người, thình lình lại bị phía sau thiếu niên gọi lại. Sơn gian lại lần nữa rơi xuống mênh mông mưa phùn Dương đào bao phủ ở một mảnh xám trắng trong màn mưa khắp nơi phía mông lung đám sương hốt hoảng xem không rõ hàn diệu nhất thời không nói gì chỉ lại như suy tư gì mà nhìn nàng người sau đứng lặng ở thềm đá thượng tại đây ảm đạm liên miên mưa rầm trùng cũng bị đến điệt lệ rực rỡ đợi một lát nàng tựa hồ có chút không kiên nhẫn còn có chuyện gì thiếu nữ hơi hơi nghiêng đầu đen đặc tóc dài trung nghiêng cắm kim nạm ngọc bộ diêu điệp cánh run run phiên phi giọt mưa chảy qua mảnh khảnh chỉ bạc tua mảnh buộc lòng thỏng Dừng ở lược hiện đơn bạc đầu vai Làm ướp đan văn kim tay háo khinh bạc sao ý ý Tuyết cánh tay như ẩn như hiện Nàng thế nhưng không dùng linh lực văng ra nước mưa Hàn diệu đông nhiên ý thức được Hôm qua đối phương không có gặp mưa Có lẽ là bởi vì kia trận mưa đều không phải là trời giáng Mà là chính mình triệu hồi ra tới Thính tâm điện Ta xác thật thực không cao hứng Không phải giả vờ hắn bắt giữ đến nàng nghi hoặc ánh mắt Trong mắt đông nhiên nhiều vài phần ý cười Người có đôi khi đối ta thái độ không tốt hoặc là đặc biệt không kiên nhẫn ta đều không cảm thấy kia tính cái gì bởi vì ngươi ngươi cùng bọn họ bất đồng ngươi tức giận bộ dáng đều đặc biệt thú vị tô hút ngạc nhiên ngẩng đầu thiếu niên tập trung tinh thần mà nhìn nàng ánh mắt chuyên chú lại nóng cháy hắn đôi mắt tối tâm thâm thúy đồng tử chỗ sâu trong phảng phất lại nổi lên kỳ dị ma diễm mang theo trước lượng kinh người phá hủy cùng ham muốn chính phục như là ở chăm chú nhìn con ngồi da thú tác giả có lời muốn nói nhị cổ không phải người bình thường thậm chí không phải người cho nên không thể dùng lẽ thường suy đoán, nhưng ở vai chính trong mắt, hắn xác thật không làm cho người thích là được rồi. Nói thật, nếu nhị cẩu thực đáng yêu thực hoàn mỹ nói, văn danh túc địch liền sẽ biến thành cơ hữu, nhưng hắn không phải, vai chính cũng không phải, hai người bọn họ đều có rất nhiều vấn đề. Này trương cấp 2 phân bình phát 100 cái tiểu bao lì xì, bỏ lỡ nói số lượng từ nhiều 2 phân bình có tỷ lệ thêm vào rơi xuống vê đút. Thử! Tô Húc không thể nhịn được nữa mà bỏ rơi hàn nhị cẩu chính mình thuấn di đi đỉnh núi hướng sư tôn phục mệnh trong thư phòng vẫn như cũ thiêu ngưng thần hương khắp nơi sương mù vân mờ mịt cửa sổ trước rơi xuống cẩm tú đung rèm ngăn cách ở nghiêng trong gió bay là tả mông lung mưa phùn lấy sư tôn tu vi thần thức bao trùm toàn bộ viên linh sơn đều dư giả tô húc trầm mặc một lát đêm qua phát sinh sự tất nhiên không thể gạt được ngươi cho nên ta cứ việc nói thẳng ta muốn đi trà trà kia ma tu ấn tông môn quy định ngươi đã kết đan kỳ thật sớm nên xuất sư Tạ vô nhai ủy ở gỗ đỏ giường thượng, một khuỷu tay đẻ nặng tay vịt, thon dài ngón tay trống ở mặt sườn. Hắn như suy tư gì mà nhìn chính mình thủ đồ. Ngươi mấy cái sư đệ sư mội ở trúc cơ sau liền thường xuyên rời núi rèn luyện, ta nhưng vẫn còn ngươi, tiểu cửu nhưng oán ta. Những năm gần đây, Tô Húc cũng chỉ ở chung quanh thôn chấn trợ thượng chơi chơi, mỗi lần rời đi đều chỉ là đi tế bái phụ thân. Đến nỗi cái gì tám phái thí luyện cái gì chu yêu trừ ma các loại hoạt động, càng là hoàn toàn không tham gia quá Lúc ban đầu ta cũng rất tức giận. Tô húc nghĩ nghĩ, sau lại ta phát hiện, bọn họ ở bên ngoài tu hành, vì chính là trải qua chắc trở đạt được nội đạo, như là mộ dung giao đi, không biết từng có nhiều ít gian khổ chiến đấu, vô luận là cùng mặt khác tu sĩ vẫn là cái gì yêu tộc ma tộc, các loại kiểu tử nhất sinh, lại suýt nữa bị cái kia ma tu làm thịt. Sau đó ngươi lại nhẹ nhàng mà đem ma tu giết, cũng biết liền tính là những người khác trong mắt tuyệt thế thiên tài, vô luận như thế nào nỗ lực đều cập không thượng ngươi nửa phần. Càng không nói đến những cái đó không phải thiên tài người. kia nhưng thật ra không có. Tô Húc có chút buồn cười điệu đạo, ai cũng có sở trường cùng sở đoàn riêng, người khác tất nhiên cũng có rất nhiều ta không kịp chỗ. Việc nào ra việc đó, ở tu hành một đạo, sư tôn ngươi không muốn ta ly sơn rèn luyện, đại khái là cảm thấy ta cũng không cần, hoặc là tạm thời không cần. Tạ vô nhai không tỏ ý kiến nói, ngươi vào núi 60 dư tái, chỉ ngủ thời gian đã vượt qua hơn phân nửa, đối ngoại giới xưng là bế quan thôi, lại nói. Nếu là thật sự tính lên, ngươi còn không có thành niên. Tô hút nhưng tính nghe minh bạch. Vòng tới vòng lui chính là không nghĩ làm chính mình xuống núi bái. Các sư đệ sư muội đều là yêu tộc, chẳng lẽ bọn họ liền đều thành niên. Ta vốn dĩ liền khéo phố phường, người nào chưa thấy qua, lần này đi điều tra ma tu mà thôi. Tô hút lười đến đi cái cỏ chính mình tâm trí thành thục cùng không vấn đề, lại không phải cùng người lục đục với nhau, chỉ âm thầm hành sự thôi. Hào đi. Sau một lúc lâu, ta vô nhai trầm ngâm một tiếng. Ngươi nếu là có thể chứng minh ngươi tâm tính kiên định, ta liền thả ngươi ly sơn, ngươi tưởng ở bên ngoài làm cái gì đều được, ta biết tính tình của ngươi, chẳng sợ ngươi giết không nên giết người, cho không nên dây vào sự, ta kể hết thế ngươi chịu trách nhiệm. Đây chính là một cái khó lường nhận lời. Những đệ tử khác muốn rời núi tu hành, các sư phụ đều ngàn dặn dò vạn dặn dò, ngàn vạn không cần hành động theo cảm tình, ngàn vạn không cần treo chọc cái nào môn phái gia tộc nào từ từ. Tô Húc không biết đổi thành người khác sẽ như thế nào. Nhưng nàng rất rõ ràng sư tôn đối chính mình hứa hẹn cái gì, như thế nào chứng minh? Trước nói hảo, ta không giáo họ Hàn. Ta vô nhai sá nhiên ngẩng đầu, ta vốn dĩ không nghĩ tới cái này, nếu chính ngươi đưa ra, vậy ngươi liền đi dạy hắn tu tập tâm pháp đi. Tô húc, còn nói không nghĩ tới cái này, ngươi nói dối đều không nháy mắt sao? Ngươi nghe được kia ma tu đêm qua nói gì đó, hắn nói Hàn Nhị Cẩu có thể tiến Tiên Tông, có thể bái ở ngươi môn hạ, đều không thể thiếu hắn công lao, muốn ta nói Khuê sơn quân tín vật chỉ sợ đều là ma tu cho hắn. Nàng một bên nói một bên quan sát sư tôn biểu tình. Người sau vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh, thanh tuyển tuấn nhã gương mặt bao phủ ở hương sương mù trung, càng thêm có một loại phiêu nhiên tiên khí, phảng phất đã là rời xa hồng trần thế tục. Tô húc nhấp nhấp miệng, đình chỉ nói tiểu sư để nói bậy. Hàn diệu thân phận điểm đáng ngờ thật mạnh, sư tôn thế nhưng để đều không đề cập tới một câu, hoặc là hắn có khác kế hoạch nhưng không nghĩ nói hoặc là hắn liền rõ ràng chính xác tin tưởng cùng với yêu thích cái này đệ tử. Bất quá, hắn thích không đại biểu chính mình sẽ thích. Hơn nữa ngươi ngày đó mới đồ đệ không cần tà giáo. Tạ vô nhai nhìn nàng một cái, lúc này mới thản nhiên mở miệng nói, ngươi sợ hắn ngày sau mạnh hơn ngươi sao. Tô húc khinh thường mà hư một tiếng, hắn ngày sau có thể hay không mạnh hơn ta, cùng ta có dạy hắn không hề quan hệ, ta có thể dạy hắn, sư tôn đều có thể giáo, ta không thể giáo, sư tôn cũng có thể giáo nàng chính là chán ghét họ hàn căn bản không muốn lại cùng hắn có lui tới di tạ vô nhai ngồi thẳng thân mình ngạc nhiên nói ta cho rằng ngươi sẽ nói tất nhiên không có kia một ngày tô húc cũng vẻ mặt mặc danh ta lại không phải thiên hạ đệ nhất so với ta cường người nhiều đi hắn ngày sau như thế nào cùng ta có quan hệ gì đâu ta không nghĩ dạy hắn chỉ là bởi vì ta chán ghét hắn ta có điều hỉ tất có sợ ác nếu vô tình ngoại ta hôm nay chán ghét hắn một ngày kia phi thăng thành tiên cũng vẫn như cũ chán ghét hắn. Đúng không? Tạ Vô Nhai nghe được thực nghiêm túc, cuối cùng mới cảm khái nói, có lẽ ngày sau thành tiên ngươi đã vứt lại thất tình chặt đứt lục dục, liền tính là đối ngày xưa mọi cách căm hận người, cũng không giác vô cảm. Nam nhân nghiêm túc mà nhìn nàng, ánh nhuận mắt đen lượng như ngôi sao, trong mắt ý cười doanh nhiên. Tô Húc cảm thấy kia trong đó còn cất giấu khác cái gì cảm xúc, như là trong thư phòng mờ mịt triển kết hương sương mù, dung không xong không hòa tan được. Tất cả đạo pháp toàn thông thiên cảnh, Chẳng lẽ tu hành thành tiên không phải vì tự do tự tại mà tồn tại sao? Đoạn tình tuyệt dục đối ta mà nói có vi bản tâm, nếu thị phi muốn như vậy mới có thể thành tựu đại đạo, ta tình nguyện không thành tiên. Tô húc tạm dừng một chút, ngày xưa ta bái ở ngươi môn hạ, hỏi ngươi có thể dạy ta cái gì? Sư tôn ngươi nói, ngươi truyền ta một lần hành một chuyện tĩnh tâm phương pháp, là vì tu đạo. Tạ vô nhai biết nàng lời nói chưa nói xong, liền tiếp tục an tĩnh mà nghe. Mấy năm nay tổng có thể nghe được người khác lấy ta cùng với mộ dung giao chi lưu so sánh, hoặc là cảm thán tiếc hận ta vô pháp kế thửa sư tôn ý ghê bác, lúc trước ta còn vì thế tức giận. Tô húc thở dài, sau lại ngẫm lại, dù sao đều không phải ta hợp lại chi địch, bọn họ ái nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào. Tạ vô nhai hơi hơi gật đầu, thế nhân lời đồn cũng có thể rèn luyện ngươi tâm tính, ngươi phải biết rằng, ngươi rời đi tông môn sau, có lẽ cũng sẽ đối mặt làm khó việc, có thân bất do kỷ là lúc. Đến lúc đó ngươi liền hiểu được ta hôm nay ý tứ. Tô húc. Nàng vốn định nói ta ở trong tông môn quá đến cũng chưa chắc cỡ nào thuận ý, bất quá cẩn thận ngẫm lại, ở bên ngoài cũng chưa chắc sẽ càng tốt. Mặt khác, dạy dỗ tâm pháp không tính chuyện dễ, nói khó cũng không khó khăn lắm. Sư tôn đều không phải là giáo không được, lại khăng khăng muốn nàng đi làm, giữa có lẽ có cái gì thâm ý, kia lý do chỉ sợ là lung tung qua loa lấy lệ chính mình thôi. Hảo, giáo xong hắn ta liền xuống núi. Trước khi đi trước, Tôi Húc lại hỏi một câu, Sư Tôn còn có chuyện đối ta nói sao? Ân, nếu ngươi hỏi, đào nguyên phong thủ tọa vốn dĩ lại ủy trở về chỗ tựa lương thượng, nghe vậy thật sự tự hỏi một chút, đêm qua sự không ngừng có ta biết, Sư Minh nói vậy cũng rõ ràng. Hiện giờ vạn tiên tông, chỉ có một người có thể bị hắn xưng hô Sư Minh. Tôi Húc, ta cho rằng tông chủ còn đang bế quan, bế quan không đại biểu hắn cái gì cũng không biết, tu vi tới rồi cái loại này cảnh giới, đừng nói viên linh sơn. Toàn bộ ký trâu có cái gì gió thổi cỏ lay, cũng không có khả năng giấu giếm được hắn. Tạ vô nhai lắc đầu nói, chỉ hắn sẽ không dễ dàng ra tay thôi. Cho nên hắn tùy ý một cái ma tu lẫn vào ngoại môn còn giết hai người. Hắn không sợ nháo ra lớn hơn nữa nhiễu loạn. Kia không phải có người ở sao? Tạ vô nhai bình tĩnh mà quét nàng liếc mắt một cái, cảnh cáo chi ý rất nặng. Tô húc vô cớ cảm giác sau lưng trận lạnh, hiện nhiên hắn là không thèm để ý tần hải cùng vương trưởng lao chết sống. Muốn khoảnh khắc ma tu với hắn mà nói cũng bất quá là búng tay việc. Tạ vô nhai nhẹ nhàng cười nhạt, hắn bốn dĩ liền không có cái gì để ý người đi. Lang tiêu tiên tôn sợ không phải tu kia cái gì vô tình nói đi. Vẫn là nói đến đại thừa cảnh giới sắp phải phi thăng bán tiên nhóm đều là cái dạng này. Kỳ thật mới vừa rồi nàng câu nói kia, bổn ý là hỏi sư tôn đối hẳn diệu sự nhưng có công đạo, hắn nếu chỉ tự không để cập tới, kia nàng liền có thể buông tay đi tra xét. Hắn không biết nghĩ đến cái gì, không ngờ lại lặp lại hỏi một lần. Ngươi quyết định muốn cha ma tu một chuyện. Tô Húc gật gật đầu, ta tuy rằng làm thịt hắn, nhưng tổng cảm thấy việc này không để yên. Lại còn có muốn lộng minh bạch hàn nhị cầu thân phận, ít nhất chứng minh hắn đều không phải là ma môn gian tế, nếu không hậu hoạn vô cùng. Ngươi trực tiếp đi Kinh Châu, sợ là tìm không thấy cái gì manh mối, ngày ấy trương trưởng lão cùng hắn các đồ đệ, đã sớm đem có thể cha đều tra biến. Tạ vô nhai hướng nàng với tay, đem người nọ kim đan cho ta. Tô Húc không chút do dự phủi tay. Ném ra ma tu đốt người mà sau khi chết lưu lại đỏ sầm viên châu Tạ vô nhai tiếp được thu lên, nếu vô tình ngoại, đối đãi ngươi tiến vào linh hư cảnh, ngươi chính là hạ nhậm thủ tọa, kế thừa linh tê. Tô húc ngơ ngẩn mà nhìn hắn, không thể tin được hắn thế nhưng thật mở miệng nhận lời. Nàng trong lòng nổi lên một trận hân hoan vui sướng. Giờ khắc này, tô húc chỉ cảm thấy mấy năm nay chính mình giả dạng làm đạo tu, nhận hết mắt lệnh khinh bỉ đều là đăng giá, nếu là không cho người cho rằng nàng là đạo tu. Nhất định có rất nhiều người tới mời chiến luật bàn, đến lúc đó vạn nhất đem người làm thịt, chẳng phải là vô pháp xong việc. Chờ đến chính mình tiến vào linh hư cảnh, linh lực cũng sẽ ổn định rất nhiều, lại sẽ không dễ dàng mất khống chế. Sư tôn hẳn là cũng là như vậy tưởng đi, cho nên mới sẽ làm ra hứa hẹn. Tô húc nhịn không được xinh đẹp cười, vui đùa hỏi, kia ngoài ý muốn lại là cái gì đâu. Thiếu nữ vốn là sinh đến minh diễm điệt lệ, thư phòng nội tức khắc cả phòng rực rỡ, phản phất tất cả sáng giỏi liễm diễm với một thân tạ vô nhai thật sâu nhìn nàng một cái lại không trực tiếp trả lời tu hành mấy năm ngươi sớm đã thu liệm bản tính nô lòng rất an ủi ký châu ngày xuân nhất quán tình vũ hay thay đổi lúc trước mưa phùn đã ngừng lại phía chân trời ưu ám tan đi đỉnh núi rừng đào lại là một mảnh ánh mặt trời chiếu khắp tô húc đứng lặng ở rừng hoa đào gian chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái vô cùng hận không thể lập tức hát vang một khúc bỗng nhiên nàng cảm thấy một trận mạc danh tim đập nhanh nguy cơ cảm lạnh lẽo từ cột sống lan tràn lại giống như lưng như kim chích. Trong cơ thể vững vàng vận chuyển linh lực chợt lao nhanh. Nàng đôi tay lung ở xa y thì tay háo rộng hạ, lúc này khớp xương thế nhưng bính ra răng rắc răng rắc giòn vang. Tô Húc không nói gì mà nắm chặt đôi tay, vặn vẹo cốt cách một lần nữa co rút lại, hóa thành nhỏ dài mười ngón. Nàng xuyên qua ở trong rừng hoa đảo, dọc theo khúc chất thạch kính về phía trước đi, thực mau trông thấy một cái dốc rách lưu động thanh khê, một cái màu ngọc bạch cầu đá hoành nghiêng mà qua, thông hướng một tòa to rộng rộng thoáng đỉnh hồng gió. Khi bạn bích thảo xung xuê, trong nước lại rơi xuống một mảnh phấn bạch đào hoa, cánh hoa tàn phá bất ham, phảng phất vừa mới bị cuồng phong thổi lạc lại rào toái. Trung quanh ngã trái ngã phải một đám người, xem quần áo đều là đào nguyên phong đệ tử ký danh. Hai cái ghé vào đỉnh hóng gió ngông cổ ghế thở dốc, hai cái quăng ngã ở thủy biên chính ý đổ bò lên thân tới. Còn có một cái dựa vào một cây dưới cây đào, hắn tựa hồ là bị đánh bay qua khứ, phía sau thân cây bị chấn ra vết rách, ngọn cây chi đầu lược hiện trong vắng. Đào hoa hơn phân nửa rơi xuống vào nước chung. Một thân huyền y thiếu niên ngồi yên đứng lặng ở thủy biên, lúc này như có cảm giác mà nghiêng người nhìn lại. trách không được có cái loại này linh ác, quả nhiên là hàn nhị cẩu cái này không bất lo hôn trướng đồ vật. Tô húc như vậy nghĩ, lại cũng không xem hắn, chỉ là dương mắt đảo qua đầy đất hỗn độn đánh lộn hiện trường, vài vị sư điệt nhưng có bị thương. kia năm cái đảo nguyên phong đệ tử kể hết nhìn lại đây, tô sư thúc. Bọn họ đại kinh thất sắc, vội vàng tiêm máu gà nhảy dựng lên. Động tác kịch liệt lại liên lụy đến miệng vết thương, nhất thời nhe răng trận mắt biểu tình quỷ dị. Không có việc gì, chúng ta không có việc gì, mới vừa rồi là chúng ta tự đại vô tri, còn muốn yếu lĩnh giáo Hàn sư thúc cao minh pháp thuật. Giữa có cái cô nương cường cười mở miệng giải thích, còn muốn đa tạ Hàn sư thúc thủ hạ lưu tình. Mặt khác mấy người sôi nổi gật đầu, đúng vậy đúng vậy, chúng ta không như thế nào bị thương. Bọn họ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong mắt lại ẩn hàm tức giận, chỉ là ngại với sợ hãi không dám nhiều lời chỉ là động tác thượng lại cố ý bại lộ ra máu tươi đầm địa miệng vết thương cũng hoặc là bị đánh gây bộ vị tô húc nhăn lại mi nghiêng đầu nhìn phía Hàn Diệu đã là đồng môn luận bàn như thế nào ra tay như thế không biết đúng mực ngươi cho rằng này vẫn là tại ngoại môn đại bỉ trên lôi đài sao nàng như vậy vừa nói kia mấy người trên mặt tức khắc hiện ra không cam lòng chi ý hiện nhiên đây là bọn họ khiêu khích lý do bọn họ đều là song linh căn cũng chỉ có thể đương trưởng lao thân truyền đệ tử cái này đến từ ngoại môn tam linh căn lại có thể bái ở thủ tọa môn hạ, dựa vào cái gì? Bọn họ đều còn sống, cũng không thiếu cánh tay thiếu chân. Hàn Diệu vai quá đầu, tựa hồ còn ra vẻ nghiêm túc hỏi, ngươi nói như thế nào mới xem như có chừng mực đâu? Đây chính là thử hắn thân phận trời cho cơ hội tốt, không cần bạch không cần. Tô Húc cười như không cười mà nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, duỗi tay ấn thượng Thiếu Niên bả vai, nếu sư đệ thành tâm thỉnh giáo. Hàn Diệu ở nàng duỗi tay khi đã cảm thấy không ổn. Nhưng mà kỳ quái chính là Nàng động tác nhìn như thong thả, lại cố tình khó có thể tránh né, phảng phất quanh mình hết thể phương vị đều bị phong kín, làm nhân tâm trung dâng lên một loại vô luận loé hướng nơi nào đều trốn không thoát tuyệt vọng cảm. Hàn Diệu ý đồ lui về phía sau khi, tuyết trắng như ngọc điêu ngón tay vừa lúc dừng ở trên vai hắn, nóng bỏng độ ấm nháy mắt xuyên thấu qua vật liệu may mặc thấm vào da thịt. Người ở bên ngoài xem ra, càng như là hắn cố ý thối lui đến thích hợp vị trí, làm đối phương đem tay đáp thượng tới giống nhau. Ngay sau đó, một cổ khó có thể tưởng tượng bị bỏng đau đớn trên vai lan tràn mở ra thiếu niên sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt lúc trước trong sáng lóe sáng hắc mâu trung, phảng phất bỗng dưng đằng khởi một trận lùng đến không hòa tan được xương đen tô húc chiêu này khiến cho xảo diệu quỷ quyệt tia nóng cháy vô cùng tê tâm liệt phế thiêu thực đau đớn vô cùng kịch liệt miệng vết thương đã sớm huyết nhục chán nứt làn da cháy đen cố tình quần áo đều không có tổn hại nửa căn sợi tơ hàn diệu đau đến toàn thân run rẩy lúc trước vững vàng hô hấp đều dồn dập vô cùng Ở ống tay háo che lớp hạ, cánh tay hắn thượng mạn ra từng điều huyết tuyến, màu đen thần bí lực lượng ở huyết mạch gian du tẩu, kể hết hội tụ hướng Mai Chu. Tô Húc đột nhiên rút ra tay, bàn tay một trận đau đớn, phảng phất có thứ gì chui vào lòng bàn tay. Ở những cái đó Đào Nguyên Phong đệ tử nhìn chăm chú hạ, hai người từng người lui về phía sau một bước. Hàn Diệu túi đầu thở dốc, trên trán chảy ra mồ hôi làm ướt buông xuống sợi tóc, hắn tầm mắt bị che lấp, ánh mắt xem không rõ ràng. Đám người vây xem cũng không biết đã xảy ra cái gì bọn họ chỉ đoán ra tô húc dùng nào đó pháp thuật đem người chỉnh đến quá sức trong lòng tức khắc dâng lên khoa ý ta sư đệ không biết nặng nhẹ ta đại hắn hướng vài vị sư điệt bồi cái không phải tô húc biết bọn họ là trưởng lão đệ tử linh đan diệu dược cũng không thiếu bởi vậy cũng liền không lại cấp dược kia mấy người nào dám chịu nàng nhận lỗi vội vàng lắc đầu xua tay sư thúc nơi nào lời nói bất quá là đồng môn luận bàn thôi hàn diệu đứng ở một bên mắt lạnh nhìn vài lần tưởng phun tào nàng hiện tại bộ dáng dối trá vô cùng Nhưng hắn bị vừa rồi kia một chút làm cho không nhẹ, cuối cùng là nhịn xuống không nói chuyện. Tô Húc cũng đại khái có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Cho nên nàng xem đều không xem hắn, ta sư đệ tuổi trẻ khí thịnh, nào biết vài vị sư đệ đều có pháp khí trong người, chỉ là cùng hắn đùa dẫn thôi. Nếu là các ngươi nghiêm túc lên, chỉ sợ nằm trên mặt đất chính là hắn. Hàn Diệu, Hắn nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Kia mấy cái đảo nguyên phong đệ tử mu bàn tay hoặc là cánh tay thượng, đều lan tràn các màu hoa văn chỉ là này đó kiếm văn nhan sắc cảm đạo cũng không ánh sáng đó là có thể dung với trong cơ thể bản mạng pháp khí không có quang mang ý nghĩa còn cần càng nhiều ngày tài địa bảo gian luyện hiện giờ chưa đại thành nhưng là nếu dùng ra tới cũng có thể làm cho bọn họ chiến lược mấy lần gia tăng mấy cái thiếu niên thiếu nữ hai mặt nhìn nhau bọn họ nào có mặt nói ra ta kiếm còn không có tế ra người đã bị đánh bay chân tướng đành phải yên lặng túi đầu ra mặt dè nhận kia phiên lời nói đồng thời Tô hút rũ tại bên người tay phải đột nhiên ngưng tụ linh lực. Ở rộng lớn ống tay háo che lấp hạ, nàng lòng bàn tay đột nhiên chui ra vải tia du xả sương đen. Từng luồng thật nhỏ ngọn lửa trống rông hiện lên, giống như xiềng xích quấn lên sương ngủ, đem chúng nó hoàn toàn đốt cháy căn ướt. Nàng lúc này mới quay đầu lại đi xem hàn rượu, ánh mắt không hề độ ấm. Tác giả có lời muốn nói, nghe nói mọi người đều muốn nhìn nhị cậu bị đánh. Nay trương cấp 2 phân bình phát 100 cái tiểu bao lì xì bỏ lỡ nói số lượng từ nhiều hai phân bình có tỷ lệ thêm vào rơi xuống vây đút ma tộc tô húc không có cùng chân chính ma tộc đã giao thủ nhưng nàng đã từng ở thoại bản đồ sách thượng gặp qua cũng từng nghe những cái đó có kinh nghiệm người miêu tả cùng ma tộc chiến đấu ma tộc chủng loại nhiều lực lượng hệ thống cũng có bất đồng bất quá bọn họ tựa hồ đều bản năng sẽ muốn cắn nuốt linh lực cắn nuốt hoặc phá hư có linh lực người huyết nhục thân thể đương nhiên có chút ma tu cũng có thể cướp đoạt người khác linh lực thậm chí kim đan cùng thân thể, chỉ là bọn hắn làm lên muốn so ma tộc nhóm phiền toái rất nhiều, như là bình thường tu sĩ thi triển cao dài pháp quyết, lại muốn chuẩn bị thời gian, lại có thể sẽ thất bại. kia đối với ma tộc tới nói, lại càng như là một loại sinh ra đã có sẵn năng lực, không cần học cùng luyện. Giống như là vừa rồi, Tô Húc có thể cảm nhận được, hàn diệu trong cơ thể phát ra lực lượng nào đó, chui vào nàng trong tay, y đồ gặm cắn nàng linh lực. Nếu phỉ nàng đem chúng nó đánh ra đi lại đốt thành cho, hiện tại nói không chừng toàn bộ cánh tay cũng chưa. Nàng nhưng thật ra không có sinh khí. Dù sao cũng là chính mình động thủ trước, hơn nữa bổn ý chính là thử, hiện giờ cũng coi như là được đến rồi kết quả. Họ hàn hoặc là là cái ma tộc hoặc ma tộc hôn huyết, hoặc là tu luyện quá ma môn công pháp, không có loại thứ ba khả năng. Lúc này, kia mấy cái đảo nguyên phong đệ tử đã sôi nổi lấy ra linh đan thuốc mỡ, ăn ăn đồ đồ, thực mau sửa lại chính mình thường. Tam linh căn bái ở thủ tọa môn hạ, việc này quả thực trước này chưa từng có. Không biết có bao nhiêu song linh căn đệ tử giống bọn họ giống nhau lại tiện lại đố, hiện giờ bọn họ kiến thức hàn diệu bản lĩnh, trong lòng ngược lại hảo quá một ít. Ta cho rằng hàn sư thúc vẫn là luyện khí cảnh, không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày. Ai, sư thúc nhập môn còn không đến một năm, quả nhiên là tạ sư thúc tổ cao túc. Có cái thiếu niên hổ thẹn không bằng mà thở dài. Tô húc. Bọn họ thế nhưng cho rằng hàn diệu trúc cơ. Cũng đúng. Rốt cuộc bọn họ đều đã trúc cơ, tựa hồ căn bản không có khả năng bị một cái luyện khí tu sĩ đánh bại. Bất quá nàng có thể rất rõ ràng mà cảm giác được, hàn nhị cẩu hiện tại vẫn là luyện khí cảnh, đại khái những người này cũng chỉ là trúc cơ không lâu, không quá sẽ phân biệt người khác cảnh giới thôi. Hàn diệu không nói một lời, tựa hồ cũng cam chịu cái này cách nói. Tô hút nhìn kêu mấy người triệu ra phi kiếm chạy chối chết, lại nâng lên tay nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay, làn da trắng non sạch sẽ, hoa văn rõ ràng nhưng biện không có nửa điểm bị ma khí ô nhiễm dấu hiệu. Nay sưng sở thời gian có chút trưởng hàn diệu đều có chút mạc danh mà nhìn nàng một cái. Nay thân sắc không giống giả bộ, hán phảng phất thật sự không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, cũng đều không phải là cố ý đem cái loại này lực lượng đánh vào chính mình trong tay. Chẳng lẽ, hán đôi chính hắn thân phận hoàn toàn không biết gì cả, mới vừa rồi kia chỉ là bản năng phản ứng. Tô húc nghi nghĩ, ngươi tới đỉnh núi làm cái gì? Hàn diệu thực thành thật mà đáp. Đã nhiều ngày lưu trưởng lao ở luyện thần đường giảng bài, hôm nay tựa hồ là điểm kim chi thuật, hẳn là mau bắt đầu rồi, ta muốn đi nghe một chút. Luyện thần đường là số ít tọa lạc ở đỉnh núi Tu Nghiệp mà. Lưu trưởng lão là đào nguyên phong duy nhất đan thon dài lao, hắn cũng có một đống thân truyền đệ tử, ngày thường vội vàng luyện đan hoặc là chỉ điểm các đồ đệ luyện đan, khó được công khai giảng bài mấy ngày, phong nội đệ tử ký danh đều nhưng tham gia, loại sự tình này dăm 3 năm cũng chưa chắc gặp phải một hồi tô húc không nghĩ thượng vội vàng dạy hắn tu luyện hai người cáo biệt sau nàng trở lại chỗ ở ngủ một giấc tỉnh lại đã là mấy ngày sau trong cơ thể tuần hoàn linh lực rõ ràng mà tăng nhiều loại này biến hóa đã phát sinh quá không ngừng một lần mỗi lần linh lực tăng phúc cùng ngủ khi chiều dài trực tiếp quan hệ lần này tuy rằng mỏng manh nhưng nhất định phải tính toán nói chỉ sợ cũng có một phần trăm nhị nhưng mà đối với người khác mà nói này có thể là khổ tu mấy năm mới có thể đổi lấy kết quả ken ken ken sắp ngủ trước nàng đem truyền âm linh treo ở giao xa màn che thượng, hiện giờ này chỉ chuông bạc tả diêu hữu bãi, phát ra thanh thúy văng nhỏ. tô hút kéo xuống lục lạc đưa vào linh lực, bởi vì không biết là ai hướng ai khởi sướng truyền âm, cũng liền không vội vã nói chuyện. đại sư tỷ, có không tới một chuyến luyện thần đường? nàng nghe được quen thuộc đáng giận hàn nhị cầu thanh âm, này nghe đi lên có chút giống là học đường phạm sai lầm hài tử bị phu tử tiêu gia trưởng, cho nên còn cùng với mặt khác vài vị các sư đệ sư muội nhẹ giọng hừ cười. Luyện Tâm Đường là một tòa bát giác mái cong song tầng lầu cát, đứng sừng sững ở đỉnh núi rừng đào trung, tinh xảo lưu ly trọng mái phủ với cây cối phía trên. Cửa người đến người đi, trong không khí lượn lờ nhàn nhạt, nhạt dư hương, hỗn loạn một chút pháo hoa hơi thở. Tô Húc vốn dĩ cho rằng Hàn Nhị cầu trọng sự, Luyện Tâm Đường chỉ sợ là một mảnh người ngã ngựa đổ, lô đỉnh oai đảo hỗn độn cảnh tượng. Kết quả hoàn toàn không phải như vậy. Lưu trưởng lão đã sớm đi rồi, trong đại sảnh các đệ tử cũng đều tan chỉ còn lại có vài người ngồi ở cùng nhau nói chuyện hiếm, chung quanh không có bất luận cái gì đánh nhau qua dấu vết. Ma tu trời sinh tà ác yêu thích giết chóc. Có cái đệ tử đầy mặt chán ghét dương giọng nói, bọn họ coi đây là nhạc, hoặc là có thể nào là ma tu đâu. Không đúng không đúng, sư huynh nói sai rồi. Bên cạnh một cái cô nương vội vàng lấp đầu, cường đạo giết người vì tài, dâm tặc hành ác vì sắc, đại đa số thời điểm tội ác tài trời người làm chuyện xấu cũng có nguyên nhân, đều không phải là chỉ là làm chơi kia có cái gì hảo ngon đâu. Đám ma tu cũng là giống nhau, bọn họ là muốn lợi dụng những cái đó người chết thôi. Thiếu niên các thiếu nữ tranh chấp lên. Tô húc liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở bọn họ bên cạnh hàng rượu, tiểu tử này nghe được còn rất là nghiêm túc, lúc này cao mày, không biết nghĩ tới chuyện gì. Gì, tô sư thúc. Ngươi là tới đón hàn sư thúc sao? Vừa rồi nói chuyện cô nương tức giận địa đạo, ngươi tới bình phân xử, ta nói chẳng lẽ không đúng. Mọi người đều nhìn lại đây. Tô húc theo ta được biết ma tu giết người làm ác đặc biệt là làm ra quy mô tàn sát việc thông thường là muốn lợi dụng này đó vong hồn hoặc là thi cốt tu luyện nào đó công pháp kia cô nương tức khắc đắc ý mà liếc liếc mắt một cái bên cạnh sư huynh người sau tựa hồ muốn cãi cọ vài câu lại không dám mở miệng đánh gãy chỉ có thể an tĩnh nghe tô húc tiếp tục nói bất quá đâu nếu là vì tu luyện thông thường đều bị thai họa đều là tu sĩ rốt cuộc thường nhân không có linh lực cho nên bình thường ba tánh nếu là gặp nạn Khả năng chỉ là đám ma tu ở tùy ý hành ác. Sư huynh lập tức lại ngẩng đầu đỡ ngực, kia cô nương lại bĩu môi, vẻ mặt ngươi thả nghe người ta nói xong. Tô Húc liếc Hàn Diệu biểu tình, nhất thời không thấy ra cái gì manh mối. Nàng tiếp tục nói, còn có một loại tương đối nhiều thấy, là dùng để triệu hoán lý giới ma tộc, chúng nó ra đời với tế phẩm thi cốt huyết nục phía trên, này đó tế phẩm liền chưa chắc đều phải là tu sĩ, quyết định bởi với triệu hoán đối tượng, có khi phàm nhân cũng có thể. Xung quanh mấy cái người trẻ tuổi hít vào một hơi, Ma tộc. Ma tộc không phải đều bị phong ấn tại lý giới, bọn họ như thế nào xuyên giới đi vào hiện thế. Bọn họ trong mắt tràn ngập chán ghét cùng sợ hãi, biểu tình đều có chút vật mẹo. Cho nên mới nói là triệu hoàng tới. Vừa rồi cô nương thu liễm tươi cười, ngưng trọng nói, sư phụ ta cũng là nói như vậy. Hán tuổi trẻ khi từng đi hướng phía nam một ngọn núi thành, nghe nói nơi đó có ma tu hành hùng. Kết quả đi lúc sau, phát hiện thôn dân đều đã chết, một con bộ xương khô từ thầy sơn biển máu trung đứng dậy nó có ba bốn tầng lầu như vậy cao hợp với xé nát hơn mười cái tu sĩ nó thậm chí xả ra bọn họ xương cốt cắm ở trên người mình nó cả người tắm máu treo đầy rách nát nội tạng cùng chàng chu sư muội đừng nói nữa bên cạnh vị kia sư huynh bưng kín miệng tựa hồ thực không thoải mái một cái khác cô nương cũng có chút buồn nôn địa đạo oanh oánh ngươi nói thẳng là vạn thánh giáo giáo đồ thì tốt rồi ta ngẫm lại liền phải phun ra ngày sau liền tính cùng yêu tộc chiến đấu ta cũng muốn cách này chút ma tộc ma tu rất xa chu hoành ánh thực không cao hứng vạn nhất hàn sư thúc không biết vạn thánh giáo đâu các ngươi thật là ta xác thật không biết hàn diệu có chút mê mang địa đạo ta kỳ thật cũng không rõ lắm ma tộc đến tột cùng là cái gì cùng với ma tộc cùng ma tu gian có quan hệ gì chu sư điệt nói vạn thánh giáo chính là cái gọi là ma môn ma tu đều là có môn phái không sai vạn thánh giáo là số ít đã biết ma môn chi nhất bọn họ liên tiếp phạm phải huyết án triệu tới này đó khô lâu ma tộc chỉ là ma tu cùng ma môn không hoàn toàn là một chuyện chu hoành ánh một miệng lanh lợi mà đáp vừa định tiếp tục giải thích lại bỗng nhiên dừng lại nàng chú ý tới hàn diệu đang xem chính mình thiếu niên dung mạo quá mức xuất chúng cặp tia tựa như lốc xoáy thâm thúy mắt đen càng là ẩn chứa một loại kỳ dị mị lực bị hắn sở nhìn chăm chú khi đều có chút thần chí hoa mắt ủ thai mê loạn cảm ma môn tất cả mọi người là ma tu nhưng rất nhiều ma tu cũng không có môn phái chỉ là một mình hoặc là vài người cùng hành động cho nên đều không phải là sở hữu ma tu đều là ma môn người trong. Dù cho đối vị này sư thúc không hề khỉ niệm, nữ hài cũng nhịn không được hai má ửng đỏ, trên mặt dâng lên vài phần nhật ý. Dựa theo sư phụ cách nói, ân, sư phụ ta là trông coi bí cảnh trần trường lão, hắn nói phán đoán một người có phải hay không ma tu muốn xem người này tu luyện phương thức, nhưng phạm là những cái đó hại nhân lợi kỷ, đều có thể xem như ma tu. Đương nhiên, nếu là ngươi nhìn đến bộ dạng xấu xí giữ tợn phi người tu sĩ, Mười có tám chín cũng là ma tu, kia đều là bọn họ tu luyện phương thức cùng công pháp làm hại Hàn Diệu gật đầu tỏ vẻ thụ giáo, đứng lên cho nàng nói cái tạ Tô húc, tiểu tử này đối chính mình giống như liền không có khách khí như vậy Chu ánh ánh vội vàng đứng dậy, liền nói không cần, sư thúc quá khách khí Này đó vốn dĩ cũng không phải cái gì bí mật, chỉ ta các sư huynh sư tỷ không có hứng thú nghe Hoặc là nghe xong liền sợ hai thôi Bọn họ lại lần nữa ngồi xuống Chu ánh ánh sư tỷ không cam lòng lạc hậu mà nói về ma tộc. Ma tộc là thứ gì? Có thư thượng ghi lại bọn họ đều không phải là tự nhiên sinh linh, mà là tập thiên địa lệ khí ra đời, âm cực, cực các chi vật. Cũng có thư thượng ghi lại, nói bọn họ phi này thế người, mà là đến từ Cửu thiên ở ngoài hư không. Này cách nói khiến cho rất nhiều bất mãn. Rốt cuộc nhân tộc tu sĩ đến đến đại thừa cảnh giới sau, sở câu bất quá toái không thăng tiên, đi hướng này thế ở ngoài vô thượng vũ trụ. Kết quả ngươi nói cho chúng ta biết, Trong hư không liền che kín này đó đáng ghê tởm hỗn độn dị dạng sinh vật. Chúng ta đây còn cầu cái gì phi thăng thành tiên. Đây là đến từ bộ phận người nghi ngờ. Tô Húc kỳ thật không quá đồng ý cái này cách nói. Nàng cảm thấy bọn họ điểm xuất phát có chút nông cạn. Xấu đẹp là người mắt thấy đại kết quả. Nếu đổi một cái thế giới, không, không cần đổi một cái thế giới. Chẳng sợ đổi đến phi người giã thu trên người, có chút tiêu chuẩn đều sẽ bất đồng. Lúc ban đầu ma tộc hiện thế đến nay đã có mấy ngàn năm. Ma tộc cùng nhân tộc hậu duệ tuy rằng hiếm thấy, nhưng bị chứng thực cũng có không ít. Bình thường ma tộc liền không cần phải nói, không thể trông cậy vào một trận bộ xương khô hoặc là một đoàn thịt nát cùng nhân tộc kết hôn sinh con. Vị kia sư tỉ ra vẻ cao thâm mà ngừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Những cái đó cao đẳng ma tộc thực lực có thể so với đại yêu, thậm chí tiếp cận yêu vương, bản lĩnh lại càng thêm quỷ quyệt khó dò. Nghe nói bọn họ nếu muốn hậu duệ, hoàn toàn có thể cho nữ tử thậm chí nam tử có cảm ma dự. Nàng tự hồ muốn ở hàn rượu trên mặt nhìn đến khiếp sợ biểu tình, nhưng là nàng thất vọng rồi. Người sau thần sắc không có gì biến hóa, phảng phất không cảm thấy kia rất kỳ quái. Mấy ngàn năm trước, yêu ma người tam tộc hôn chiến, sau lại, nguyên sơ cổ ma nhóm đều bị phong ấn tại lý giới, kia cùng chúng ta nơi hiện thế cũng không liên thông. Nghe nói cũng chỉ có ma tộc cùng số ít thực lực cực cường người hoặc yêu mới có thể ở lý giới tồn tại, chỉ là một khi tiến vào liền rất khó rời đi. Nghe đồn có chút ma tu nắm giữ đưa bọn họ triệu đến hiện thế phương pháp chỉ là yêu cầu trả giá cực đại đại giới bất quá trừ cái này ra ma tộc cùng ma tu cũng không có gì quan hệ hừ chỉ là đồng dạng yêu tả đáng ghê tởm cho nên đều có cái ma tự thôi tô húc một bên nghe bọn họ mồm năm miệng mười mà thảo luận ma tộc cùng ma tu một bên đi xem hàn diệu phản ứng chính ngọ nắng nóng như lửa ánh nắng rơi vào trong phòng thiếu niên an an tĩnh tĩnh mà ngồi tinh xảo sườn mặt nạm vàng rực càng thêm có vẻ anh tuấn không giống phàm nhân người này tựa hồ đắm chìm ở nào đó cảm xúc cặp kia sâu thẳm mê người mắt đen nửa hẹp ánh mắt thập phần kỳ quái hắn nhìn những cái đó đang ở đàm luận ma tộc đào nguyên phong các đệ tử phảng phất đang xem một đám không dành thế sự hài đồng lại nghe đến mấy cái này hài tử nói ra cái gì vớ vẩn đấu trí ngôn luận tô húc cũng nói không rõ sao lại thế này nhưng đây là nàng trực quan cảm giác không bao lâu này nhóm người kết thúc cái cọ từng người về nhà tu hành luyện đan tô húc mặt vô biểu tình mà nhìn hàn diệu cho nên ngươi đem ta kêu tới làm chi người sau vẻ mặt kỳ quái Sư tôn nói ngươi muốn chỉ điểm ta tu hành A. Tô húc. Lời này nàng như thế nào nghe như thế nào ngứa răng, phảng phất là nàng chủ động cầu đối phương bị chính mình chỉ điểm giống nhau. Nàng tức giận mà kéo lấy bên cạnh thiếu niên, đi. Hai người thân ảnh tức khắc biến mất tại chỗ. Luyện thân đường phụ cận không ngừng có đệ tử lui tới, bọn họ chỉ thấy một chùm kim sắc linh lực nổ tung, tựa như quang vũ rơi xuống, lại rung tán ở trong không khí. Vì thế lại không tránh được một trận kinh ngạc cảm thán. Tô Sư Thúc tuy rằng là đạo tu, nhưng nàng pháp thuật thật sự lợi hại, chỉ này nháy mắt truyền chi thuật, liền mạnh hơn mộ dung dao mấy vạn lần, cái gì ngự kiếm đều không cần. Đúng vậy, như vậy pháp thuật liền sư phụ đều sẽ không đâu, sư phụ nói hắn tuổi trẻ thời điểm muốn học, lại ở luyện tập khi suýt nữa thân đầu chia lịa, nghĩ đến là không thiên phú, dứt khoát cũng liền không học, không bằng chuyên tâm với kiếm đạo. Tô Húc mang theo hàn diệu thuấn di đến lúc trước hai người gặp mặt địa phương, ở đào Nguyên Phong Đăng Đỉnh nhất định phải đi qua trên sân đạo nàng quải nhập một cái cây xanh thấp thoáng u đá bồ tắc kính ngươi nhớ kỹ nơi này phụ cận đều là cây đảo chỉ có nơi này tài chính là ngô đồng chính mình chỗ ở vị trí thoáng có điểm ẩn ấp lại không phải cái gì bí mật tùy tiện tìm một cái lớn tuổi chút đào nguyên phong đệ tử đều có thể nghe được bởi vậy tô húc cũng không ngại làm đối phương biết lần sau có thể trực tiếp tới tìm ta chỉ là cần thiết gõ cửa đi qua ta đồng ý mới được nếu không sẽ bị kết giới ngăn trở sư tôn làm nàng chỉ điểm tâm pháp Hẳn là tiểu tử này tu hành có cái gì vấn đề, chỉ sợ đều không phải là mấy cái canh giờ có thể nói xong. Nàng mới vừa đi hai bước, phát giác phía sau người không theo kịp, có chút tức giận mà quay đầu lại. Lại làm sao vậy? Những người đó, bọn họ trong miệng vĩnh viễn ly không được xấu đẹp bộ dạng. Thiếu niên đứng lặng ở bóng cây, trên mặt lay động lờ mờ còn sáng, Ngươi không cảm thấy bọn họ phi thường kỳ quái sao. Trong mắt chứng kiến thật sự như vậy quan trọng. Hắn ngẩng đầu, một chút ánh nắng rơi vào trong mắt, giống như truy diệt ở trong vực sâu tinh hỏa. Tô Húc không tỏ ý kiến địa đạo, ta cảm thấy ngươi cũng rất kỳ quái, các ngươi không phải ở học đem đồng thiết trì hóa thành vàng sao, nói như thế nào khởi ma tu. Lúc trước tính tâm điện sự. Hàn diệu tạm dừng một chút, bọn họ nói cái kêu ma tu, từng ở ta quê nhà xuất hiện quá, lúc trước ta mới phát hiện ta đối bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, cho nên liền hỏi vài câu. Tô Húc gật gật đầu, mặt ngoài tiếp nhận rồi cái này giải thích, nghĩ thầm nếu là chính mình là cái đồng đốc. Chỉ sợ thật đúng là sẽ bị đã lừa gạt đi Nga, ta chưa đáp ngươi lúc trước vấn đề Muốn ta nói, thật sự liền như vậy quan trọng Nàng hừ cười một tiếng, đều bị trâm trọng nói Khác không đề cập tới, kia hai vị sư điệt Sở dĩ giải thích nhiều như vậy Cũng không chỉ vì ngươi là sư tôn đệ tử Hơn phân nửa nguyên nhân vẫn là xem ngươi lớn lên không tồi Liền tính đối với ngươi không có gì ý tưởng Cũng nguyện cùng ngươi nhiều lời vài câu Hàn diệu như suy tư gì mà nhìn nàng Cũng không có nói lời nói Tôi húc không biết ra hỏa này là ở giả ngu vẫn là thật sướng đốc, cầm thú đều biết chọn lồng chim diễm lệ, dáng người xinh đẹp phối ngẫu, người như thế nào liền không được đâu. Đây là bản năng đi. Thiếu niên nhấp nhấp miệng, muốn nói lại thôi mà tạm dừng một chút. Trung quy vẫn là không mở miệng, tựa hồ lại lâm vào trầm tư. Chỉ là ta cảm thấy, giả như ma tộc thật sự đến từ thế ngoại vô tận hư không, vậy không nên dùng này thế xấu đẹp tiêu chuẩn đi bình phán bọn họ đi. Tôi húc nghĩ nghĩ, bất quá đẹp cũng không vốn dĩ cũng ở xem giả như thế nào làm tưởng có người thích màu son có người thích xanh biếc có người cảm thấy một đoàn thịt khối mọc đầy đầu thức xấu có lẽ cũng có người sẽ cảm thấy kia rất đẹp đâu hàn diệu hắn gật gật đầu nghiêm mặt nói nguyên lai like ngươi thích như vậy tô húc tô húc vô ngữ nói ta chưa nói ta thích chỉ là cử cái ví dụ bởi vì thật sự có ma tộc là dáng vẻ kia như thế nào ngươi cũng gặp qua ta không biết thiếu niên nghe vậy sửng sốt một chút Ánh mắt đột nhiên trở nên có chút xa xôi. Ngươi vừa nói xuất khẩu, ta trong mắt liền xuất hiện dáng vẻ kia, phản phất ta chính mắt gặp qua giống nhau, nhưng ta xác thật không nhớ rõ chính mình nhìn đến quá ma tộc, cho nên kia đại khái là ở trong ngộng đi. Tô húc, trong ngộng còn hành. Kia không phải là hắn phụ thân đi. Vậy ngươi ở trong ngộng còn gặp qua khác ma tộc, hoặc là mặt khác bộ dạng kỳ quái sinh linh. Đây là kỳ quái chỗ. Hàn diệu ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Ta ở trong mộng gặp qua rất nhiều có khác hẳn với nhân tộc tồn tại, chỉ ta cảm thấy bọn họ cũng không dị thường, nhiều nhất cùng ta ngày thường gặp qua quê nhà láng giềng bất đồng thôi, nhưng nếu là bọn họ đương ta hàng xóm, hoặc là từ ta trong viện toát ra tới, ta có lẽ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì vấn đề. Tô Húc, thứ ta vô pháp cộng tình, tiểu sư đệ, nếu là ta trong viện xuất hiện một đống đầu, ta nhất định sẽ không làm như không thấy. Ngươi cùng ta đương nhiên không giống nhau. Thiếu niên bỗng nhiên cười ra tiếng tới. Trong mắt Lan Tràn khói mù tan đi hơn phân nửa, chỉ là nói ra nói lại làm người có chút không rét mà run. Kỳ thật ngươi mới vừa rồi nói, chính là ta tưởng nói, ta biết bọn họ thích ta hiện tại bộ dáng, nếu bọn họ trong mắt chứng kiến ta. Tô Húc đứng mày, "Ân." Hàn Diệu thập phần chuyên chú, cơ hồ là tập trung tinh thần mà ngó nhìn nàng, thanh âm tựa như bóng đè nói nhỏ, "Nếu ta đổi một bộ bộ dạng, ngươi còn sẽ đãi ta như lúc ban đầu sao?" "Kia đương nhiên." Tô Húc không cần nghĩ ngợi mà đáp. Nàng nhớ tới chính mình mấy lần không xong thể nghiệm. Mặc cho diện mạo như thế nào, lực lượng hơi thở luôn là sẽ không thay đổi, cho nên. Tô hút lời thề son sắc mà nói, mặc kệ ngươi trưởng thành cái dạng gì, ta đều cảm thấy ngươi thực chán ghét. Hàn diệu. Tác giả có lời muốn nói, cảm giác khác văn giống như giống nhau đều là nam chủ thật hương. Ta nam nữ chủ tựa hồ phản. Đương nhiên cũng có thể vĩnh viễn không hương, không. Nay trương cấp 2 phân bình phát 100 cái tiểu bao lì xì. Bỏ lỡ nói số lượng từ nhiều hai phân bình có tỷ lệ thêm vào rơi xuống về đút. Thiều Phong Hai người không nhanh không chậm mà đi rồi lại có 15 phút, mới đến đến một tòa tinh xảo sân trước. Đình viện bên ngoài có một vòng tuyết trăng núi đá vách tường, ngói than trì, trong ngoài đều trồng trọt cao cao thanh đồng thụ, tươi tốt tán cây thượng trạc cây đan sen, to rộng phiến lá tầng tầng lớp lớp, ngẫu nhiên có vài sợi loang lổ ánh nắng lưa thưa mà xuống. Phía trước là ngói đen mái cong rộng mở viện môn trên cửa bảng hiệu viết dòng bay phượng múa thiếp vàng chữ to hàn diệu không chớp mắt mà nhìn bảng hiệu tiểu phong viện có ý tứ gì kia ba chữ là nhất phái bút tẩu long xà hành thảo sắp bén đầu bút lông trung ẩn ẩn lộ ra vài phần bừa bãi chi ý tâu về gì lự vãn ngày mộ sử tiểu phong lấy cái hảo dấu hiệu thôi tô húc thuận miệng đáp hàn diệu cân nhắc một chút hai câu thơ này có cái gì giằng đầu tô húc ngừng bước chân vốn dĩ cảm thấy lấy hắn thiếu niên tâm tính biết được chính mình muốn dẫn hắn tu hành tất nhiên sẽ cấp khó giàn nổi chẳng sợ sẽ không biểu hiện đến đặc biệt rõ ràng cũng không đến mức lại có tâm tình tò mò chính mình viện danh điển cố không nghĩ tới gia hỏa này thật là có nhàn hạ thoải mái tích trịnh hoàng bạch hạc sơn nhặt của rơi mũi tên nộ tiên nhân hứa nguyện nhưng sử gió mạnh triều nam mộ bắc lấy tái tân về tô húc không nghĩ làm hắn hỏi cái không để yên đành phải giải thích nói nguyện thành tiểu phong chi ý bởi vậy mà đến ngươi là nói người nọ gặp thần tiên ương thuận nguyện vọng lại chỉ là thay đổi hướng gió, lấy phương tiện hắn đưa xài. Hàn Diệu nhịn không được trầm tư lên, hắn đã biết chính mình gặp tiên nhân, thế nhưng không đưa ra cái gì khác yêu cầu. Nếu là ngươi đâu? Tô hút trong lòng vừa đậu. Lúc ấy nàng ở thư thượng đọc được một đoạn này, cũng từng suy xét quá đồng dạng vấn đề, ngươi lại sẽ ưng thuận cái gì trí nguyện to lớn. Ước chừng là làm thần tiên dạy ta như thế nào thành tiên. Thiếu niên như suy tư gì mà nhìn nàng một cái, Nô, no, ta không biết, cũng có lẽ là giai nhân diệu ngon đi. Người sống một đời, hoặc là tìm được vì sao mà sống, hoặc là cũng chỉ có thể sống trường một ít đi tìm. Tô Húc vốn dĩ cảm thấy buồn cười, ngươi này chưa đủ lông đủ cánh còn dai nhân đâu. Nghe được mặt sau, nàng lại cảm thấy có điều xúc động, nguyên lai sư đệ cũng là tục nhân một cái. Hàn diệu không tỏ ý kiến, ngươi lại sẽ như thế nào đâu. Không nghe thấy ta nói cũng sao, năm đó phiên thư nhìn đến này điện cố, ta đã vào núi mấy năm, không cần phải người khác dạy ta như thế nào tu hành. Tô Húc không chút để ý địa đạo, nếu thực sự có cơ hội có nói là say gối đuổi mỹ nhân tỉnh trưởng thiên hạ quyền cuộc sống này hẳn là cũng rất sung sướng đi hàn diệu sửng sốt một chút tiếp theo có chút bừng tỉnh thì ra là thế sư tỷ có thanh vân chi trí khó trách nguyện đến tiểu phong tương trợ tô húc không khỏi bật cười ngươi thật sự sao ta chỉ là nói dỡn ta lại như thế nào gặp phải có thể hứa nguyện thần tiên đâu tên này cũng chỉ hy vọng mọi việc trôi chạy thôi hai người đi vào đình viện bên trong thanh trúc lâm lập có một tòa thanh triệt thấy đáy hồ nhân tạo Mặt hồ hoa xuống phù diệp xanh biếc, kim hồng cẩm lý tới lui tuần tra ở trong nước, một đạo cầu đá hoành nghiêng mà qua, hợp với một tòa sau rác mái cong rộng mở đỉnh hồng gió. Tô Húc tiếp đón tiểu sư đệ đến trong đình. Nếu ma tu thật sự giết người nhà của hắn, hắn lại thật là cái ma duệ, kia hắn cùng ma tu đại khái không phải đồng lõa, khả năng chỉ là ma tu phát giác thân phận của hắn, lại muốn lợi dụng hắn. Đến nỗi Hàn Diệu vì sao phải nghe kẻ thù sai sử, có lẽ là bị bắt. Nếu hắn chỉ là nghe lệnh tiến vào Vạn Tiên Tông, Bản thân đối người chung quanh cũng không ác ý, hiện giờ ma tu đã chết, chỉ cần ma tu không có mặt khác đồng lóa, hắn lưu lại nơi này tu luyện cũng không có gì vấn đề. Chẳng sợ nàng chán ghét hắn hơi thở, cũng sẽ không bởi vì thân phận huyết thống mà cửu thị đối phương. Ngồi, cho ta nói một chút tâm pháp tu luyện có cái gì vấn đề. Tô húc trầm hạ tâm thần. Vô luận chân tướng như thế nào, nàng nếu muốn chỉ điểm người khác tu hành, liền trước đem lung tung rối loạn sự đặt ở một bên, phải làm liền nghiêm túc làm. Tại nội tâm nói cho chính mình đối phương có lẽ là vô tội. Dù sao nàng thực mau liền phải điều tra chuyện này. Nếu họ hàng chơi nàng, nàng liền thân thủ làm thịt ra hỏa này. Hai người ở một trương hoa cúc lê cuốn thảo bàn lùn trước ngồi định rồi. Trên bàn giấy và bút mực đều toàn. Hàn Diệu túi đầu đánh giá trên bàn vật trang trí, mọi thứ chạm ngọc sứ, thiêu tinh xảo sang quý, nhìn qua lại thập phần yếu ớt. Cái gì tâm pháp? Hắn có chút kỳ quái hỏi. Tô Húc nghĩ tới hắn các loại trả lời, cố tình không đoán được loại tình huống này. Tự nhiên là ta tông môn mỗi người tu luyện thiên một lòng quyết, ngươi là giả vạn tiên tông đệ từ sao? Lúc trước ở chấp sự đường thời điểm, các trưởng lao chỉ dạy quá như thế nào dẫn khí nhập thể, do đó sinh ra linh lực. Ngươi mà ngay cả tâm pháp cùng công pháp đều phân biệt không được. Tô húc khó có thể tin hỏi. Mỗi cái tông môn tâm pháp đối với ngoại giới tới nói đều thực thần bí, nhưng ở môn phái bên trong nhân thủ một phần đều thực bình thường. Rốt cuộc bất luận kẻ nào tu luyện đều không thể thoát ly tâm pháp. Người này sao lại thế này? lần này tử nàng đem bên vấn đề đều dứt bỏ rồi, dẫn khí nhập thể cụ thể quá trình như thế nào minh tưởng, phun nạp, làm linh lực ở trong cơ thể chu thiên tuần hoàn, cùng với như thế nào véo linh quyết đem trong cơ thể linh lực lấy bất đồng hình thức thả ra từ từ này đó đều là hành công pháp môn, cho nên tâm pháp cùng này đó bất đồng, nếu bị gọi tâm pháp hay không cùng tinh thần tương quan đâu? tô húc gật gật đầu, tâm pháp là tăng lên tâm cảnh phương pháp, giáo ngươi tu thân dưỡng tính, cũng giáo ngươi như thế nào nhận thức thế giới này. Theo ý ta tới là như thế này, có lẽ ngươi cũng sẽ có khác ý tưởng. Cho nên bất đồng nhân tu luyện tâm pháp đến ra lĩnh nộ kỳ thật bất đồng. Hàn Diệu truy vấn nói, "Hắc nếu điểm sơn trong mắt đằng khởi ánh sáng, vậy ngươi có không đem tâm pháp giảng cho ta nghe nghe đâu?" Tô Húc hỏi ngược lại, "Ta nhớ rõ ngươi là luyện khí bắt trọng đi." Hàn Diệu lắc lắc đầu, lúc trước lại tu luyện mấy ngày đã cửu trọng. Tô Húc, bởi vì chán ghét đối phương hơi thở, cho nên nàng không nghĩ cẩn thận cảm giác đối phương cảnh giới chỉ là đại thể biết là luyện khí cảnh hậu kỳ thôi người bình thường tu luyện ba bốn năm có thể tăng lên một trọng tiểu cảnh giới đã là khó được luyện khí một trọng lúc sau liền cần phải có tâm pháp phụ tá nếu không thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma nhẹ thì kinh mạch nịch loạn nặng thì linh lực nổ tan xác mà chết hàn diệu sửng sốt một chút tô húc nhẹ nhàng nhúng mày theo ta được biết vô luận nội môn ngoại môn đệ tử chỉ cần dẫn khí nhập thể đến luyện khí một trọng cảnh giới liền có thể ở phụ trách dạy dỗ tân tấn đệ tử trưởng lao chỗ được đến tâm pháp Ngươi vì cái gì không có? Vương trưởng lão cũng không từng đề qua. Cái nào Vương trưởng lão? Tân Hải cứu cứu. Tô Húc nhìn hắn gật đầu, nhưng thật ra có chút minh bạch, kia xem ra là cố ý, tính mạng ngươi đại, chỉ là ta biết ngoại môn trưởng lão cũng không sẽ cố ý chỉ điểm tâm pháp, nhưng bọn hắn hướng các ngươi giảng bài giáo linh quyết pháp thuật thời điểm, thế nhưng chưa bao giờ đề qua. Ta cũng không từng nghe xong bất cứ lần nào khóa. Thiếu niên khẽ lắc đầu, có chút không chút để ý mà nói, Vương trưởng lão lần đầu tiên giảng bài khi Tân đệ tử có một trăm hơn người, hắn dạy chúng ta như thế nào luyện ra linh lực, hắn chỉ nói nửa khắc chung, còn lại nửa canh giờ đều ở làm người luyện tập. Chỉ cần dẫn khí nhập thể, có thể ổn định tuần hoàn một vòng thiên, liền sẽ rèn luyện ra linh lực, chẳng sợ lại mỏng manh, chỉ cần có linh lực chính là luyện khí một trọng. Này nghe đi lên đơn giản, kỳ thật mỗi cái chi tiết đều thực phiền thoái. Rất nhiều người chỉ là nhập định minh tưởng liền phải tiêu phí mấy ngày, lại làm được khiến cho nhập thể lại muốn một đoạn thời gian trong cơ thể linh khí muốn ổn định tuần hoàn du tẩu qua toàn bộ kinh mạch khả năng lại sẽ trải qua nhiều lần thất bại sau đó lặp lại nếm thử. tầm thường tu sĩ tiến vào luyện khí cảnh một trọng tiêu phí mấy tháng thậm chí mấy năm đều có khả năng. nay khảo nghiệm chính là tâm tính cùng thể chất cùng linh căn không có quan hệ cho nên nội môn sáu phong chúng cũng có rất nhiều tân đệ tử nhập môn mấy tháng cũng chưa luyện ra linh lực. kỳ thật hắn phủ vừa nói xong ta liền có linh lực. hàn diệu tựa hồ có chút bất đắc dĩ chính là khi ta nói cho hắn. Hắn lại không tin, đem ta mắng một đốn, lại làm ta đi ra ngoài. Tô hút. Sau lại mỗi lần giảng bài, vương trưởng lão hoặc là mặt khác trưởng lão, đều là liền giảng vài câu, bãi một cái linh quyết thủ thế, thời gian còn lại đều ở làm người luyện tập, bằng bọn họ nói cái gì, ta xem một cái liền biết. Tô hút. Xem biết ngươi liền chạy lấy người. Ngươi có phải hay không cũng cũng không cùng khác đồng môn giao lưu. Thiếu niên không sao cả gật gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu, hiển nhiên đối hai vấn đề có bất đồng đáp án. Ngẫu nhiên cũng cùng người khác liêu vài câu, chỉ bọn họ thật là kỳ quái, liền nói ở tu luyện một đạo, chính bọn họ làm không được, liền cho rằng người khác nên cùng bọn hắn giống nhau, nếu là cùng bọn họ bất đồng, đó chính là ta ở nói dối, thật sự ngu không ai bằng. Tô húc nhẹ nhàng cười nhạt, mấy ngày không thấy, sư đệ đều học được dùng thành ngữ. Hàn Diệu thuận miệng nói, cùng sư tôn học. Tô húc, nàng nghe được minh bạch, gia hỏa này nói những người đó xuẩn, không phải bởi vì bọn họ tu luyện thiên phú kém mà là bọn họ suy bụng ta ra bụng người không muốn tin tưởng người khác mạnh hơn chính mình còn cương gấp mười lần gấp trăm lần không ngừng đã là như thế ta vì ngươi viết một phần tâm pháp tô húc nhẹ nhàng vén tay háo lên dối tay từ xanh lá cây men gốm ống đựng bút chung lấy ra một chi bút lông sói bút nhớ kỹ về sau liền thiêu đi hàn diệu vẫn không nhúc nhích ngồi tô húc thất thần làm chi cho ta mài mực sự thật chứng minh vị này chính là thật sự không hiểu nên làm như thế nào Nàng đành phải nhẫn mại tính tình nói vài câu, thiếu niên nhưng thật ra thực khiêm tốn mà nghe xong, cầm lấy mặc thỏi bắt đầu nghiền nát, chỉ là động tác thập phần mới lạ hơn nữa không tiêu chuẩn. Quá nhanh, quá nặng, như thế nào không thêm thủy. Này nghiên tích là Long tuyên Diêu, ngươi cho ta động tác nhẹ điểm. Ở Hàn Diệu nghiêm túc học tập như thế nào hầu hạ người viết chữ thời điểm, tô húc nhưng thật ra nghĩ đến một khác sự kiện. ma tu không thể tu luyện tiên tông tâm pháp, bọn họ vô pháp tiến vào tâm pháp sở yêu cầu tâm thái cảnh giới. Nếu là có thể nói, chỉ sợ cũng đương không thành ma tu. Không biết vì cái gì, nàng ở trong lòng lại chưa từng hoài nghi quá hàn diệu học không được. Có lẽ là đối phương lúc trước cho nàng ấn tượng sở đến, nàng cảm thấy người này liền không có cái gì làm không được. Nàng vừa nghĩ một bên trên giấy bạc bút, viết xuống thiên một lòng quyết bốn chữ. kia bốn chữ thiết hỏa ngân câu, kính đạo mười phần, xưng được với nét chữ cứng cắp nhập một tam phần, thậm chí ẩn ẩn có túc sát chi khi ập vào trước mặt. Hào tự. Hàn diệu nhịn không được khen ngàn nước sông thấy nguyệt vạn quân kinh thông đạo tô húc khỏe môi khé nhếch chật lại ngăn chặn ý cười tiếp tục hạ bút trên đời có muôn vàn vạn loại tu hành phương pháp này tông lại không rời một chi đạo nếu có thể thể sắc và tinh thần thủ một vứt bỏ tất cả tạp nghiệm mới có thể thể ngộ thiên cảnh hàn diệu nhìn trên giấy nước chảy mây trôi chữ viết xuất thần tô húc lại viết một đoạn nghiêng đầu thoáng nhìn hắn nhìn chằm chằm chính mình viết tự ngươi đều nhận thức người sau thực nghiêm túc mà lắc đầu đại bộ phận đều không quen biết chỉ là cảm thấy ngươi tự thật xinh đẹp lúc này chính trực sau giờ ngọ trong đình viện lạc mạn ánh nắng khắp nơi tràn ngập một mảnh ấm áp kim mang cành lá tốt tươi cây ngô đồng nước gợn thanh triệt mặt hồ tươi đẹp bích liên hồng cá hết thể đều đẹp như bức họa cồn tròn thiếu niên ngẩng đầu tuổi trẻ khuôn mặt đắm chìm trong cực nóng nắng gắt chung càng thêm có vẻ anh tuấn không tì vết bọn họ nói chữ giống như người nguyên lai like lại là thật sự thiên tài hàn diệu ánh mắt sáng quắc mà nhìn lại đây nhỏ dài lông mi thượng nhảy nhót vỡ vụn vàng rực trong mắt ảnh ngược như lửa nắng gắt kia quang mang dây lát lướt qua thực mô đã bị hắc cá mai một căn ướt sư đệ quá khen tô húc tâm tình phức tạp địa đạo chờ ngươi học được viết chữ nói vậy hẳn là cũng sẽ không quá kém ngay sau đó để ngừa đối phương đánh xả côn thượng nói ra cái gì không bằng ngươi tới dạy ta thí lời nói nàng lập tức lại thì thầm đây là tâm pháp quy tắc chung ngươi trước nhớ kỹ nô hành chi đạo thiên mệnh cũng, thiên chi cảnh vô tâm vô chi vô ngã nói chi cảnh vô tích vô vi vô hình, quỳnh cũng, thông cũng, đường cũng, ẩn cũng, ngữ vạn vật mà không một có thể ngữ chi thượng cũng, hạ cũng, hàn diệu như suy tư gì gật gật đầu, trong mắt thần thái biến ảo, tựa hồ nghe thật sự nhập thần. tô húc, thật đã hiểu giả đã hiểu, nói đến nghe một chút. lúc này phía chân trời lại xẹt qua một mảnh vân ảnh, quanh mình bỗng chốc cảm đạm xuống dưới, phảng phất mưa rầm rầm xuống, đình hóng do ánh sáng tối tăm, tràn ngập một kia sau giờ ngọ tối tăm. Hoàng hốt gian có vài phần cổ nhân luận đạo y tứ. Nói cái gì? Hàn diệu sửng sốt một chút, kia cuốn đầu ngự không phải đã nói rõ ràng sao, ánh trăng chỉ có một, lại có thể hình chiếu với muôn vàn sông nước trung, kinh thư có vạn cuốn, giải thích đều là thông thiên đại đạo. Ngươi nói tâm pháp có thể tránh cho hành công khi tẩu hỏa nhập ma, cho nên, chỉ có ý thức được thế gian vạn vật đều quy về một, mới có thể bính trừ tạp nghiệm, hoặc là nói làm những cái đó tạp nghiệm về một, mới có thể đồng điệu thể xác và tinh thần. Linh lực cũng có thể vững vàng vận chuyển. Tô Húc nghe được thập phần khiếp sợ. Hắn nói được thoáng có một chút hỗn loạn, nhưng cũng là bởi vì hắn không đọc quá thư duyên cớ. Lợi này nếu có thể nói ra, hiển nhiên hắn là hoàn toàn lý giải trong đó ý tứ. Trong tông môn đại đa số người là kiếm tu, lại cũng có giống người giống nhau đạo tu, còn có đan tu phủ tu thể tu, thậm chí tính thượng những cái đó ma tu. Mọi người lựa chọn tu luyện phương thức bất đồng, lại đều muốn chứng đạo phi thăng, hẳn là như vậy đi. Thiếu niên không quá xác định địa đạo. Cho nên đây cũng là một Tô Húc rất muốn nói ta kỳ thật không phải đạo tu Nhưng về tu hành phương diện Ít nhất hiện tại, nàng không chuẩn bị cùng đối phương thổ lộ tình cảm Mặt khác, nàng cũng không phải thực xác định đám ma tu mục tiêu có phải hay không phi thăng thành tiên Thí dụ như nói những cái đó thuộc về ma môn ma tu Bọn họ hành sự quỷ dị, hơn nữa đều điên điên cùng cùng Nàng đã từng vây xem quá bị bắt được ma tu Bọn họ thần chí hỗn loạn, nói chuyện nói năng lộn xộn, Còn thường xuyên nói ra một ít mọi người nghe không hiểu lời nói Tông môn người đem hết thủ đoạn, cũng hỏi không ra cái gì quan trọng tình báo. Tóm lại bọn họ nhìn qua không giống như là lấy thành tiên vì mục đích người. Bất quá hàn diệu cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không chờ mong được đến đáp án. Hắn lại nói, quy tắc chung kia đoạn lời nói, là muốn chúng ta hành động suy nghĩ muốn phù hợp đạo, nhưng lại không thể cố ý theo đuổi loại này cảnh giới, thiên đạo cảnh giới, chính là các phương diện đều biến đổi thất thường, thí dụ như cảm tình cùng tư tưởng, đây là vô tâm cùng vô chi mà chúng ta tự thân lại muốn cùng vạn vật tương thông, cho nên là vô ngã. hắn nói còn rất là tán thưởng gật gật đầu. Kỳ thật thường nhân ý tưởng cùng tình cảm đều không cố định, thậm chí tính cách cũng thế, cùng cá nhân, có khi khiêm tốn kiên nhẫn, có khi lại kiêu ngạo dễ giận không chút nào nhường nhịn. Nhưng này đó đều là tự nhiên mà vậy biểu hiện ra ngoài, đều không phải là là cố ý đón ý nói hùa cái gọi là nói. Cho nên muốn muốn tiến vào thiên cảnh, đầu tiên liền phải học được làm chính chúng ta. Tô Húc quả thực trợn mắt há hốc mồm. Kỳ thật nếu còn muốn hỏi trong tông môn đại năng các tu sĩ, mỗi người đối tâm pháp giải thích đều sẽ có chút rất nhỏ bất đồng, vốn dĩ cũng không có chính xác đáp án. Nhưng là, tuyệt đại đa số tân đệ tử ở bắt được tâm pháp thời điểm, cơ hồ mỗi người không hiểu ra sao hai mắt một bôi đen, cảm giác này đó câu nói mỗi cái tự đều nhận thức, hợp nhau tới lại không có nhận thức. Nàng cũng không sai biệt lắm là như thế này. Năm đó cũng là tạ vô nhai vì nàng giảng giải tâm pháp, nàng mới có chính mình lĩnh ngộ, lúc này đối lập một chút quả thực lòng tràn đầy đều là thất bại cảm như thế ngộ tính quả thực nghe giận cả người nay cái gọi là nói cũng là không ngừng biến hóa có khi che giấu thật sự thâm có khi lại tùy ý có thể thấy được bởi vì vạn sự vạn vật chung đều có nói cho nên nó cao hơn vạn vật lại thấp hơn vạn vật ở vạn vật chung diễn sinh ra tới hàn diệu ngừng một chút ta nói nhưng đối tô hút gáp xuống trong lòng quay cuồng các loại cảm xúc tâm pháp giải độc cũng không đúng sai ngươi chỉ cần có chính mình thể ngộ lại có thể tự bảo chữa liền tính là đúng rồi thiếu niên nghi hoặc mà liếc nhìn nàng một cái ngươi không phải ở lửa gạt ta đi tô húc bóp gây trong tay sang quý bút lông sói bút nàng không rên một tiếng mà thay đổi một chi bút tẩu long xà mà viết song chỉnh thiên tâm pháp tô húc đem này tờ giấy nguyên lành tắc qua đi hàn diệu theo bản năng rỗi tay tới đón hai người đầu ngón tay chạm nhau khi một trận kỳ quái cảm giác tức khắc lan tràn toàn thân không đúng trong cơ thể linh lực thế nhưng hỗn loạn sóng gió nổi lên họ hàn quả nhiên là chính mình khắc tinh Tô Húc nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, nàng đối loại cảm giác này cũng không xa lạ, cũng thập phần rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Muốn chạy nhanh đem người lộng đi, nàng chấn định mà đem dư lại bộ phận chậm rãi bối một lần. Ngươi tâm pháp học xong rồi? Hàn Diệu phùng tâm pháp vẫn luôn ở vừa nhìn vừa nghe, cuối cùng đống nhiên nghe thế sao một câu, không khỏi kinh ngạc. Ngươi như thế nào lại sinh khí? Ta đã minh bạch ngươi ý tứ, lúc trước ngươi nói tâm pháp dạy người tu thân dưỡng tính, cũng dạy người như thế nào nhận thức thế giới này. Còn nói đây là chính ngươi lý giải Khi đó ta liền đoán được tâm pháp tất nhiên có rất nhiều loại giải đọc Vừa rồi chỉ là nói giỡn Cho nên ta nói cũng là nói thật Ngươi cũng không cần rằng giải Dù cho ta nói, kia cũng là ý nghĩ của ta Đều không phải là chính giải Tô hút ngăn chặn trong cơ thể mênh mông linh lực Ngươi hẳn là cũng đã gặp qua là không quên được Hoặc là nghe qua là không quên được Đều nhớ kỹ Nhớ kỹ là nhớ kỹ Hàn diệu động tác mềm nhẹ mà đem trang giấy điệp lên trang hảo thậm chí rất có vài phần thật cẩn thận chỉ là vậy đi ra ngoài tô húc đột nhiên đứng lên huy tay háo phất một cái hàn diệu trốn tránh không kịp bị nên diện mà đến linh lực quét trùng đầy mặt ngạc nhiên mà biến mất tại chỗ trong sân thanh đồng tươi tốt trên mặt hồ phong hà xanh biếc kim hồng du ngư chìm vào đáy nước bốn phía một mảnh yên tĩnh giây tiếp theo thêu thủa tinh mỹ váy háo điêu khắc sang quý đồ trang sức kể hết mất đi chống đỡ rào nhiên rơi xuống chúng nó lần lượt quăng ngã ở lạnh băng thạch gạch trên mặt đất kim thoa đứt gãy ngọc châu lăn lộn từ tán đình hóng gió thiếu nữ yểu điệu điệt lệ thân hình biến mất không thấy chống không đầy đất quần áo cùng vỡ vụn trang sức một lát sau một đạo nho nhỏ hắc ảnh không tiếng động bay ra nàng hàm chuông bạc dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng sẹt qua mặt nước dương cánh hoàn toàn đi vào xanh un tươi tốt cây ngô đồng trong rừng phía chân trời ánh nắng phá vân vàng rực xuyên qua lá cây chặt cây sái lạc ở đen nhánh nồng đậm lồng chim gian hai cánh lập loè khởi lưu kim quang diễm xa xa nhìn lại phảng phất giống như thiếu đốt tô húc đầu choáng váng nao trướng mà ước chế sao động linh lực nàng xẹt qua xanh tươi ướt gác cây ngô đồng lâm bay qua đỏ bừng phấn bạch đào hoa hải ở cảm nhận được quen thuộc linh ác ghi hốt hoảng mà đâm hướng một chốt hơn tới gần là lúc đạm kim sắc kết giới trợt mở ra có người tiếp được nàng hạ truy thân thể ôn nhu dễ nghe giọng nữ ở bên thai văng lên đại sư tỷ yên tâm ngủ đi nàng yên lặng vận chuyển linh lực khiến cho chính mình nặng nghề ngủ nếu không nàng linh áp khả năng sẽ phá tan sân kết giới trực tiếp kinh đến đảo nguyên phong sở hữu tu sĩ sau đó tô húc mơ thấy sáu tuổi năm ấy tết thượng nguyên trên đường ngọn đèn dầu minh rượu trước mắt hồng lâu hoa cát theo hộ dèm trâu trên sông du thuyền tiếng nhạc ồn ào náo động hoa mị thuyền hoa nạm vàng cây rừng trùng điệp xanh mướt nàng gắt gao lôi kéo phụ thân tay thình lình vẫn là bị nên diện mà đến dòng người tách ra vang trời chiêng trống bao phủ nữ hải non nớt tiếng nói có người dùng sức mà che lại nàng miệng Đem nàng kéo vào âm u hẻm nhỏ, lại đem nàng trói gô bó lên, rót dược ném ở phá trong phòng. Căn nhà kia còn có mấy cái cùng nàng tuổi sắp xỉ hải tử, bọn họ đều bị bó thật sự khẩn, hôn hôn chầm chầm mà vai ngã trên mặt đất. Tô húc thực mau liền tỉnh. Tuy rằng nói không rõ vì cái gì, nhưng nàng ý thức được chính mình tốt nhất không cần khóc lớn đại náo, cho nên nàng cuộn tròn lên, yên lặng cầu nguyện phụ thân có thể tới cứu nàng. Sau lại, nàng tuyệt vọng mà ý thức được, phụ thân khả năng sẽ không xuất hiện những cái đó ngồi ở ngoài cửa uống rượu người xấu cũng sẽ không đột nhiên đại phát từ bi đem nàng thả chạy tô húc nhớ không được chính mình làm cái gì ma hồng làn da thô giáp dây thừng lỏng lẻo mà rơi xuống tứ chi mất đi chói buộc thậm chí vàng dòng vòng cổ chân trâu khuyên thai cùng hoa mị gấm vóc váy áo đều kể hết ngã ở thảo đôi trầm trọng vải dệt mông ở trên đầu che đậy tầm mắt nàng lao lực mà từ quần áo đôi nhảy ra phát hiện nhỏ hẹp rách nát nhà cỏ phảng phất rộng mở mấy lần nóc nhà cao đến gần như xa xôi Những cái đó tinh mỹ váy áo trang sức, đều lớn vô số lần, có thể nhẹ nhàng bao trùm trụ nho nhỏ thân thể. Con tuổi nhỏ tiểu cô nương mơ hồ ý thức được, cũng không phải mấy thứ này đã xảy ra biến hóa, mà là nàng chính mình bất đồng. Cho nên, nàng dễ như chở bàn tay mà chui ra từ nhà cỏ góc phá động. Bên ngoài mẹ mình nhóm còn ở uống rượu nói chuyện thiếm, căn bản không chú ý tới nàng, hoặc là thấy được cũng không có để ý. Nàng nghiêng ngả lảo đảo, thế ngã lộn nhào về phía trước du tẩu lại nhảy. Trong lúc té ngã rất nhiều thứ, cuối cùng cũng vẫn là thành công mà từ tường ngoài lỗ chó chui đi ra ngoài. Bên ngoài hẻm nhỏ âm lánh lạnh lạnh, hắc ảnh tựa như quỷ mị. Nơi xa trên đường phố ngọn đèn dầu sáng ngời, người đi đường rầm rạp, chỉ là mạo muội tiến lên, khả năng liền sẽ bị dấm đến tan xương nát thịt. Nàng ở góc tường xúc thành một cái nho nhỏ màu đen mao đoàn, vào đông gió lạnh lạnh run, non nớt xóa tung lông chim không ngừng run rẩy thẳng đến hẻm nhỏ cuối hiện ra quen thuộc bóng người. Là quả đen Phụ thân dối tay nâng lên yếu ớt ấu điểu, động tác mềm nhẹ vô cùng. Bọn họ dẫn ta đến tận đây. Một đám vây cánh hắc điểu, xét qua trường hẻm phía trên trật trội không trung, trên đường truyền đến chiêng chống tiếng nhạc bao phủ nghẹn ngào hót vang. Sau lại, nàng trước bị ôm trở về nhà, phụ thân lại đi hô quan phủ người tìm được rồi đám kia mẹ mình, đêm khuya khi mới trở về. Khi đó nàng hẳn là đã khôi phục hình người, cũng mặc xong rồi quần áo. Nếu tiểu cựu bị bắt đi, cha sẽ thương tâm khổ sở. Sẽ ngày ngày đêm đêm mà tìm ngươi, những cái đó hải tử cha mẹ cũng sẽ giống cha giống nhau, cho nên ta muốn giúp bọn hắn. Tiểu cô nương ngồi ở mép giường cái hiểu cái không gật đầu, sau đó lại ông cụ non mà dương lên cằm. cha muốn làm cái gì liền làm cái đó, dù sao chúng ta mới vừa chuyển đến nơi này, những người đó cũng không có mang qua ta. Ngoài cửa sổ bóng đêm hồn ào náo động, phòng ngủ ánh nến lập lòe hết sức cán tĩnh. Nam nhân mỉm cười sờ sờ nữ hài mềm mại phát đỉnh, diễm quang ở hắn trong mắt minh diệt. Mơ hổ kia một khắc ánh mắt, tiểu cửu, vì sao không cho quả đen nhóm đi thương tổn những cái đó người xấu đâu? Bọn họ là đại nhân, còn mang theo binh khí. Nàng thưởng thức trong tay găm vóc túi tiền, nhỏ giọng nói, bọn họ nếu phát hiện ta là yêu quái, khẳng định sẽ tìm người nhìn ta, như vậy liền phiền toái. Sau đó, nàng lại bị phụ thân ôm vào trong lòng ngực, đỉnh đầu truyền đến nam nhân hơi mang phiền muộn thanh âm, tiểu cửu thật thông minh, ngày sau tất thành châu náu, tựa như, tựa như ngươi mẫu thân giống nhau. Tiểu cô nương nghẹn ở trong lòng ngực hắn dầu dĩ nói Nếu có một ngày ta trở nên rất lợi hại Cha cùng nương liền có thể ở bên nhau sao Người sau không nói gì Tác giả có lời muốn nói Nhắc lại một lần nhị cẩu không có rất nhiều đầu Bất quá hắn hẳn là có rất nhiều đánh mã Vẫn như cũ có thể vui sướng Không Nay trương cấp 2 phân bình phát 100 cái tiểu bao lì xì Bỏ lơ nói số lượng từ nhiều 2 phân bình Có tỷ lệ thêm vào rơi xuống về đút Bại lộ Tô hút từ trong ngộng tỉnh lại Che trời thanh đồng cành lá tốt tươi, đầu hạ một tảng lớn bóng cây, dưới tảng cây có một cái bàn đá, trên bàn ván cờ chém giết thẳng thiết, hắc bạch song long liều chết cắn xé. Trước bàn ngồi hai cái đang ở đánh cờ người trẻ tuổi. Này một nam một nữ dung mạo đều cực kỳ xuất sắc, dáng vẻ phong nhã lại đoan trang, nhất cử nhất động toàn như thước nắn quý củ. Đại sư tỉ tỉnh, nữ tử nhéo hàng ngọc bạch cờ tay ngừng ở không trung, như có cảm giác mà nghiêng đầu nhìn qua. Trên bàn bãi một con hàng chúc đại chúc trong rổ tắc sợi bông mặt trên phô số tầng mềm mại gấm vóc lăng la tô húc liền ngủ ở trong rổ một con lông chim xoa tung huyền quạ đen điểu hơi hơi ngầm đầu nhẹ nhàng mà run run cánh nàng hai cánh bên cạnh sái một mảnh trùng điệp thay đổi dần tay kim ánh tia nắng ban mai chiết xạ ra sặc sỡ phát sáng xí xí huy hoàng lóa mắt vô cùng thế nhưng mơ thấy khi còn bé chuyện cũ vẫn là rõ ràng chính xác phát sinh quá không giống như là ngộng đảo như là ai hồi tưởng ta ký ức này thân có gì tượng quạ yêu mở miệng nói chuyện Tinh tình, tình ngươi có như vậy trải qua sao? Đánh cờ hai người đúng là nàng nhị sư đệ phạm chiêu cùng ngũ sư mội mục tình. Người sau không lâu trước đây mới xuất quan, hiện giờ tinh thần vừa lúc, nghe vậy Trầm tư nói, xuất giá đêm đó nhưng thật ra mơ thấy khi còn bé sự, trong mộng ta lại thấy được mẫu thân, nàng cùng phụ thân ở một chỗ nói chuyện, kỳ thật lúc ấy ta mới 5-6 tuổi, còn không biết hắn là ta cha ruột, chỉ biết mẫu thân thường ngày ưu sầu, chỉ có khi đó mới có thể mặt ra hắn ra. Mục tình nhẹ nhàng thở dài một tiếng giơ tay là tử. Mặt nàng dung tú mỹ, ngũ quan như họa như trác, xuyên một thân minh diễm màu cam dệt kim liền yên cầm váy, khí chất lại vẫn như cũ ôn nhã nhã nhặn lịch sự. Nàng vốn là xuất thân thế gia, sau lại lại gả vào địa phương vọng tộc, đã từng cũng cùng phu quân ân ái vô cùng, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tay gang. Tiên phu qua đời đêm trước, ta ngồi ở mép giường ngủ rồi, hoàng hốt gian tỉnh lại, thế nhưng phát hiện phụ thân đứng ở trên giường xem ta, hắn vẫn là ly miêu bộ dáng, lại vì ta sát nước mắt. Ta muốn đi ôm hắn. Ai ngờ ruôi ra tay, chỉ đụng tới lạnh băng sát chết, mới phát hiện là ta phu quân đi, nhất thời thế nhưng khó phân trong mộng ngoài mộng Mục tình thanh âm nu hòa dễ nghe, chỉ là ngữ điệu trung lộ ra một chút thương cảm. Hôm sau nhị phòng những người đó mang theo tu sĩ tìm tới muôn tới, ta cũng không biết như thế nào, thế nhưng hóa ra yêu thân, lật qua tưởng cao chạy thoát. Nàng lại rơi xuống một tử. Hơn hai mươi tái, ta lần đầu hiện ra thu thân, lúc trước ta từng cho rằng ta căn bản không phải yêu, chỉ là có yêu huyết nhân tộc thôi. Sau lại bị bọn họ đuổi giết, nếu không có đại sư tỷ đi ngang qua đã cứu ta, ta sợ là đã đi theo tiên phụ vong mẫu mà đi. Ngũ sư mội nói quá lời. Tô Húc không để bụng địa đạo, khi đó ta đi tế bái cha ta, trùng hợp đi ngang qua. Kỳ thật ta cảm giác ngươi chưa chắc sẽ thua, chỉ là nhìn không được giúp ngươi một tay, chưa nói tới cứu. Dứt lời, nàng chân cánh dựng lên, hắc vũ yêu nhã ru ra, không trung dạng khởi một vòng nước gợn dường như vằng dựng, tầng tầng hướng ra phía ngoài gột rửa mà đi phạm Chiêu ấn xuống trong tay hát tử mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm bàn cờ mục tình thản nhiên tiếp tục lạc tử không hề cãi cọ đại sư tỉ mơ thấy cái gì đâu tô húc hóa ra trần trùi rảo hảo người khu thiếu nữ rong biển tóc đen cập eo rơi rụng nàng sinh đến băng cơ ngọc cốt dáng người yểu điệu nhỏ dài hai chân vân ra lưu sướng cổ chân thượng treo điêu khắc tinh xảo kim hoàn hành tẩu khi lại hoàng ra một mảnh sán sán phát sáng cũng may túi càn khôn là huyết khế chi vật có thể pháp thuật nấp trong, trong cơ thể Nàng tùy ý nhảy ra một cái váy áo. Ta mơ thấy khi còn nhỏ ta bị mẹ mìn mang đi, tuyệt vọng khi lần đầu hiện ra nguyên hình. Tô Húc một bên hệ thượng tơ vàng trường tuệ eo dây, một bên thở dài nói, sau lại ta gặp cha ta, hắn thế nhưng liếc mắt một cái liền nhận ra ta. Phạm Triêu lúc trước vẫn luôn không nói gì, lúc này nhưng thật ra cảm thấy hứng thú hỏi, Sư tỷ nguyên thân cùng lệnh đường sắp xỉ. Không phải? Tô Húc lắc lắc đầu. Ừm, kỳ thật ta không biết, nhưng ta hỏi qua cha ta, Hắn nói chúng ta cũng không giống nhau, ta nương so với ta đẹp nhiều. Thanh niên nhẹ nhàng cười, lệnh tôn chỉ là tình nhân trong mắt già tây thi đi. Tô húc tức giận mà hư một tiếng, tiếp theo câu đó là thiên hạ quạ đen giống nhau đen. Mặt khác hai người đều nở nụ cười. Mục tinh buồn cười nói, kia nhưng thật ra cũng chưa chắc, sư tỷ khi còn bé là có thể hóa ra yêu thân, lệnh đường tất là đại yêu, đã là đại yêu, nguyên thân tất nhiên bất đồng với tầm thường cầm điểu, huống hồ ngươi cũng không là tầm thường quạ quát tô húc nhưng thật ra biết đạo lý này nhưng đến tột cùng như thế nào bất đồng vậy khó mà nói có đôi khi chỉ là hình thể lớn vài lần hoặc là mấy chục lần gấp mấy trăm lần phụ thân đã qua đời nhiều năm hiện giờ lại nhớ lại tới khi còn nhỏ rất nhiều ý niệm thật sự là buồn cười ta đã sớm không muốn biết nàng là cái dạng gì tô húc rũ mắt nhìn chính mình ngu bàn tay ở trắng non đơn bạc non mịn làn da hạ xanh nhạt mạch máu trung lan tràn nhẹ nhẹ nhỏ vụn kim quang mỹ lệ kim sắc quang mang du tẩu ở huyết mạch gian theo cánh tay quấn quanh mặt. Thượng, nhưng nàng để lại cho ta rất nhiều phiền thoái, ngày đêm đều ở nhắc nhở ta, còn có như vậy một người. Mấy ngày trước đây suýt nữa ở Hàn Diệu trước mặt hiện yêu thân, ngấm lại liền đau đầu. Tô Húc thậm chí có chút hâm mộ các sư đệ sư muội, bọn họ trải qua kỳ thật so nàng khổ sở thảm thống rất nhiều, nhưng bọn hắn tựa hồ đều cố nhịn qua, hiện giờ lại hồi ức cũng chỉ là có chút thương cảm phiền muộn. Chính mình trong lòng lại vẫn như cũ có phẫn nộ cực kỳ bi ai, thậm chí không dám đi hồi ức phụ thân qua đời khi cảnh tượng chỉ sợ càng muốn trong ngực ngọn lửa liền càng thiêu càng liệt đốt hủy nàng trong mắt thiên địa vạn vật ta vốn dĩ nên cảm kích nàng sinh dục tri ân nhưng là mấy năm nay mỗi khi nhớ tới có khi liền hận không thể chính mình chưa bao giờ sinh ra quá như vậy phụ thân có lẽ liền sẽ không chết thảm tô húc lại than nhiều năm như vậy ta còn là không bỏ xuống được sư đệ sư muội tất nhiên cảm thấy ta thực không tiền đồ sư tỷ lời này sai rồi phạm chiêu như mày nói ngày xưa sư tỷ trợ ta chính tay đâm kẻ thù Lại làm hắn bị chết thống khổ vạn phần, ta thấy hắn thảm trạng, trong lòng tất cả khổ sở mới tính tiêu tán hơn phân nửa, ngày sau mỗi khi nhớ tới cha mẹ, đều lặp lại nói cho chính mình kẻ thù đã chết, lúc này mới xem như bông. Tô hút, ngươi vội vã báo thù mà thôi, nếu là lại chờ chút năm, chính ngươi cũng có thể giết hắn. Đó là không nghĩ lại đợi, nếu không ăn không ngon, ngủ không yên đêm không thể ngủ. Phạm Chiêu thoải mái nói, với ta mà nói, chỉ cần hắn chết, bị chết thống khổ không thôi, này liền đủ rồi. Chưa chắc một hai phải ta tự mình báo thủ Nhị sư huynh lời nói thật là Mục tình cũng nhẹ giọng mở miệng nói Nếu không có đại sư tỷ giúp ta báo thủ Ta tất nhiên cũng là không bỏ xuống được Bọn họ hai cái tính cách xuất thân cho phép Sẽ không đem nói đến quá mức trắng ra Hiện giờ ý tứ đã rõ như ban ngày Chỉ là Hai người bọn họ đều có thật đánh thật kẻ thù Đem kẻ thù giết sạch rồi liền xong hết mọi chuyện Tô Húc lại rất khó làm như vậy Nàng phụ thân cũng đều không phải là chết vào báo thù Thậm chí đều không phải là là có ý định nhu sát, ít nhất nhìn qua là như thế này. Ngũ sư mội gặp qua hàn diệu. Đề tài này biến chuyển cực kỳ đông cứng, mặt khác hai người cũng đều nhìn ra sự tình không đơn giản, liền không hề hỏi nhiều. Mục tình gật gật đầu, xuất quan khi bài kiến sư tôn liền thấy hắn, vừa rồi nghe nhị sư huynh lời nói, sư tôn cùng đại sư tỷ đều chưa từng nhắc tới, như vậy hắn cũng không biết chúng ta thân phận. Tô húc lắc lắc đầu, hắn cũng không cần đã biết. Mặt khác hai người tức khắc ghé mắt. không. Không phải muốn giết hắn. Tô Húc bất đắc dĩ điệu đạo, ta là nói, chư vị sư đệ sư muội cùng ta đều là lấy thành tương đãi, hắn lại có rất nhiều dấu vết, dựa vào cái gì có thể biết được chúng ta thân phận bí mật. Sư tỷ nói có lý, hơn nữa nhị sư huynh nói đại sư tỷ đối người này rất là kiêng kỵ, lúc trước ta còn không để bụng. Mục Tình rơi xuống cuối cùng một tử, đứng dậy. Trong sáng huyền bàn cơ ngọc thượng trắng xóa một mảnh, giống như đầy trời đại tuyết tiếp cận, hắc tử sinh lộ đứt đoạn. Nay một ván hiển nhiên đã kết thúc. Sáng nay ta đi gặp sư Tôn, mới phát hiện tiểu sư đệ đã trúc cơ. Tô Húc, người bình thường có thể sử dụng mấy năm đột phá luyện khí cửu trọng lấy trúc cơ, liền coi như là thiên tài. Hàn Diệu tiến vào Đào Nguyên Phong khi vẫn là luyện khí bắt trọng, không mấy ngày đã đột phá đến cửu trọng, chính mình đứt quãng ngủ mấy ngày, hắn thế nhưng liền trúc cơ. Khi đó sư Tôn ở dạy hắn kiếm quyết, hắn học được cực nhanh. Mục Tinh nhàn nhạt nói, như vậy tốc độ chưa từng nghe thấy. Thôi, ta đã sẽ không vì những việc này kinh ngạc hàn nhị cầu nếu chúc cơ cho thấy tâm pháp là không có gì vấn đề tô húc thầm nghĩ chính mình nhiệm vụ hoàn thành nàng nằm ngủ đều có thể ngủ ra rất nhiều linh lực tự nhiên là bái yêu tộc huyết mạch ban tặng. nhưng mà tương đối ngẫu nhiên sẽ khống chế không được hóa ra nguyên hình trong lúc này linh sức chịu nén nhược hỗn loạn bất ham phạm vi mấy dặm nội đều có thể cảm giác đến dị thường nghe nói một khi chân chính thành niên mấy vấn đề này tự nhiên sẽ không tái xuất hiện chỉ là nàng tuổi tắc còn không kịp hiện giờ phát tác chỉ có thể chạy đến các sư đệ sư muội trong viện trốn tránh. Hơn nữa một người linh căn bản buồn không lấn át được nàng. Bởi vậy phạm chiêu bị hô qua tới, cùng ngục tình hợp với đánh cờ mấy ngày. Nghe nói hôm qua nàng linh đệ ở trong lúc hôn mê tiêu thăng đến mạnh nhất khi bạch hiểu cũng thế tới, ba người ở viện ngoại vùng tay đánh nhau, đánh đến trời sụp đất nứt, hủy hoại một tảng lớn rừng cây, miễn cưỡng xem như che khuất dị thường. Tô Húc không thấy được đã xảy ra cái gì, nhưng nàng biết bọn họ nhất định không dễ dàng, đã nhiều ngày làm khó các ngươi chúng ta ai không có bị sư tỷ giúp quá đâu phạm chiêu rất là cảm khái địa đạo ta còn nhớ rõ khi đó ta ở ngươi nơi đó đãi nửa tháng tỉnh lại phát hiện hủy diệt rồi ngươi thích nhất bích ngọc phong hà cùng kia mấy cái hổ phách tuyết mắt ngươi không phải đều bồi ta sao còn muốn để bao nhiêu lần tô hút không để bụng nàng vì bọn họ che lấp ngược lại dễ dàng rốt cuộc nàng so với bọn hắn đều phải cường linh lực thậm chí so với bọn hắn thêm lên đều nhiều trái lại liền tương đối phiền thoái lúc trước không có gì không có mắt người lại đây xem náo nhiệt đi phạm chiêu cùng mục tình liếc nhau người trước ho khan một tiếng thiểu sư đệ đích xác tới một chuyến tô húc tức khắc ngồi thẳng hàn diệu tới tìm tình tình rốt cuộc đây là mục tình sân mà hắn không nên biết chính mình ở chỗ này mới vừa rồi ta đang muốn nói chuyện này hắn làm như bị kia chàng đánh nhau hấp dẫn tới mục tình giải thích nói lúc ban đầu là đứng ở nơi xa xem chúng ta so chiêu lại là nhìn mấy cái canh giờ sau đó đâu Hai người đều trầm mặc. Phạm chiêu thở dài, sau đó hắn liền không thể hiểu được mà gia nhập chúng ta. Còn dùng ra chúng ta vừa mới dùng quá kiếm chiêu linh quyết thân pháp, Phạm là bị hắn nhìn đến quá, hắn đều học xong. Còn có, lúc trước cùng hắn đúng rồi một trường, ta cố ý để lại này thương cho người xem xem. Mục tình bình tĩnh lại mê hoặc mà nâng lên một bàn tay. Nàng lòng bàn tay che kín bị bỏng vết thương, làn ra dạn nước cháy đen, nhìn đặc biệt khủng bố. Cũng không biết hắn khi nào học xong đại sư tỉ nướng viêm tay. Tuy rằng uy lực so sư tỉ kém quá nhiều, nhưng, hắn không phải phong thủy lôi tam linh căn sao. Tô hút. Hàn nhị cầu kia hôn trướng. Nàng âm thầm cắn răng. Linh quyết pháp thuật vốn là trước đây tu sĩ phát minh, phàm là kinh nghiệm cũng đủ, cũng có chút lý luận làm cơ sở, mỗi người đều có thể lấy tự nghĩ ra. Kia bị mệnh danh là nướng viêm tay pháp thuật, xác thật là nàng tự mình cân nhắc ra tới, nghiêm khắc tới nói thậm chí cũng không cần nghiết quyết. Khuyết tật là chỉ có cùng địch nhân gần người khi mới có thể sử dụng. Đánh vơi kiếm tu khi tác dụng không lớn, đương nhiên, đối với thường nhân mà nói là như thế này. Tô Húc cũng không cảm thấy hàn diệu có thể nguyên vẹn học được chính mình sáng tạo độc đáo pháp thuật, nhưng hắn hiển nhiên từ chính mình nơi này đạt được linh cảm, nghĩ cách tạo một cái hiệu quả cùng loại ngoạn ý nhi. Đương nhiên này sao chép không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hàn nhị cẩu gia hỏa này quả nhiên có hỏa linh can. Tô Húc nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, nàng cùng các sư đệ sư muội quan hệ thân hậu, lúc trước không nghĩ làm cho bọn họ cùng làm việc xấu. Lúc này nếu bọn họ cũng đều biết, nàng dứt khoát đem tần gia ra chủ lời nói nói ra tới. Phạm chiêu cùng mục tình hai mặt nhìn nhau. Bọn họ trong mắt đồng thời hiện ra vẻ khiếp sợ, sao có thể. Cho dù là ma tu cũng không nên có thể làm được, trừ phi hắn. Hai người nuốt xuống chưa hết lời nói. Nhân tộc ở ngoài tồn tại, tự nhiên không thể lại dùng nhân tộc tu sĩ lẽ thường suy đoán. Tô húc nghi hoặc nói, hơn nữa, hắn vì sao không chút nào che giấu. Cứ như vậy bại lộ ra tới không sợ chúng ta thật đem hắn trở thành ma tộc mục tình hơi hơi như mày đại sư tỷ ngày ấy hắn tới thời điểm từng hỏi ta ngươi hay không ở ta trong viện ta thể thốt phủ nhận hắn tức khắc thập phần không vui phảng phất toán chúng ta có bí mật gạt hắn giống nhau tô húc hừ một tiếng chúng ta đều là sinh tử chi giao hắn tính cọn hành nào lời tuy như thế mục tình như suy tư gì mà nhìn nàng một cái tô húc cũng đông nhiên đã hiểu sư mọi ý tứ ngươi là nói hắn cố ý đem hắn bí mật bại lộ cho chúng ta xem như dẫn đầu kỳ hảo. Tác giả có lời muốn nói, về tiểu cựu nguyên hình, kỳ thật rất sớm rất sớm liền có người đoán đúng rồi, ở còn không biết nàng là điểu nhãi con dưới tình huống, thật sự lợi hại. Các sư đệ sư muội chuyện xưa mặt sau còn sẽ giảng. Lúc trước có tiểu thiên sứ hỏi ai là nam nhị, ta cũng nói không rõ ai là nam nhị, chỉ cần lớn lên đẹp bất luận giới tính chủng tộc đại khái đều là nam nhị đi, không. nay trương cấp 2 phân bình phát 100 cái tiểu bao lì xì, Bỏ lỡ nói số lượng từ nhiều 2 phân bình có tỷ lệ thêm vào rơi xuống về đút. Cảm tạ ở 2020-08-19-000-2020-08-20-19 giờ trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm ơn Lê Trắng Điệu Lôi. Cảm ơn Đào Yêu 55 bình, A Tế Hoa, Mục Duật ý Điệ, Hoàng Trần 20 bình, Bạt Bói Đi Cửa Thôn Uốn Tóc, Dịch Nguyên 10 bình, Cá Cùng Cả Tím 8 bình, kình Minh, Hàng Đêm Lưu Quang. Bệ tỵ hai nghìn ba trăm bốn mươi một năm bình, một con tiểu gà tây nha, thần nguyên một hai ba, tiện nghi tiểu phá hài hai bình, mê bẩy, vẽ đúc nở, buồn buồn nhảy nhảy, các kinh, phiêu, hồ ly ly dinh dưỡng dịch, tu hội. Lúc này, ba người trên người truyền âm linh đống nhiên sôi nổi vang lên. Bọn họ không hiểu ra sao mà bị kêu đi chảm long phong. Tinh tâm điện ngoại đứng trăm tám mươi cái đệ tử, liếc mắt một cái nhìn lại rất nhiều quen thuộc gương mặt. Bọn họ trên người ăn mặc hoa lệ mũ bàn tay thượng lan tràn các màu kiếm văn, có ảm đạm có sáng lởi, áo ngoài hoặc làn váy thượng thêu văn tinh xảo. Những người này đều là các phong thủ tọa thân truyền đệ tử, cũng hoặc là thân truyền đệ tử thân truyền đệ tử, đặc chỉ trảm long phong như là mộ dung giao chi lưu. Đại gia tụ ở bên ngoài tốt năm tốt ba mà vây ở một chỗ nói chuyện. Tô húc liếc mắt một cái liền thấy được tứ sư đệ cùng lục sư đệ, bạch hiểu cùng khâu quân đều là nguyệt mi tinh mắt mỹ thiếu niên, chỉ là một cái hoạt bát giảo hoạt một cái nội hướng an tĩnh. Bên cạnh đứng mấy cái ngọc nữ phong cô nương, thường thường bị đậu đến mặt giãn ra mà cười. Hàn diệu liền ở bọn họ bên cạnh, hẳn là bị hai vị này sư huynh mang lại đây, chỉ là hắn cùng mặt khác mấy cái ngọc nữ phong đệ tử đơn độc tụ ở một chỗ. Hắn cũng không như thế nào mở miệng, vẫn luôn là các cô nương đang nói chuyện. Cho nên nói đến cũng kỳ quái, trí âm thân thể vốn dĩ liền cực kỳ hiếm thấy, ở nữ tử giữa cũng coi như là ngàn dặm mới tìm được một, nhưng chúng ta sư tôn thân là nam tử, lại cũng là trí âm thể Tu Vi còn vưu thắng chư vị sư bá sư thúc, cho nên là hắn kế thừa tiên Kiếm, lên làm thủ tọa. Lịch Đại Ngọc Nữ Phong thủ tọa truyền thừa tiên Kiếm, đó là cực hàn chi vật, chỉ có chi âm thân thể mới có thể khống chế. Nói như vậy, nữ nhân có chi âm thể tỷ lệ xa cao hơn nam tính, đến nỗi đương nhiệm Ngọc Nữ Phong thủ tọa Lâm Tiệu, hắn là trong ngoại lệ ngoại lệ. Ngọc Nữ Phong thủ tọa thân truyền các đệ tử, phần lớn là tuổi trẻ xinh đẹp, ý vị thật tốt nữ tử, các nàng quần áo đều là đẹp đẽ quý giá phi thường. Lưu vân tay háo rộng thượng theo đàn sen song kiếm. Tô Húc nghe xong vài câu liền không có hứng thú, cũng chỉ có hàn nhị cẩu loại này mọi việc không biết đồ ngốc còn muốn hỏi thăm này đó. Nên diện lại tới nữa một đám người hướng nàng vân an. Nàng trong cơ thể linh áp đã là ổn định, chỉ tàng trụ cánh tay thượng ẩn hiện yêu văn, đánh lên tinh thần cùng bọn họ khách sáo. Không bao lâu, tinh tâm điện đại môn khai. Tinh tâm điện vẫn như cũ nhất phái túc mục trang trọng, ánh mặt trời rơi vào trong điện, đen nhánh vân thạch mặt đất lân lân lưu kim các đệ tử nối đuôi nhau mà nhập, tự phát mà liệt ra 6 cái đội ngũ, bình thanh tĩnh khí mà khoanh tay mà đứng. Lúc này, năm phong thủ tọa tề tụ, phân biệt cứ với cao cao ngọc đài phía trên, chỉ có ở giữa chỗ ngồi không trí, một vị trưởng lao đứng ở bên cạnh, cũng không ngồi xuống. Đại gia đối này nhưng thật ra tập mãi thành thói quen. Mấy năm nay đại hoang yêu vương nhóm hôn chiến nội đấu, ma tộc nhóm cũng hoàn toàn không sinh động, trung nguyên cũng không đại quy mô chiến loạn, này đây chảm lòng phong thủ tọa. Tông chủ Lăng Tiêu Tiên tôn bế quan mấy chục năm chưa từng lộ diện. Trong đại điện mặt quỳ một cái đang ở run rẩy trung niên nam nhân, đúng là chấp sự Đường Đường chủ. "Chư vị, tạ vô nhai tư thái tùy ý mà ỉ ở Ngọc Toàn thượng, nói vậy các ngươi đều nghe nói, mấy ngày trước đây có ma tu công khai sống qua ta tông môn hộ Sơn kết giới, tiến vào chấp sự Đường lãnh địa, sát hại Vương San Trường lão, cùng với tiến đến tham Vương trưởng lão Trạm Long Phong đệ tử Trần Hải." Thính tâm điện một mảnh an tĩnh. "Cứ việc tông chủ nếu không ở hẳn là từ đại hành này chức trưởng lao lên tiếng nhưng đào nguyên phong thủ tọa bối phận tối cao tạ vô nhai nếu mở miệng người khác cũng không dám đoạt hắn nói tông môn nội không có không gian phong tường hung chi đã chết hai người người kia sự kiện xác thật rất khó che giấu hiện giờ nơi này đại đa số người đều biết ma tu giết người sự kiện dù cho có mấy cái xa vào tu luyện mà không hề biết bên cạnh đồng môn cũng nhanh chóng hướng bọn họ giảng giải trình sự kiện viên linh sơn có sáu tòa chủ phong thuộc sở hữu nội môn còn lại đều là ngoại môn tám đường lãnh địa Tám vị đường chủ các có duy trì kết giới trách nhiệm. Kia ma tu vô luận là từ chỗ nào vào núi, hắn chung quy đều đi chấp sự đường, cho nên chấp sự đường đường chủ tất bị hỏi trách. Giờ này khắc này, chấp sự đường đường chủ quỳ gối đại điện trung ương, cả người mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệnh. "Hồi tạ sư thúc tổ, chư vị sư thúc sư bá, ta đã bế quan mấy tháng." Hắn bất chấp mặt sau có mấy chục cái nội môn đệ tử, vô số nóng rát ánh mắt phóng tới, chỉ là một mặt về phía trên đài cao thủ tọa nhóm dập đầu. Thiêm hộ kết giới việc đã sớm giao từ vài vị trưởng lão vương xanh cũng là một trong số đó lần này ma tu lẻn vào tông môn là ta thất trách lưu đường chủ vừa nói thất trách một bên đổ tội với người đài cao tây sơn truyền đến một phen dễ nghe tiếng nói nói chuyện thanh niên dung mạo tuấn mỹ phong tư nhanh nhẹn biểu tình lại lược hiện chây lười trên người hắn quần áo đen như mực lăng la hoa lệ cổ tay háo chỉ bạc theo tuyến bên hông đai ngọc kim khấu rực rỡ trang điểm giống như quý công tử xem ra tông chủ đem này đường chủ chi vị cho ngươi còn trở ngại sư điệt ngươi tu hành lưu đường chủ sắc mặt càng thêm khó coi ta không chung quanh đệ tử rừng ở trên người hắn ánh mắt cũng có chút châm trọc thân là đường chủ tự nhiên là có quyền lực cũng có trách nhiệm nếu thật muốn muốn một lòng tu hành ngày đó hoàn toàn có thể cự đường chủ chi vị tô hút cảm giác được có người xả nàng tay áo lược có lạnh lẽo đầu ngón tay như có như không phất qua tay bối người nọ chính là lâm tiểu thiếu niên hơi trầm thấp thanh âm xuyên vào trong thai dài lâu hô hấp thổi qua bên thai sợi tóc Tô Húc sớm cảm giác hắn tệ tới rồi chính mình bên người, lúc này cũng chỉ một phen tún hồi ống tay háo, đồng dạng truyền âm trả lời, liền tính ngươi không xưng thủ tọa, cũng muốn kêu lâm sư minh. Hàn Diệu như suy tư gì mà nhìn nàng, ngươi tay hảo năng. Tô Húc nhìn xuống một bạt thai đem hắn rút ra chảm long phong xúc động, bọn họ ở chỗ này qua lại truyền âm, trên người linh lực có dao động, đã sớm hấp dẫn người khác chú ý. Vài vị thủ tọa ánh mắt như có như không liếc lại đây. Tô Húc trên mặt yêu văn biến mất sau. Tự thân Linh Áp đã dần dần vững vàng, bởi vậy cũng không sợ sợ hãi mà ngoái đầu nhìn lại. Lâm Tiệu cười như không cười mà nhìn nàng, một đôi mắt đào hoa trung tinh quang như điện, bất quá thực mau thu liệm ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Lưu Đường Chủ. Vẫn là nói, sư điệt ngươi cho rằng Đường Đường Chủ là có thể tùy ý sai xử người khác hành ngươi chi trách, đỉnh ngươi chi tội. đệ đệ tử có tội, thỉnh chư vị thủ tọa trách phạt. Lưu Đường Chủ run run rẩy rẩy mà quỳ gối trong đại điện, trên người đỉnh vài vị thủ tọa uy áp đầu đại mồ hôi từ trên trán chảy xuống, hắn thậm chí không dám nhiều biện luận một câu. Chung quy là tông chủ nhận mệnh đường chủ. Đài cao đông sườn lại có người mở miệng, người nọ đoan đoan chính chính mà ngồi, bởi vì dáng người có chút nhỏ sinh, màu trắng áo ngoài một góc cơ hồ buông xuống trên mặt đất, và áo thượng vẽ mây mù lượn lờ treo leo núi đá đổ. Đó là thiên nham phong thủ tọa chính tố, nàng dung mạo điềm mỹ, sinh một trương ngoan ngoãn đáng yêu hoa hoa mặt, cười rộ lên còn có một đôi lún đồng tiền, nhìn qua thực làm cho người ta thích. Hiện giờ tá này chức vị, đại nhị sư bá suốt quan sau, từ hắn tới quyết định nên như thế nào phát trừng, rốt cuộc liền tính là muốn ra hình đài, cũng chỉ có tông chủ mới có thể mở ra đều lôi trận. Nếu là thật muốn thượng đều lôi trận tiếp thu trừng phạt, cho dù là nguyên anh tu sĩ đều khả năng sẽ thân thể tổn hại, liền tính may mắn bất tử cũng muốn phế bỏ nửa cái mạng, không có mấy chục năm mơ tưởng khôi phục. Lưu đường chủ muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại cũng chỉ có thể ở sợ hãi trung run bần bật. Hắn đã là minh bạch. Mặc cho hắn nói cái gì đều không thể thay đổi thủ tọa nhóm ý tưởng, hơn nữa hắn thất trách trước đây, không có thân thủ đi ra cố kết giới, ngược lại giao cho một chúng kim đan cảnh trường lão. Nếu là kêu ma tu không có vào núi, khả năng cũng không sẽ có người phát hiện, hoặc là phát hiện cũng sẽ không chừng trị hắn. Chính là hiện tại, hắn chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lưu đường chủ rời đi tĩnh tâm điện. Mặt khác, chư vị có thể yên tâm. Tạ vô nhai nhàn nhạt mà nói, ma tu đã bị tru sát. Lời còn chưa dứt. Hàn tùy tay bắn ra một đạo ảm đạm màu đỏ con mang không trung huyền phù một viên xám xịt màu đỏ thâm viên trâu màu sắc đen tối như ngưng kết huyết tản ra một loại tà ác bất tường hơi thở quanh mình độ ấm tựa hồ đều trở nên có chút nóng cháy kia vài vị thủ tọa tựa hồ đã sớm biết chuyện này biểu hiện đến nhưng thật ra đều thực bình tĩnh các đệ tử hai mặt nhìn nhau rất nhiều người còn đối với kia viên hạt trâu kinh hô ra tiếng a là kia ma tu kim đan sao tạ sư thúc tổ quả nhiên lợi hại Lấy tạ vô nhai thân phận, trừ phi tông chủ tự mình mở miệng, nếu không hắn cơ bản không cần đối bất luận kẻ nào giải thích bất luận cái gì sự. Hắn nói chính mình giết cái kia ma tu, cũng không ai dám hỏi cụ thể quá trình, hoặc là hắn ở nơi nào tìm đến ma tu từ từ. Trung quanh các đệ tử đa số cũng chưa tiếp xúc quá ma tu, lúc này có người sợ hãi có người tò mò, còn có người đầy mặt sùng bái mà nhìn về phía đài cao. Mộ rung giao mặt vô biểu tình, hắn các sư đệ sư muội biểu tình phức tạp, Đại khái là nhớ tới bọn họ sư tôn như thế nào bị kia ma tu đánh cho bị thương. Tô húc trong lòng có một tia hâm mộ. Rõ ràng là nàng giết cái kia ma tu, lại muốn mọi cách che lấp, chỉ sợ người khác chất vấn nàng như thế nào làm được, thậm chí phát hiện thân phận của nàng dị thường. Lúc ấy nàng như vậy tưởng nói cho tần tiêu, hắn sát tử kẻ thù đã chết, hơn nữa bị chết thập phần thống khổ, nhưng nàng biết chính mình không thể nói, nếu không hậu hoạn vô cùng. Lúc này sư tôn ra tay giúp nàng che giấu việc này, cũng chỉ là một câu mà thôi. Không có người dám chất vấn nghi vấn. Đào Nguyên Phong mọi người cũng hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không biết tạ vô nhai ở sướng nào vừa ra. Mọi người đều biết sư tôn chưa từng rời đi bích hải các, chẳng lẽ kia ma tu thế nhưng đi đỉnh núi, kia không phải tìm chết sao. Vẫn là nói, hắn ở bọn họ không biết thời điểm ly sơn đuổi theo giết ma tu. Này nhưng không giống như là hắn có thể làm được. Tô hút nghiêng đầu. Các sư đệ sư mội đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn tưởng không rõ rốt cuộc sao lại thế này. Hàn Diệu trên mặt có chợt lóe rồi biến mất khiếp sợ cùng kinh ngạc. Đó là có ý tứ gì? Tô Húc nhanh chóng dứt bỏ rồi mặt khác ý tưởng, chuyên chú tự hỏi chuyện này. Hàn Diệu giống như không biết Ma Tu đã chết, hắn phản ứng cũng không phẫn nộ, cũng không có vui sướng may mắn. Nhìn qua Ma Tu hẳn là không phải hắn kẻ thù, cũng không giống cùng hắn quan hệ thân cận người. Nếu Ma Tu trong tay có hắn cái gì nhược điểm, kia Ma Tu đã chết, hắn cũng nên vui vẻ mới đúng. Vẫn là nói Ma Tu có mặt khác đồng lõa đã chết một cái cũng không có gì dùng. Đương nhiên, cũng có thể ra hỏa này tâm cơ thâm trầm, trên mặt biểu lộ biểu tình đều là trang, bởi vì cũng có rất nhiều người phản ứng cùng hắn không sai biệt lắm. Nàng trong đầu hiện ra rất nhiều suy đoán, còn không kịp nghĩ lại. Đối phương đông nhiên chuyển hướng nàng, mày kiếm nhữ lại, ánh mắt ngưng trọng, phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Đúng rồi, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Thiếu niên méo lên phát quyết, hướng nàng truyền âm nói, kỳ thật ta không phải ba hợp một. Ta không phải cố ý gạt ngươi." Hắn thấp giọng nói, "Chỉ là dù cho ta nói ra, ngươi cũng chưa chắc sẽ tin tưởng." Tô hút tức khắc ghé mắt, "Cái gì ngoạn ý không đầu không đuôi? Hẳn là đang nói linh căn sự đi. Chẳng sợ nàng biết chuyện này hợp không nên nói nhỏ, cũng vẫn là nhịn không được niết quyết trả lời, liền tính ngươi là cố ý cũng không ngại. Như thế thiệt tình lời nói, ai còn không có bí mật? Hơn nữa Hàn Diệu cùng mặt khác sư đệ sư muội bất đồng, hắn không tín nhiệm chính mình cũng là thiên kinh địa nghĩa, mặt khác cũng giống nhau. Nàng chán ghét người này cũng không là bởi vì hắn có việc gạt chính mình nhân ra dựa vào cái gì liền đem bí mật nói cho nàng đâu, chủ yếu là bởi vì hắn kia lệnh người không khỏe hơi thở, còn có không thể hiểu được khó có thể nghiền ngẫm tính cách, cũng nào đó lời nói việc làm. Lúc này tinh tâm điện trung vang lên một trận nhỏ vụn nói nhỏ, rất nhiều người đều nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Còn có một việc, một trận uy áp chợt đánh úp lại, chỉ một thoáng nói nhỏ kể hết mai một, quanh thân yên tĩnh vô cùng. Hàn Diệu, ta hắn cũng có thể cảm nhận được kia trầm trọng cảm giác các bách. Bất quá, nếu muốn hắn đỉnh này áp lực tiếp tục truyền âm, cũng đều không phải là không được. Chỉ là thượng đầu tạ vô nhai đã hướng hắn đầu tới ánh mắt, ý bảo hắn không cần chỉnh việc, tạm thời nghe đi xuống. Hắn nghĩ thầm chính mình muốn nói sự rất là quan trọng, có lẽ xác thật không nên nóng lòng nhất thời, dứt khoát cũng đình chỉ động tác. Người này nghi vì huyền hỏa giáo môn đồ. Trên đài cao có người lên tiếng. Người nọ dung mạo tú Mỹ, khí chất dịu dàng Khoác một kiện hồ làm nhiệm yên chỉ bạc rảo châu áo khóa tay dài, và áo thượng theo mờ ảo vân vân Nàng ngữ thanh nu hòa, làm người nghe chi liền tâm sinh thân thiết. Đây là vân hải phong thủ tọa nhân hồi. Lúc trước chính là vị này tiêu linh áp làm mọi người an tĩnh nghe nàng bên dưới. Huyền hòa một môn, lấy người sống vị tế, giữa có đại năng, giả, nhưng triệu lý giới lửa ma với hiện thế. Trong điện đệ tử sôi nổi hút khí. Bọn họ không nghe nói qua môn phái này. Nhưng là có thể triệu hoán ma tộc ma tu liền cũng đủ dọa người rồi. Nhan hồi hơi hơi như mày, bọn họ mai danh ẩn tích nhiều năm, trước đó vài ngày chúng ta vừa lúc thu được tin tức. Nàng nói huyền hỏa giáo ở Nam Cảnh có chỗ xào huyệt địa cung, gần nhất có chút dấu hiệu cho thấy này môn đồ đang ở phụ cận tắc loạn. Hiện tại nhiều người nhiều miệng, cho nên không nhắc tới càng nhiều chi tiết. Đã là như thế, không bằng phái người tiến đến tra xét một phen, huyền hỏa giáo đồ từ trước đến nay thích giết chóc vô độ, thực lực lại không thể khinh thường. Nói chuyện chính là lúc trước chưa bao giờ mở miệng phi nguyện phong thủ tọa Tăng Lê. Tăng Lê nhìn là một bộ trung niên mỹ phụ bộ dáng, chỉ là ít khi nói cười, nói chuyện khi cũng sụ mặt khổng, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, trong mắt lại tựa chứa có hàn quang, làm người không dám nhìn thẳng. Nàng xuyên một thân xanh đậm vần cẩm váy dài, làn váy thượng theo một vòng phá vân mà ra kim sắc trăng tròn. Không tồi, chỉ là trẻ tuổi đệ tử tu vi hữu hạ, sợ là gánh không dậy nổi bực này nhiệm vụ. Mọi người không cấm nhìn về phía không trung huyền phù màu đỏ sầm ma châu. Bọn họ nhớ tới kêu ma tu đã từng nháy mắt sát kim đan cảnh đệ tử, lại bị thương nặng trường trường lão. Nếu là kêu ma môn trung đều là bực này cao thủ, còn thế nào cũng phải thủ tọa tiến đến không thể. Tiểu sư thúc cùng hắn giao thủ khi nhưng có cái gì phát hiện? Trình tố nghiêm túc hỏi. Nàng sư phụ là tiền nhiệm tông chủ đệ tử, cũng là đương nhiệm tông chủ lăng tiêu tiên tôn sư muội, thời trẻ ở độ kiếp cảnh tấn trước khi nga xuống Bởi vậy lấy tiểu sư thuốc Xưng hô Đảo Nguyên Phong thủ tọa cũng không sai lầm, nhưng thật ra có vẻ có vài phần thân mật. Tạ Vô Nhai gật gật đầu, hắn ma diễm tuy rằng lợi hại, tu vi lại nhiều nhất là Kim Đan cảnh. Thính tâm điện trung tức khắc một mảnh ồ lên. Này đó thân truyền đệ tử giữa, có số ít người đã kết đan, bọn họ nghe xong ma tu chiến tích, căn bản vô pháp tưởng tượng đối phương cùng chính mình ngang nhau cảnh giới, rốt cuộc bọn họ như thế nào có thể đánh bại Nguyên Anh cảnh Trương Trường, trường lão, còn nháy mắt sát một cái khắc Kim Đan cảnh tu sĩ. Sư thúc tổ nhưng xác định sao? Mộ Dung Giao phía sau sư đệ Dương giọng nói, chúng ta sư tôn đã bị thương nặng quá người nọ, hắn nhất định phát huy không ra toàn bộ thực lực. Tạ vô nhai cũng không để bụng, ôn hòa mà trả lời, ta biết hắn bị thương, nhưng phân biệt cảnh giới tổng sẽ không sai. Ma tu sở dĩ là ma tu, là bởi vì bọn họ tu luyện phương thức nham hiểm độc gác thương thiên hại lý, chỉ là bọn họ có một bộ phận người cũng xác thật có thể bởi vậy đạt được viễn siêu cảnh giới thực lực. Các đệ tử nháy mắt an tĩnh lại nhan hồi trầm tư nói mặt khác ta cũng từng cùng huyền hỏa môn đồ giao thủ nghe tạ sư thúc sở miêu tả người này tuy rằng không tính là nhất đẳng cao thủ cũng hẳn là giáo trung rất là quan trọng nhân vật tầm thường giáo chúng cũng không này chờ thực lực nàng lời này nói được đúng trọng tâm chỉ là chương trưởng lão các đệ tử trên mặt lại khó coi rốt cuộc bọn họ bị kia ma tu đánh đến tự thảm kết quả người này ở huyền hỏa giáo trung mà ngay cả nhất lưu cao thủ đều không tính theo ý ta tới nếu là cảnh giới bằng nhau huyền hỏa giáo ma diễm thuần hỏa linh lực nhưng phá tạ vô nhai trầm ngâm một tiếng không đợi những người khác phản bác lại nói tô húc ngươi thân đi một chuyến kinh châu điều tra nghe nóng tinh tâm điện rất nhiều người đối hắn trước một câu nửa tin nửa ngờ lúc này lại đều không ra tiếng rốt cuộc thương lãng tiên tôn đều đem ái đồ bất cứ giá nào liền tính hố cũng là hố người một nhà hơn nữa lấy tô húc thân phận việc này cơ hồ xem như cố sức không lấy lòng nàng thân là thủ tọa đệ tử cái gì cũng không thiếu Càng miễn bản tạ vô nhai đồ đệ ít nhất, đối bọn họ lại rất hào phóng, thật sự không cần đi lấy mệnh tương bắt thắng được thứ gì. Nhiệm vụ này hoặc là không thu hoạch được gì, hoặc là nguy hiểm thật mạnh. Lại nói, nàng thậm chí đều không phải cái kiếm tu. Ngày ấy tính tâm điện nàng tuy rằng dùng pháp thuật chặn lại tần tiêu kiếm chiêu, nhưng thật sự gặp được những cái đó thủ đoạn độc gác ma tu, nói không chừng căn bản đi bất quá mấy cái hiệp. Không ít người nhìn về phía nàng ánh mắt mang theo điểm đồng tình, còn không phải là cảnh giới cao chút ta cũng là hỏa hệ thiên linh căn chỉ là không có kết đan thôi cũng có chút nhân tâm chung nóng lòng muốn thử lại thực lực không đủ bởi vậy đối nàng rất là hâm mộ tô húc biểu hiện nhưng thật ra thực tự nhiên nàng tiến lên một bước ánh mắt mang điểm kinh ngạc tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ được đến loại này nhiệm vụ lại cũng không có rõ ràng kháng cự đệ tử lĩnh mệnh chỉ là không biết những cái đó ma tu xảo huyệt đến tột cùng ở nơi nào đâu ma môn hành sự quỷ bí tuy rằng kêu ma tu dòng chống khua chiêng làm ác nhưng người đều đã chết hiện giờ tưởng cha hắn đồng lõa môn phái chỉ sợ không dễ dàng nếu không trương trưởng lão cùng mộ dung giao bọn họ nói không chừng cũng đã sớm tra được nay cái gọi là địa cung vị trí hẳn là một cái thập phần quan trọng manh mối chỉ là tạ vô nhai cũng không biết nơi này ở nơi nào chỉ sợ chỉ có vân hải phong thủ tọa trong lòng rõ ràng bọn họ trong lén lút đi dò hỏi nhan hồi tất nhiên thu nhận nghi kỵ còn không bằng đem sự tình đều bại ở bên ngoài tạ vô nhai hơi hơi mỉm cười ánh mắt chuyển hướng trong điện các đệ tử chư vị có thể đi ra ngoài Mọi người đều biết đây là không chuẩn bị làm cho bọn họ tiếp tục nghe đi xuống. Bọn họ bị gọi đến đến nơi đây vốn dĩ cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu. Thủ tọa nhóm hy vọng bọn họ cũng đều biết ma tu đã bị tru sát, làm cho bọn họ đem việc này truyền khai. Trong tông môn người cũng không cần lại nhân những cái đó lời đồn đãi lo lắng hãi hùng. Này đó thân truyền các đệ tử trong đầu suy nghĩ phập phồng, lại đều theo lời bắt đầu rời đi, mộ rung giao khẽ như mày, tựa hồ muốn nói cái gì. Hàn diệu lưu lại. Tạ vô nhai nhàn nhạt mà mở miệng, kia ma tu từng ở Hồng Diệp chấn làm ác, giết hại người nhà của ngươi. Hiện giờ ngươi đã trúc cơ, nên xuống núi rèn luyện, lần này liền cùng ngươi sư tỷ cùng đi đi. Tô Húc không thể tin tưởng mà ngầm đầu. Trung quanh các đệ tử bước chân một đốn. Bọn họ sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía Hàn Diệu, có người đầy mặt khiếp sợ, có người mãn nhãn nghi hoặc, còn có hoài nghi chính mình nghe lầm. Hắn nhập môn hẳn là cũng mới một năm đi, thế nhưng trúc cơ, kia không phải so Tô Sư Thúc còn muốn mau. Không có khả năng đi, tam linh căn cư nhiên nhanh như vậy trúc cơ, là dùng cái gì đan dược sao? Kia chẳng phải là, rất nhiều người nguyện phó thiên kim thậm chí táng ra bại sản đặt mua linh đan diệu dược, lấy ra tăng trúc cơ thành công tỷ lệ, chỉ là, những cái đó thông thường cũng đều là luyện khí cửu trọng, tu vi thập phần củng cố. Ở bọn họ trong mắt, hàn Diệu tình huống lại phi như thế. Rốt cuộc hắn nhập đào nguyên phong khi vẫn là luyện khí bắt trọng, cho nên càng như là ăn cái gì có tổn hại nguyên thần tà dược mới có thể làm cảnh giới tăng lên. Nhưng này dù sao cũng là thủ tọa thân truyền đệ tử, cho nên người nọ ngạnh xinh xinh nuốt xuống vọt tới bên miệng rục tốc bất đạt. Bất quá, trong lúc nhất thời mọi người xem hướng hắn ánh mắt trở nên rất là phức tạp, thậm chí đã não bổ ra các loại chuyện xưa, thí dụ như thương lãng tiên tôn cũng không thích cái này đệ tử, cho nên vội vã đem hắn đủ chín, hiện giờ lại muốn cho hắn đi chịu chết. Cho dù là tới rồi chúc cơ cảnh, chuyến này cũng cực kỳ nguy hiểm hàn diệu bị bọn họ nhìn chằm chằm không có nửa phần không được tự nhiên hắn hiển nhiên đã từ ma tu tin người chết chung hồi phục lại đây lúc này rất là bình tĩnh về phía đài cao cúi đầu tỏ vẻ lĩnh mệnh thiếu niên ngồi yên đứng lặng ở đại điện trung mặt may anh khí phong tư sơ lãng trên mặt không hề sợ hãi mọi người nội tâm không cấm nổi lên nói thầm cảm thấy người này hoặc là trang quá hảo hoặc là liền thật là không biết sống chết lại xem đào nguyên phong thủ tọa thân truyền các đệ tử bọn họ mỗi người sắc mặt bình tĩnh phảng phất đã sớm biết chuyện này bất quá phạm chiêu nhưng thật ra có chút mịt mờ mà nhìn tô húc liếc mắt một cái trong mắt cất giấu một chút lo lắng tựa hồ là sợ nàng ở điện thượng bão nổi mục tình nương ống tay háo che lấp hơi hơi nắm chặt nổi lên tay lúc trước nàng cố ý lưu lại miệng vết thương đã khép lại hơn phân nửa lại còn mơ hồ có thể nhìn ra vài phần nếu là lúc này Tô giác hàn diệu thân ngữ cụ hỏa linh căn một chuyện nhưng thật ra chứng cứ mười phần nhưng này sẽ liên lụy ra quá nhiều phiền toái. chỉ là Nàng biết Tô Húc đối việc này tất nhiên cực độ bất mãn, nếu là đại sư tỷ muốn làm hàn rượu không hảo quá, nàng tự nhiên sẽ không do dự. Sư tôn Tô Húc tư tiền tưởng hậu, cảm thấy chính mình không thể liền như vậy khuất phục, tiểu sư đệ mới chúc cơ, hiện giờ cảnh giới không xong, hơn nữa cũng, vô, hỏa linh căn, nếu là gặp được cường địch, khủng có nguy hiểm. Lời vừa nói ra, mục tình tức khắc gấn xuống tâm tư. Tô Húc cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đem hỏa linh căn mấy chữ nói ra lời này cũng là nói cho ngũ sư muội nghe ý bảo đối phương chính mình thượng vô hoàn toàn sẽ rách mặt ý tứ nàng có chút hoài nghi tạ vô nhai đã sớm phát hiện chuyện này hơn nữa tô húc cũng không tín nhiệm hàn diệu nếu là cùng hắn đồng hành đi điều tra ma tu việc nàng căn bản vô pháp một đường hóa thành yêu thân bay qua đi gặp được địch nhân động khởi tay tới đều phải che che giấu giấu tưởng tượng liền phải phiền đã chết mặt khác vài vị thủ tọa cũng không nghĩ tới này vừa ra Bọn họ còn có thể lý giải tạ vô nhai đem tô húc phái ra đi, tốt xấu đây cũng là cái kim đăng cảnh, liền tính không phải kiếm tu, tu hành vài thập niên, khẳng định cũng có chút áp đáy hòm bản lĩnh, đến nỗi hàng rượu, hắn nhập môn mới bao lâu. Tô sư mỗi lời nói có lý, sư thúc thật sự không hề suy xét một chút. Lâm thiệu tựa hồ ở đối tạ vô nhai nói chuyện, tầm mắt lại như có như không từ tô húc trên mặt đảo qua, liền tính muốn rèn luyện hàn sư đệ, cũng không vội với nhất thời. Tô Húc không chút nào che giấu về phía Ngọc Nữ Phong thủ tọa đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Lâm Tiệu mỉm cười gật đầu bị. Cùng lúc đó, Tô Húc cảm thấy mấy đạo sắc bén ánh mắt dừng ở chính mình trên mặt, tựa hồ là đến từ Ngọc Nữ Phong các đệ tử. Nàng không giao động mà một lần nữa nhìn về phía Tạ Vô Nhai. Sư tôn, chư vị sư huynh sư tỷ, thứ đệ tử nói thẳng, Ma môn người trong làm nhiều việc ác, động một chút hại nhân tính mệnh. họa cập ta chính đạo tu sĩ thậm chí cửu châu ba cánh, nếu cùng Ma môn tương quan. Việc này liền đều không phải là cho đùa. Này không nên là một cái cấp người trẻ tuổi gian luyện cơ hội, mà là tìm thực lực cũng đủ người đi giải quyết vấn đề. Tô Húc không cần đem nói đến quá minh bạch, này đó thủ tọa đều là nhân tinh, vị nào đều sẽ không nghe không hiểu. Đương nhiên, Hàn Nhị Cẩu khẳng định có chút bản lĩnh, nhưng kia không thể bắt được bên ngoài đi lên nói. Tạ vô nhai tổng không thể làm cho nhiều như vậy thủ tọa mặt, nói ra yên tâm, ngươi sư đệ là cái nửa ma, ngươi đã chết hắn đều không có việc gì mọi việc như thế nói. Quả nhiên lời vừa nói ra, mặt khác vài vị thủ tọa sôi nổi gật đầu, bao gồm đại tông chủ hành sự chảm long phong trưởng lão cũng gật gật đầu. Tô Húc giống như lơ đãng mà nhìn thoáng qua hàn diệu. Không nghĩ đối phương cũng chính nhìn chằm chằm nàng, đen như mực đôi mắt thâm chầm như bóng đêm, tựa hồ có cái gì lắng động lại cảm xúc sắp quần cuộn dựng lên. Hai người tầm mắt liền ở không trung giao hội, trong lúc nhất thời trong điện thế nhưng tràn ngập khởi vài phần túc sát chi khí. Tô Húc cảm thấy có chút kỳ quái gia hỏa này như thế nào như là cơ miệng hồ lô thế nhưng cái gì đều không nói có đạo lý tạ vô nhai khẽ nhứ mày tựa hồ cũng có chút buồn dầu hắn nhẹ nhàng trầm ngâm một tiếng tầm mắt chuyển hướng hàn rượu phảng phất hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau một khi đã như vậy ngươi liền mang theo cái này đi điện phủ trung đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy trường minh không trung hiện ra một đoàn màu thủy lam quang sương mù một chút lộng lây tinh mang ở sương mù trung bút cháy lên ngay sau đó càng thêm sáng ngời này quang mang giống như mưa móc ôn nhuận cũng không sắc bén chói mắt. bởi vậy trong điện mỗi người đều xem đến rõ ràng nhưng cái đó tuổi trẻ các đệ tử càng là mở to hai mắt. một thanh trường kiếm chậm rãi trồi lên sương mù hải mũi kiếm ở giữa có một đạo hình thoi màu văn lam bạch đan chéo chạy xuôi tầng tầng ánh sáng phảng phất bích ba nhộn nhạo kiếm phong huyền thiết lại phản xạ ra gió mát châu quang trong sáng như tiểu nguyệt là linh tê có người thất thanh kêu lên lúc trước náo loạn như vậy vừa ra Đại đa số người cũng chưa đi vội vã, thậm chí cố ý cọ sát lưu lại, hơi có chút xem náo nhiệt ý tứ. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng thật thấy trên đời nổi tiếng tiên kiếm. Có chút người không nhận ra đó là cái gì, lúc này vừa nghe cũng minh bạch. Thế nhưng là thương lãng tiên tôn bản mạng pháp khí, đã từng ngăn cản yêu vương thần diễm tiên kiếm linh tê. Ly hỏa vương thần diễm không biết thiêu dung nhiều ít thần binh lợi khí, nghe nói cùng nàng đã giao thủ người giữa, chỉ có tạ thủ tọa binh khí có thể bảo toàn. Bất quá Cũng là vì tông chủ vẫn chưa cùng nàng giao phong đi, nếu không phi dực. Trong lúc nhất thời có chút người đem ánh mắt mịt mờ mà đầu hướng mộ dung giao, hoặc là nói, mộ dung giao trên lưng trôi này cổ xưa phong nhã, lại lược hiện một mạc cảm đạm trường kiếm. Hừ, nếu là ở tông chủ trong tay, phi dực tự nhiên là thiên hạ vô địch tiên kiếm, hiện giờ cho mộ dung giao, hắn thậm chí còn không có có thể phù hợp, cũng không biết gì ngày mới có thể lại tỏa ánh sáng màu. Bọn họ nhỏ giọng nói, lại đem ánh mắt quay lại linh tê thân kiếm thượng nay đại điện trung vô luận nam nữ cơ hồ đều bị này mỹ lệ tuyệt luân tiên khí chính phục ngay sau đó vô số đạo hâm mộ ghen tị hận ánh mắt đầu hướng về phía hàng rượu này trúc cơ một trọng lực ê thế nhưng có thể mang theo hắn sư tôn tiên kiếm ra cửa tuy rằng nói này kiếm tới rồi trong tay hắn tất nhiên cũng trở nên thường thường vô kỳ tựa như phi dự có người nhỏ giọng hướng chính mình sư đệ sư mọi giải thích nhưng là tiên kiếm có linh nhất định sẽ vâng theo tạ sư thúc tổ ý chí che chở hắn vô luận như thế nào bảo mệnh luôn là có thể quả nhiên linh tê từ không trung chậm rãi rơi xuống thậm chí nhẹ nhàng mà thay đổi phương hướng đem trôi kiếm hướng đứng lặng ở đài cao trước thiếu niên hàn diệu không nói một lời mà duỗi tay linh tê nhìn như đẹp như hàng mỹ nghệ kỳ thật cũng không nhẹ nhàng thân kiếm trường bốn thức có thửa nhận khoan mà dày nặng quy chế xem như trọng kiếm hơn nữa từ bắc hải huyền thiết chế tạo lại như hữu nhập các loại linh bảo trọng đạt trăm cân tầm thường tu sĩ nếu là không cần linh lực muốn bắt đến động thanh kiếm này đều thực khó khăn bởi vậy tinh tâm điện chung các đệ tử xem hắn chỉ vươn một bàn tay rất nhiều người tức khắc mặt lộ vẻ châm chọc chờ xem hắn chê cười tạ sư tôn hàn diệu nhẹ nhàng mà một tay tiếp thủ đoạn đều chưa từng đong đưa một chút hắn thậm chí còn tùy ý mà ván ra một đoá tươi đẹp kiếm hoa mấy đạo xanh lam sắc lưu quang tự mũi kiếm bay lên đằng dựng lên quấn quanh thân kiếm linh động bay múa giây tiếp theo chỉnh thanh kiếm tán loạn thành màu lam quang sương mù sau đó hoàn toàn đi vào hắn mu bàn tay thượng cuối cùng chỉ để lại một viên giọt nước hình kiếm văn Đại điện trung tĩnh đến châm lạc có thể nghe. Tất cả mọi người nhìn đến Linh Tê dung tiến hắn trong cơ thể, nay chỉ có bản mạng pháp khí mới có thể làm được, mà Linh Tê vốn là tạ vô nhai bản mạng pháp khí, cùng thanh kiếm không có khả năng có hai cái chân chính chủ nhân. Bọn họ vốn dĩ cho rằng, tạ vô nhai chỉ là làm hàn diệu mang theo Linh Tê, trở lại tông môn sau nhất định vẫn là muốn vật quy nguyên chủ, không nghĩ tới. Có người không thể tin tưởng mà lẩm bẩm tự nói. Tạ sư thúc tổ đem Linh Tê truyền cho hàn diệu. Hơn nữa hắn thế nhưng phù hợp tiên kiếm, hắn không phải mới chúc cơ sao. Cũng không dám nói, trước đây từng có tiền lệ, rốt cuộc nếu là người có duyên, chẳng sợ cảnh giới thấp chút, tiên kiếm cũng nguyện ý nhận chủ. Thấp chút? Đây là thấp chút sao? Ta còn tưởng rằng linh tê sẽ chuyên cho. Rất nhiều người lén lút liếc hướng tô húc. Người sau đứng lặng ở đám người phía trước nhất, cùng hàn diệu cách xa nhau bất quá một trượng khoảng cách. Vừa rồi, nàng thậm chí cảm nhận được kiếm phong dòng khí từ bên thai sẽ qua. Thủy thuộc tính linh lực nhất quán ôn hòa ớt ác, giữa lại dấu giếm một tia quỷ bí hắc ám hơi thở. Nàng nghe thấy rất nhiều người đang nói chuyện, hỗn loạn lời nói thanh hết đợt này đến đợt khác, hỗn loạn quanh quẩn ở đại điện trung. Đồng thời, rất rất nhiều hỗn hợp thương hại, châm trọng, đồng tình cũng hoặc là vui sướng khi người gặp họa tầm mắt, từ bốn phương tám hướng phóng tới, dừng ở chính mình trên mặt. Vương trưởng lão ngày ấy nói cũng có chút đạo lý. Nàng đã sớm biết, Sư Tôn cũng không hoàn toàn tin tưởng chính mình. Nàng cùng các sư đệ sư muội đều là nửa yêu cũng đều là thiên linh căn nhưng mà nàng tu vi lại xa siêu bọn họ bất luận kẻ nào. Đồng dạng pháp thuật, nàng chỉ cần một canh giờ là có thể thông hiểu đạo lý, bọn họ lại yêu cầu mấy ngày thời gian. Càng miễn bà linh lực cường độ cùng tăng trưởng tốc độ. Đương nhiên, các sư đệ sư muội đều rất rõ ràng bọn họ cha mẹ là ai, bọn họ kế thừa như thế nào huyết thống, chỉ có nàng chưa bao giờ gặp qua chính mình mẫu thân, chỉ có thể suy đoán đối phương là cái đại yêu. Tạ vô nhai trung quy cũng là mấy trăm tuổi người. Tô hút lười đến đi phỏng đoán hắn ý tưởng, nàng hoàn toàn tiếp thu đối phương không tín nhiệm. Rốt cuộc hắn là nhân tộc, hắn cũng là vạn tiên tông thủ tọa chi nhất, là toàn bộ trung nguyên tiên môn cử trọng nhược khinh nhân vật. Nếu hắn không nghĩ làm một cái lai lịch mạc danh nửa yêu đương người thừa kế, hoàn toàn có thể lý giải. Nửa yêu kỳ thật cùng yêu tộc cũng không bản chất khác biệt, hơn nữa ở yêu tộc nhóm trong mắt, căn bản không có nửa yêu khái niệm, bọn họ đều đem nửa yêu coi là đồng loại. Nhưng là, nhưng là hắn lại tuyển hàn Diệu một cái toàn linh căn tuyệt không khả năng trúc cơ nhanh như vậy, càng không thể thi ra như vậy uy lực pháp thuật. hắn kia quỷ dị hắc ám lực lượng, kia khủng bố học tập tốc độ, còn có thay đổi thất thường tính cách, chẳng lẽ không nên là so với chính mình càng thêm lệnh người kiêng kỵ tồn tại sao? Thính tâm điện quanh quẩn mọi người ngong ngong nghị luận hành. vài vị thủ tọa nhìn qua đều thập phần khiếp sợ, phản bác lời nói vốn dĩ đều vọt tới bên miệng, nhưng mắt thấy linh tê thuận theo nhận chủ, hiển nhiên vị này hàn sư đệ chính là cái gọi là có duyên với tiên kiếm người bọn họ cái gì đều cũng không nói ra được. Cho dù là cái trúc cơ cảnh phù hợp tiên kiếm nơi tay bảo thủ phòng trường ít nhất có thể phát huy ra kim đan cảnh thực lực. Tô Húc trong lòng biết lúc này lại không lý do cự tuyệt, trừ phi đương trường nháo khai sẽ rách mặt, nếu không Hàn Diệu đã có tiên kiếm, hắn lại cùng cái kia ma tu có huyết hải thâm thủ tham dự việc này theo lý thường hẳn là. Tạ vô nhai này nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi thật là chơi đến không tồi, mà ngay cả chính mình cũng tính kế vào rồi. Sư tôn nàng đứng lặng ở ngữ thanh hôn loạn đại điện trung nuốt vào môi răng ràn kêu gọi ánh mắt lạnh băng mà đảo qua một bên thiếu niên hàn diệu đối tượng tô hút ánh mắt nhất thời vi lăng tia tầm mắt sắc bén như lưỡi đao, mang theo cuồng bạo tức giận phảng phất một đầu chuẩn bị lao ra rào chắn hung thú ở chăm chú nhìn sắp bị chính mình cắn xé dập nát con mồi có trong nháy mắt hắn thậm chí cảm nhận được đại điện trung tràn ngập khởi bị bỏng nhiệt ý hàn diệu nhẹ nhàng hít vào một hơi trong lòng hưng phấn cảm như thủy triều bạo trướng hắn gục đầu xuống Trong mắt tràn ngập xương đen mấy rụt quay cuồng Chư vị có thể rời đi Tạ vô nhai lại một lần hạ lệnh chủ khách Trên mặt biểu tình tựa hồ rất là vừa lòng Ở người khác xem ra Đào Nguyên Phong thủ tọa là thật cao hứng Có người kế tục, Tuy rằng nói thiên phú không tốt Nhưng trung quy cũng có biện pháp gột rửa linh căn, Tiên kiếm người có duyên lại là ngàn năm một thở Chỉ xem mộ dung giao sớm kế thừa phi dự Hiện giờ lại còn chỉ có thể bối ở trên người Hơn nữa Mộ dung giao trước hết mang theo các sư đệ sư rời đi. Mọi người nhưng thật ra đều có điểm đồng tình hắn, rốt cuộc hắn vô pháp phù hợp tiên kiếm cũng không phải hắn vấn đề. Quân không thấy ngay cả tông chủ đều là tới rồi hóa thần cảnh mới làm tiên kiếm nhận chủ, hiện giờ chỉ là Hàn Diệu vận khí quá hảo, ngược lại sấn đến hắn có chút bất ham. Các đệ tử lần lượt rời đi, trong đại điện chỉ còn lại có năm vị thủ tọa cùng một vị trưởng lão, cùng với hạ đầu đứng lặng Tô Húc cùng Hàn Diệu. Tô Húc trong lòng nghẹn rất nhiều lời nói, nàng hiện tại thập phần phẫn nộ, nhưng là ngại với vài vị thủ tọa trưởng lão mặt lại không hảo đối với tạ vô nhai trực tiếp phát giận. Sư tôn nhất định là đoán chắc điểm này, cho nên mới chọn như vậy cái thời cơ. Hơn nữa trách không được hàn Diệu trước đây không rên một tiếng, hắn có lẽ không biết ma tu sự, lại chỉ sợ đã sớm biết sư tôn muốn đem linh tê truyền cho hắn, lấy hắn đầu góc, hơi chút một cân nhắc cũng liền suy nghĩ cẩn thận. Giờ khắc này, Tô Húc đống nhiên cảm thấy có chút vô lực. Nàng muốn điều tra ma tu sự, cố nhiên cũng có không muốn không minh bạch giết người nguyên nhân đương nhiên người nọ tội không thể thứ lúc ấy nàng cảm xúc có chút kích động nhưng cho dù bình tĩnh lại lặp lại một lần cũng còn sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn nhưng là càng quan trọng nàng muốn biết rõ hàn diệu lai lịch còn có cùng kia ma tu quan hệ nàng muốn chứng minh họ hàn đối tông môn cũng không nhị tâm nàng sợ hắn nguy hại trong núi đệ tử họa cập chính mình cùng sư tôn cũng sợ hắn chân chính thương đến các sư đệ sư muội nhưng mà sư tôn như thế tín nhiệm hắn thậm chí đem bản mạng pháp khí truyền hắn người ở bên ngoài xem ra Hắn thậm chí vô cùng có khả năng trở thành hạ nhậm thủ tọa Chính mình điều tra này đó còn có cái gì ý nghĩa đâu. Liên tính chứng minh hắn là cái ma tu, hoặc là cùng ma môn người trong có bao nhiêu liên lụy, nói không chừng sư tôn cũng sẽ cười cho qua chuyện, nói hắn là bị người hiếp bức, hiện giờ ma tu đã chết, sự tình đều đi qua. Lại nói, sư tôn từng hướng nàng hứa hẹn quá. Thô sư muội hàn sư đệ. Nhan hồi ôn nu mở miệng nói, nếu là muốn tìm kia chỗ huyền hỏa giáo địa cung, chuyến này cần đi trước kinh châu tây nam tiêu nham thành kia chỗ địa cung dấu ở thành tây hai mươi dặm đồ sơn bí cảnh trung tô húc phục hồi tinh thần lại nàng hướng vân hải phong thủ tọa gật đầu ý bảo chính mình nhớ kỹ nơi đó nhưng có cái gì huyền cơ nàng đã đoán được chỉ sợ kia huyền hỏa giáo trung có vân hải phong người đương nội ứng nếu không rất khó tìm đến loại này che giấu sâu đậm hang ổ kia địa huyệt khúc chết sâu thảm sâu không thấy đáy nhan hồi thở dài chúng ta người cũng mấy ngày không có truyền đến tin tức bất quá Các ngươi cũng không cần thâm nhập, chỉ tra xét này vị trí, xác định kia địa cũng có giáo đồ hoạt động có thể. Tô sư muội đã là kim đan cảnh sáu trọng, hàn sư đệ cũng có linh tê nơi tay, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, nghĩ đến cũng có thể ứng phó thích đáng. Lại vô dụng cũng có thể thoát thân bảo mệnh. Tăng Lê nghiêm túc nói, lần này chỉ có các ngươi hai người đi trước Kinh Châu, vì chính là điều tra ma môn hướng đi, người nhiều ngược lại dễ dàng rút dây động rừng, cho nên các ngươi phàm là có chút thu hoạch có thể trở về bẩm báo thiết không thể động một chút lấy mệnh tương bác. Không tồi, tô sư muội cùng Hàn sư đệ đều là ta tông môn hiếm thấy thiên tài, ngày sau cũng là tiên tông lương đống Trình tố cười mắt con con nói, chỉ là các ngươi trùng quy tuổi trẻ, dễ dàng hành động theo cảm tình, nhớ lấy trụ dù cho nhiều ít ma tu tánh mạng cũng không thể cùng các ngươi tương đệ, tiểu sư thúc cũng không phải là làm nhị vị có đi mà không có về. Tô húc trong lòng biết những lời này xác thật không dễ làm đại gia mặt nói. Rốt cuộc chính đạo tu sĩ giữa, Cũng có không ít tiền bối vì lôi kéo ma tu hoặc lợi hại yêu tộc cùng lên đường, lựa chọn toàn thân linh lực nổ tan xác mà chết, vì chính là hy sinh chính mình, làm những cái đó ác nhân thiếu thai hỏa vô tội bà cánh. Trình tố lời này trung kỳ thật lại có một khác trọng ý tứ. Ma tu tánh mạng không thể cùng các ngươi hai tương để, bị ma tu hại chết người thường tánh mạng cũng cũng thế. Tô hút hơi hơi cúi đầu, đa tạ các sư tỷ quan tâm dạy bảo. Nhan hồi ôn nhu gật gật đầu, tàng lê sụ mặt nhẹ nhàng gật đầu. Trình tố hướng nàng lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười hai má má lún đồng tiền nhợt nhạt lâm thiệu vốn dĩ dựa chỗ ngồi lúc này nhưng thật ra hơi hơi ngồi dậy một đôi sáng ngời thầm tình mắt đào hoa quang mang lập lòe gặp được nguy hiểm cũng không cần cậy mạnh nếu là thu được sư muội sư đệ cầu viện bổn tọa tất nhiên không tiếp tương trợ bóp nát liền hảo hắn nói xong vung tay lên lưỡng đạo màu lam nhạt quang mang phá không phong tới tô húc cùng hàn diệu một trước một sau mà giơ tay tiếp thế nhưng là hai viên nho nhỏ màu lam ngọc châu nội bộ du tẩu linh lực quang kia xúc tua mát lạnh ướt át tựa hồ tinh thần đều vì này rung lên đà tạ lâm sư huynh lâm thiệu tới như vậy một tay mặt khác vài vị thủ tọa tức khắc đều cấp ra tín vật kinh châu mà châu tây nam lại cùng đại hoang giáp giới thường có yêu tộc lui tới tô sư mội cùng hàn sư đệ nhất định phải tiểu tâm hành sự thủ tọa nhóm tỏ vẻ có khó khăn tùy thời gọi tô húc biết bọn họ đều là tinh thông di chuyển vị trí pháp thuật cao thủ nếu vô tình ngoại chỉ sợ thật sự có thể tùy têu tùy đến Nàng chính mình nháy mắt chuyển chính là học tự tạ vô nhai, nhưng mà sư tôn còn đã từng nói qua, này đều không phải là sở trường của hắn, thậm chí mặt khác vài vị thủ tọa sư điệt đều so với hắn càng am hiểu chút. Đương nhiên, này nói đến cùng cũng là đi cái hình thức, bao gồm này đó dặn dò lời nói, rất nhiều ly sơn đi chấp hành nhiệm vụ đệ tử đều phải trải qua một lần bất quá có thể bắt được thủ tọa nhóm tín vật, thông thường cũng là tương đối nguy hiểm khó khăn nhiệm vụ. Chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không thể kêu bọn họ đi tương trợ. Kia quá mất mặt. Vài vị thủ tọa lần lượt rời đi, kia trảm long phong trưởng láo nói vài câu cố gắng nói, thế nhưng cũng đi rồi. To như vậy tính tâm điện tức khắc chống không, chỉ còn lại có bọn họ thầy trò ba người. Theo lý thuyết, nơi này là trảm long phong địa bàn, lý nên là bọn họ ba cái trước rời đi, nhưng là kia trưởng láo hiển nhiên nhìn ra bọn họ có chuyện muốn nói, cho nên đem tính tâm điện để lại cho bọn họ. Ta cho rằng sư đệ đều không phải là kiếm tu. tô hút không nóng không lạnh mà mở miệng, đánh vỡ trầm mặc. Tạ vô nhai nhàn nhạt mà vung tay lên, hắn hiện tại chính là kiếm tu. Tô húc kéo kéo khoe miệng, ta đây liền phải chúc mừng sư tôn có người kế nghiệp. Hảo thuyết Đào nguyên phong thủ tọa phong khinh vân đạm mà gật đầu, phảng phất không nghe ra đối phương trong giọng nói châm trọc, rốt cuộc ngươi năm đó chưa từng học kiếm, ta vẫn luôn dẫn cho rằng hám. Ta năm đó, Tô húc thật sự không biết tạ vô nhai hôm nay ăn sai rồi cái gì dược. Nàng khó có thể tin nói, sư tôn chẳng lẽ không rõ ràng lắm trong đó duyên cớ đến tột cùng là ta không muốn học vẫn là ngươi không muốn giáo tiểu cửu đã quên sao ngươi năm đó nói ngươi chán ghét tửa kiếm như vậy binh khí tạ vô nhai thở dài bởi vì nó thả gãy chứ không chịu cong bộc lộ mũi nhọn ta hỏi ngươi bằng không phải làm như thế nào ngươi nói bất động khi nếu có thể khuất có thể dối dấu mối hậu thế động tác lôi đình vạn quân quét ngang thiên hạ kiếm thu kiếm cùng tầm thường võ giả binh khí còn bất đồng bởi vì không cần mỗi ngày treo ở trên người nhưng phàm là bản mạng pháp khí Tuyệt đại đa số đều không có vỏ kiếm. Dứt lời, tạ vô nhai còn ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, cũng đúng, ngày đó ngươi giết chết người nọ, nhưng còn không phải là như thế. Tô húc biết hắn nói chính là cái kia ma tu, chỉ là hàn diệu cũng không rõ ràng thôi. Này nàng vô ngữ nói, 18 binh khí giữa có mấy vòng chết lúc sau còn có thể dùng. Người cùng binh khí có thể nào giống nhau. Hơn nữa ta lúc ấy mới vài tuổi, tất cả đều là vui đùa lời nói. Tạ vô nhai khẽ lắc đầu, ngươi cũng không muốn học kiếm ta liền chưa từng cưỡng cầu ngươi đến nỗi ngươi sư đệ hắn ánh mắt chuyển hướng hàn diệu tầm mắt rất là nhu hòa ta lúc trước phát hiện hắn có hy vọng phù hợp linh tê tiên kiếm từ trước đến nay là có duyên giả đến chi dù cho trước kia không phải kiếm tu về sau là là được cùng hắn có duyên này tiên kiếm đổi thành ma kiếm tính tô hút cơ hồ là dùng hết toàn lực trắng bọn họ liếc mắt một cái hàn nhị cẩu mới vừa rồi nhan sư tỷ nói ngươi đều nghe được ngươi nếu trúc cơ nói vậy cũng có thể ngự kiếm nga Tầm thường đệ tử trúc cơ sau khả năng phải dùng 10 năm 8 năm đi luyện tập, nhưng ta phỏng chừng ngươi nghe một lần bí quyết liền biết, cho nên chúng ta kinh châu tái kiến đi. Tô húc đã rất nhiều năm chưa từng bày ra như thế không hề tôn trọng thái độ. Nhưng nàng cũng không nghĩ giả mù sa mưa mà tỏ vẻ chính mình đối này không chút nào để ý. Ta liền không quấy dậy các ngươi thầy trò tương thân tương ái. Hàn diệu tựa hồ có chút khó hiểu mà nhìn nàng, ngươi. Tô húc mặt vô biểu tình mà chờ hắn bên dưới. Ngươi nói sai rồi. Sư tôn chưa tới kịp cho ta nói cái gì bí quyết. Thiếu niên thành thật nói, ta tùy tiện thử thử, là có thể ngự vật. Tô Húc, nột. hắn mới vừa rồi tưởng nói cho chính mình sự, chẳng lẽ chính là cái này? Nôn. Sư tôn, còn có một chuyện nàng quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nghe nói kia ma tu là dục từ tần hải trên người cướp đoạt tần gia bảo vật, không biết như vậy đổ vật nhưng có rơi xuống. Tô Húc kỳ thật không biết đó là cái gì bảo vật. Chỉ là ngày ấy ở tĩnh tâm điện nghe được tần gia người đối thoại, bất quá ma tu chết ở nàng trong tay, nàng biết ma tu trên người cũng không bảo vận, hoặc là có cũng bị cùng đốt thành cho tẫn. Tạ vô nhai đương nhiên cũng biết, nàng này vừa hỏi, chỉ là xin chỉ thị đối phương như thế nào xử lý việc này. Tô húc tiếp tục nói, chuyến này con đường lăng vân thành, nếu có cái kết quả, ta đi gặp tần tiên quân, cũng hảo hướng hắn có cái công đạo. Hàn diệu ở bên cạnh sừng sốt một chút, cho thấy là căn bản đã quên còn có như vậy một vụ. Ngươi nói cho hắn, kia ma tu mắt thấy không địch lại, liền giải thể. Tạ vô nhai nhàn nhạt nói, hắn sẽ tự minh bạch. Tô hút gật đầu, hiển nhiên kia bảo vật là có thể bị tiêu hủy, chín thành là tiền đan linh dược hoặc là cái gì phủ. Nàng cắn chặt răng, trung quy nuốt không dưới khẩu khí này. Quân tử lấy hành nôn, tiểu nhân lấy lôi nôn, không thể tưởng được sư tôn như thế nhân vật, thế nhưng nôn ra không được, thật khiến cho người ta mở mắt. Tạ vô nhai không để bụng nói, ta ngày ấy nói chính là nếu vô tình ngoại, Ai ngờ ngươi ra cửa liền bị thương ngươi sư đệ, lại vẫn là bản tính khó sửa. Hàn Diệu vốn dĩ có chút nghi hoặc, nghe đến đó nhưng thật ra đoán ra vài phần, tựa hồ muốn nói chuyện rồi lại bị đánh gãy. Tô Húc đã tức giận đến thất khiếu bốc khói, ngươi này hảo đồ đệ dẫn đầu đả thương người. Hắn chỉ là cái luyện khí cảnh, lại nhẹ nhàng đánh thắng những cái đó chúc cơ cảnh đệ tử, là sợ người khác không nghi ngờ hắn có vấn đề sao? Đến tột cùng là ai con mẹ nó bản tính khó sửa a? Thôi, rốt cuộc ngươi là sư phụ ngươi muốn như thế nào liền như thế nào tưởng bất công ai liền bất công ai đệ tử cáo lui trước tô húc nổi giận đùng đùng mà xoay người chật cả người trôi đi tại chỗ hàn diệu trơ mắt nhìn thân ảnh của nàng biến mất nhưng thật ra có điểm kinh ngạc lúc trước nghe bọn hắn nói tính tâm điện chúng không thể thi di chuyển vị trí pháp thuật sắc thật không thể tạ vô nhai đứng lặng ở trên đài cao biểu tình có chút xem không rõ ràng hắn hơi hơi rũ mắt mặc nhiễm dường như hàng mi dài rơi xuống bao lại đáy mắt khởi kích động bất an chi sắc Ngươi không gặp mới vừa rồi vài vị thủ tọa đều là gia đại điện mới rời đi sao? Hàn Diệu đương nhiên thấy, cho nên mới có này vừa hỏi. Bất quá, cũng không cần lo lắng. Hắn lại bổ sung một câu, lại không biết là nói cho ai nghe. Nếu là linh lực kém chút, tự nhiên thi triển không được. Nếu là có chút bản lĩnh, thật sự dùng đến, kia cũng chỉ là sẽ có chút trừng phạt thôi. Trừng phạt? Tô Húc thực mau cảm nhận được này cái gọi là trừng phạt là cái gì? nàng nặng nề mà quăng ngã ở một cái xa lạ trong sân động chung quanh vách đá đá lởm trởm phía trên rũ xuống đan sen thạch lũ tựa như vô số tòa đảo ngược màu trắng tiêm tháp khắp nơi đều là trắng xóa tuyết thạch trong không khí lạnh leo tràn ngập tô húc lúc này mới ý thức được chính mình giận cực dưới đã quên quy tắc nàng hoàn toàn không nhớ rõ tĩnh tâm điện chung không thể tùy ý thi thuật thế nhưng ngạnh sinh sinh đem chính mình truyền đi rồi đương nhiên tĩnh tâm điện chung quản thúc chủ yếu nhằm vào tiến vào cho nên ngoài điện trên quảng trường đầy đất toàn là linh lực dấu vết Nếu là từ trong điện rời đi, gông cùm xiềng xích nhưng thật ra hơi chút thiếu chút, chỉ là vẫn như cũ có trừng phạt thôi. Thí dụ như lạc điểm đều không phải là chính minh sân, mà là này không thể hiểu được địa phương quỷ quái, cùng với thảm thiết mặt trước chấm đất. Cũng may nàng là tu sĩ, còn kế thừa yêu tộc cường hãn thân thể. Tô Húc yên lặng mà nhặt lên vỡ vụn mặt thoa, nhưng thật ra minh bạch vì cái gì rất nhiều tu sĩ đều không thích mang trang sức. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, thác nước nồng đậm tóc đen tự trên vai chạy xuống đôi tóc khinh phiêu phiêu mà đảo qua không nhiễm một hạt bụi mặt đất tô húc thở dài đứng dậy từ túi càn khôn lấy ra giải lụa tùy ý mà chát cái cao đôi ngựa nàng nhất thời không dám lại mạo ngội niết quyết trốn chạy hiện giờ không biết thân ở nơi nào vừa rồi chỉ là lạc điểm có lầm cộng thêm quăng ngã một đại ngã lại đến một lần vạn nhất thiếu tay chân thậm chí đầu kia đã có thể không hào chơi sơn động cũng không lối rẽ khắp nơi toàn là tuyết dạng màu trắng phía trước tựa hồ ẩn ẩn có quang mang lộ ra chiếu đến vách đá cực kỳ sáng ngời tô húc hướng về nguồn sáng đi đến không bao lâu liền xuyên qua lược hiện hẹp hòi thông đạo trước mắt rộng mở thông suốt nàng nhìn đến một mảnh phỉ thúy bích hồ hồ nước trong suốt vô cùng trên mặt nước di động lớn lớn bé bé hàng trăm hàng ngàn hoa sen hà đèn này đó cây đèn tinh xảo vô cùng nội bộ cũng không ánh đến, giấy chế cánh hoa lại lóng lánh quan mang đại bộ phận hà đèn đều là hai loại nhan sắc liệt hòa hồng xương tuyết dường như bạch tựa như tân diệp xanh biếc từ từ thế nhưng vân ra hơn mười loại màu sắc chỉ có như vậy mấy chục chản đèn là chỉ một nhăn sắc hơn nữa tựa hồ càng thêm sáng ời làm trong động chi hồ này phiến thủy vực đã xương được với mênh ngông trên mặt nước ngẫu nhiên sẽ nổi lên nguyên ngông xương ngủ xương trắng lộ ra hà đèn sắc sỡ quang huy không đỉnh buông xuống núi đá chảy xuôi màu quang bị ánh đến tựa như đèn rực rỡ ngọc trụ nhất thời trong sơn động phảng phất nhân gian tiên cảnh không bao lâu xương ngủ tự hành tiêu tăng khai, lộ ra một đạo hoành nghiêng vượt qua mặt hồ hồng kiều kia tỏa kiều là tuyết trắng ngọc thạch kiến tạo thượng điêu thủy thú vân văn phía dưới có cây đèn phù du mà qua giống nhau cầu vồng kiểu thân cũng tràn đầy dạng dỡ màu quang đột nhiên tô húc phát hiện trên cầu có một người người nọ túi người nằm bò hán vóc dáng rất cao toàn bộ nửa người trên đều lướt qua kiểu lan can phảng phất tùy thời đều sẽ một đầu tài đi xuống nam nhân an tĩnh mà cúi đầu tựa hồ ở nhìn chăm chú trong nước thong thả trôi giạt đèn hoa sen trản lại như là chuẩn bị nhảy hồ tự sát tô húc Nàng trong lòng dâng lên vài phần kỳ quái cảm giác. Người nọ không phóng thích một chút ít linh áp, lại như là hồn nhiên dung nhập này phiến ánh đèn mê ly sơn động thủy vực. Ở nàng chưa xem đến người nọ phía trước, đối phương tựa hồ căn bản không tồn tại. Giờ khắc này, nàng dành mạch xem tới rồi hắn, rồi lại cảm thấy hắn chỉ tồn tại với chính mình trong mắt, nếu là nhắm mắt lại nói, đối phương tựa hồ liền sẽ tại chỗ biến mất. Góc độ duyên cớ, Tô Húc thấy không rõ người nọ bộ dạng. Bất quá vạn tiên tông tu sĩ đông đảo cho dù là nhập môn vài thập niên tông môn giữa vẫn như cũ có rất nhiều nàng chưa từng gặp qua người mặt khác nàng đã đoán được đây là địa phương nào đây là mệnh duyên trì thủy thượng phiêu đúng là tượng trưng nội môn đệ tử nguyên thần kết hồn đèn trừ phi là bị môn phái xóa tên bị tay động dập tắt kết hồn đèn nếu không đèn diệt liền tượng trưng cho thân vẫn nội môn sáu phong cấp có chính mình mệnh duyên trì mỗi một mạch mệnh duyên trì vị trí cấp không giống nhau đào nguyên phong mệnh duyên trì chính là thật mạnh rừng hoa đào thấp thoáng chung một không bích thủy tọa lạc ở sườn núi lẻo lánh trong một góc phủ cận có đệ tử trông coi bất quá thông thường mỗi cách ba bốn năm liền sẽ thay đổi người tô húc không biết chính mình hay không còn ở trảm long phong nàng nghĩ tới thả ra thần thức nhưng linh lực hơi một vận tác liền nhìn đến bốn phía có lực lượng nào đó vận mệnh chú định áp chế mà đến chính mình đều không phải là không thể chống lại chỉ là hiện tại trên tay yêu văn chưa khởi không hảo quá mức trương dương tô húc thoáng lui về phía sau một bước vận khởi linh lực nàng dáng người nhẹ nhàng mà nhảy dựng lên giống như nhũ yến đầu lâm ngang trời xe qua mục tiêu chính là kia tòa kiều bay qua hơn phân nửa lộ trình khoảng cách kia tòa kiều chỉ có gang tấc xa khi nàng cảm thấy có chút không ổn bên người ngưng tụ linh lực đống nhiên tán loạn ngự không chi thuật khó có thể gắn bó trọng lực lại lần nữa trở về mắt thấy liền phải ngã vào trong nước từng tòa tinh xảo hoa sen hà đèn trên mặt nước ảnh ngược bóng người hết thảy đều không ngừng phóng đại lại phóng đại tô húc trong đầu có trong nháy mắt chỗ trống nàng cũng trải qua quá không ít chiến đấu lại lăng là không thể tưởng được đây là tình huống như thế nào nàng cắn răng một cái ngu bàn tay lan tràn yêu văn kim quang chật lóe cả người hạ truy su thế đột nhiên ngừng thiếu nữ ở không trung ngạnh xinh xinh mà một cái xoay người uyển chuyển nhẹ nhàng dáng người phảng phất mất đi trọng lượng nàng không dùng linh lực bằng vào quỷ quyệt thân pháp kỳ dị mà từ không trung nhảy dựng lên toàn khai đàn vạt tựa như hồng liên hà vượng, vánh bạch chân trần đỉnh chú ở tuyết sắc ngọc thạch lan căn thượng nhan sắc thế nhưng khó phân lẫn nhau chương mười chín Tô húc bái nhập vạn tiên tông đã có mấy chục năm, chưa bao giờ trải qua quá như thế quỷ dị tình cảnh. Nàng ở tu luyện chung đã trải qua không ít mài rua, đều không phải là chỉ là nằm ở trên giường ngủ. Kia chỉ là tăng trưởng linh lực phương thức, nhưng có linh lực cũng không đại biểu hết thảy. Tạ vô nhai từng đối nàng dốc lòng dạy dỗ, hắn vốn là lấy chiến nổi danh kiếm tu, có thể lấy độ kiếp cảnh đối kháng ly hỏa vương mà còn sống, phải biết rằng mặt khác hai cái độ kiếp cảnh đại năng đều ngã xuống ở cùng cái yêu vương trong tay. Hắn dạy học từ trước đến nay là thực tiễn đệ nhất, bởi vậy mấy lần đem nàng đánh đến mình đầy thương tích hơi thở thoi thoắt. Dù sao yêu tộc khôi phục lực so nhân tộc cường mấy lần, có khi thậm chí có thể một bên đánh một bên càng thương. Điểm này các sư đệ sư muội cũng có thể làm được, chỉ là tốc độ so nàng chậm một chút. Càng miễn bản tô hút cơ hồ mỗi lần rời đi tông môn đều phải ra điểm mạc danh trạng huống. Cũng may bái sư tôn ban tặng lấy một tám mươi, lấy một địch trăm, một người kéo bè kéo lũ đánh nhau, kiêm lịch cảnh phiên bản lình tinh chiến cuộc. Nàng tất cả đều không nói chơi. Bất quá, Tô Húc còn nhớ rõ, Tạ Vô Nhai từng nói hắn ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra nàng đều không phải là nhân tộc, còn báo cho nàng, này trong tông môn có chút cao thủ, cũng có thể phân biệt ra nàng linh áp thậm chí chiêu thức, bởi vậy làm nàng điệu thấp hành sự, còn không cho phép nàng tham gia nội môn thi hội. Tô Húc vốn dĩ liền đối những cái đó không có hứng thú, nàng biết chính mình so mặt khác tham dự giả cường rất nhiều. Bất quá nàng vẫn là hỏi một câu, vì cái gì các sư đệ sư muội đều có thể tham dự? Bởi vì bọn họ nếu không lộ ra thật lớn sơ hở, liền không khả năng đánh tiến trước 20, cũng sẽ không bị những cái đó có thể nhìn thấu bọn họ thân phận cao thủ quan khán thi đấu. Khi đó tạ vô nhai như thế trả lời. Ngươi nếu tưởng tùy tiện đánh mấy chàng liền rời khỏi cũng có thể. Tô Húc đã sớm bị đã cảnh cáo, nhưng bị trừ bỏ sư tôn ở ngoài người liếc mắt một cái nhìn thấu thân phận, hiện giờ lần đầu gặp được. Giờ phút này, nàng bị kiềm chế cổ tay phải đè ở lạnh băng lan căn thượng, cổ tay háo chạy xuống đến khuỷu tay tuyết trên cánh tay dung kim yêu văn quỷ quyệt diễm lệ. Theo tâm tình kích động, vốn đã ảm đạm ánh sáng thế nhưng càng thêm sáng ngời, giống như ngọn lửa thiêu đốt. Nay tư thế kỳ thật không tính cái gì, bất quá bị bắt lấy một bàn tay thôi. Nàng có thể nghĩ ra vô số loại phản kích phương pháp, nhưng Tô Húc chính là cảm thấy những cái đó cũng chưa dùng, khả năng chỉ biết làm hại chính mình càng thêm chật vật. Hiện tại, người ta đều biết lẫn nhau bí mật. Tô Húc có chút rồi dám mà nói, hai loại lựa chọn. Một, ta giết ngươi là như thế này sao nam nhân dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng nam thiếu nữ xương cổ tay tay chưa từng quá độ thi lực chỉ là gại đúng chỗ ngứa mà làm nàng vô pháp thoát khỏi tô húc trừng hắn một cái một chúng ta đồng quy vô tận nhị bắt tay giảng hòa hôm nay sự coi như không phát sinh người ở chỗ này trông coi mệnh duyên trì ta ra tông môn làm nhiệm vụ chúng ta đều không trước bất kỳ ai nhắc tới lẫn nhau nàng đánh không lại đối phương là một chuyện nhưng nếu là chuẩn bị ngọc nát đa tan vậy bất đồng Bách Lý Uy không tỏ ý kiến, kia đều không phải là bí mật, ngươi sư tôn tất nhiên biết. Tô hút quả thực vô ngữ, chiếu ngươi nói như vậy, ta thân phận cũng không phải bí mật, bởi vì ta sư tôn cũng đã sớm biết. Ta nhưng chưa bao giờ nói đó là cái gì bí mật, vốn dĩ chính là ngươi trước đề. Hắn rất là bất đắc dĩ mà thở dài, không nhanh không chậm mà bung ra giam cầm, tùy ý bên cạnh tiểu cô nương thu hồi tay. Nam nhân giống như vô tình hỏi, tinh tâm điện đã xảy ra cái gì, thế nhưng làm ngươi liền quy củ đều đã quên. Tô húc bị người xem thấu thân phận, cũng lười đến dấu diếm nữa, sư tôn đem Linh Tê chuyển cho ta sư đệ. Linh Tê đổi chủ một chuyện thực mau liền sẽ truyền khắp toàn bộ vạn tiên tông, thậm chí Trung Nguyên Cửu Châu, cho nên nói ra cũng không sao. Đến nỗi mặt sau câu kia, nàng lời này có chút hàm hồ. Nhưng mà Bách Lý Huy biết nàng yêu tộc thân phận, tức khác hiểu rõ. Chỉ là, hắn tựa hồ lại có chút khó hiểu, hà tất đâu, ngươi lại không phải kiếm tu. Ta kia sư đệ cũng đều không phải là kiếm tu ta khí chính là sư tôn gạt ta còn không tin ta nói cái gì bản tính khó sửa ngươi không nghe hiểu ta ý tứ vị này sư muội bách lý huy kiên nhận nói hắn tuy rằng bị sư phụ sùng hư nhưng tóm lại còn tính người tốt ngươi là yêu tộc lại như thế nào hắn thu ngươi vì đồ đệ liền sẽ không hại ngươi ngươi vừa không là kiếm tu liền không cần thủ tín lấy lòng hắn tô húc cẩn thận tưởng tượng liền minh bạch đối phương ngụ ý nếu chính mình không phải kiếm tu hoặc không được những cái đó cao thâm kiếm quyết lại đã tu luyện đến này phân thượng kỳ thật sớm không cần sư tôn chỉ điểm như vậy tạ vô nhai như thế nào tưởng nàng lại có quan hệ gì nhưng hắn không nên dối gạt ta nàng thở dài năm đó ta vốn định chết cho xong việc là hắn đem ta mang nhập tông môn ta tu hành khi không có sư tỷ sư huynh chỉ đạo đều là sư tôn tay cầm tay dạy ta tuy rằng nói kia cũng là hắn hứa hẹn quá bách lý uy tựa hồ có chút ngoài ý muốn hắn xưa nay lười nhác thế nhưng hướng ngươi hứa hẹn tự mình chỉ điểm ngươi tu hành tô húc gật gật đầu Khi đó nàng mất đi phụ thân, chính mình cũng bất quá 13 tuổi, đã biến thành cô Nhi. Nghĩ đến xa ở đại hoang mẫu thân, lại cảm thấy những cái đó tình thâm nghĩa trọng, thệ hải minh sơn đại khái đều là giả, hoặc là là ảo tưởng, hoặc là chính là nói dối, nếu không, nếu thật sự để ý, 10 năm hơn tới vì sao cũng không gặp nhau. Lúc đó ánh trăng thê lương, qua đen ở giữa không trung xoay quanh, mộ địa trung quanh quần thê lương để tê ực, khắp nơi âm phong dày đặc. Nàng nhìn từng tòa sám trăng tấm bia đá chỉ cảm thấy không còn cái vui trên đời. Thu tiên, nàng đã khóc hồi lâu, nước mắt khô cạn, hai mắt đau nhức. Trường sinh bất lao có ích lợi gì. Vị này tiên trưởng nhưng có thê thất nhi nữ. Song thân còn mạnh khỏe. Có từng mất đi quá trí thân bạn tốt. kia cảm giác như thế nào? Có phải hay không chính mình có tất cả năng lực lại không làm gì được vận mệnh? Hiện giờ này thế đạo, tồn tại chính là bị tội. Tạ vô nhai đứng ở mộ viên ở ngoài. Hán dáng người mảnh khảnh cao gầy khoác một thân lạnh như thanh sương nguyệt hoa đầu rơi xuống thật dài hát ảnh ngàn dặm cô phần khôn xiết nỗi thế lương nam nhân trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi thở dài vong thê quá cô đi nhiều năm cùng cha mẹ giống nhau lại là giọng nói và dáng điệu nụ cười đều có chút mơ hồ nàng lúc trước đang nghe vốn đang trông cậy vào đối phương nói ra cái gì đạo lý lớn nghe vậy cười nhạo một tiếng nếu không tiên trưởng cùng ta cùng đi thôi hoàng tuyền trên đường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau tô hút hồi ức này đoạn quá vãng trong lòng chăm mối cảm xúc nổn ngang. Bách Lý Huy như suy tư gì mà nhìn nàng một cái, trên mặt cũng lộ ra vài phần nhớ lại, tình cảnh này lại là cùng ta năm đó có chút tương tự. Tô Húc cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, đối phương tựa hồ cũng không có tưởng giảng thuật quá vang ý tứ, nàng cũng không có trên hỏi. Tô Húc tiếp tục nói, sau lại, hắn liền thu hồi lúc trước kia phó sát mặt, nói chút hôn chướng lời nói, cái gì như thế nào nhẫn tâm mang đi như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, tiếp theo đem ta đánh hôn mê. đương nhiên. Tạ vô nhai khi đó liền nhìn ra nàng là cái yêu quái, thậm chí xem nàng cô đơn chiếc bóng lẻ loi một mình, liền đem nàng thân phận đoán được hơn phân nửa, do hỏi mẫu thân của nàng hay không xa ở đại hoang, còn nói nếu là liền như vậy đã chết, lại là liền mẹ đẻ cũng chưa từng nhìn thấy. Tô Húc không có đem này đoạn nói ra. Nàng cùng trước mắt người này đã là giao thiện ngôn thâm, không cần phải nói càng nhiều. Bất quá nàng lời nói cũng những câu là thật, chờ đến nàng lại tỉnh lại thời điểm, đã đặt mình trong với viên linh sơn đảo nguyên phong nội biết được tạ vô nhai thân phận vị kia thương lãng tiên tôn nói cho nàng nàng là ngàn dặm mới tìm được một chung ngàn dặm mới tìm được một hỏa hệ thiên linh căn có như vậy thiên phú dù cho là cái phế vật cũng tất nhiên có thể trúc cơ tu sĩ một khi trúc cơ tắc thọ duyên năm trăm nhưng chế tạo bản mạng pháp khí ngự kiếm phi hành cũng có thể sử dụng các loại pháp thuật lên trời xuống đất biến hóa muôn vàn lúc đó tô húc lại không gì hứng thú nàng nhìn ngoài cửa sổ mưa phùn mênh mông ngàn khoảnh rừng đào, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng tiên tôn chớ có đem ta đương mọi việc không hiểu sơn giã thôn cô lừa gạt các ngươi này đó danh môn đại phái giữa nhiều có khắp hiếng, đều không phải là thế ngoại tiên cảnh ta cũng không có gì lợi hại xuất thân sau lưng vô quyền vô thế không người uổng có thiên phú bái tại đây địa phương thấy ai đều phải hành lễ lại muốn gặp từ trên xuống dưới đôi mắt danh lợi nếu là không lấy lòng những cái đó có bối cảnh đồng môn nói không chừng quá đến liền vô cùng gian nan ừ không có gì ý tứ còn không bằng đã chết sạch sẽ tạ vô nhai ngạc nhiên nói Ngươi thế nhưng liền này cũng biết, cha ta trước kia chính là xuất thân tu chân thế gia, chỉ hắn là ngũ linh căn trúc cơ vô vọng thôi. Lại sao lại tô húc hồi ước nói, sư tôn nói cho ta, ta bái ở hắn môn hạ cũng không sẽ có bất luận cái gì bị khuất chỗ, trong tông môn trừ bỏ hắn ở ngoài chỉ có một vị xem như ta đứng đắn trưởng bối, những người khác hoặc là là sư huynh sư tỷ, hoặc là là sư điệt sư điệt tôn, đến nôi xuất thân như thế nào, đợi cho có thực lực, liền không ai lại đi nghị luận những cái đó cho nên lúc ban đầu kia hai năm hắn cùng ta cùng ăn cùng ở cho đến ta chúc cơ đem có thể học pháp thuật học cai biến đương nhiên cái gọi là cùng ở cũng chỉ là nàng ở tại bích hải các đều không phải là đều tệ ở một gian nhà ở chúng ta mỗi khi tranh chấp ta liền sẽ nói là hắn năm đó mặt dạy mày dạng cầu ta đương hắn đồ đệ cho nên hắn đối ta làm hết thể đều là hẳn là có phải hay không có chút hốn đản nhưng còn không phải là hắn cầu ngươi bên cạnh nghe chuyện xưa nam nhân vẻ mặt mặc danh hắn nếu mở miệng Liền phải nói là làm, đối với ngươi hảo vốn chính là hẳn là, nếu không liền không cần hứa hẹn. Ha, ngươi nghe đi lên cùng ta giống nhau lòng lang giả sói, đổi thành người khác một hai phải chỉ trích ta đại nghịch bất đạo. Tô húc khó được ở chuyện này đạt được tán đồng, tâm tình vui sướng chút. Cho nên cẩn thận ngắm lại, ta giống như cũng không nợ hắn cái gì. Chuyên đạo thụ nghiệp vốn là sư phụ chức trách, đệ tử tắc muốn siêng năng tu luyện đem sở học phát dương quang đại. Hắn hơi hơi một đốn, vô luận thiếu sư phụ vẫn là đồ đệ. Ta tiên môn đạo Pháp đều đem mất đi truyền thừa, này đây hai người cũng không đắt rẻ sang hèn, cũng chưa bao giờ có ai thiếu ai cách nói, cho nên chúng ta hai cái có lẽ không phải cái gì người tốt, ở chuyện này lại không thể xem như lòng lang giả sói. Tô hút sửng sốt một chút. Nàng nhưng thật ra không có từ này góc độ suy xét quá, tuy rằng nghe cùng tôn sư trọng đạo một loại ngôn luận tương bội, nhưng cẩn thận phẩm vị một chút, lại cảm thấy không có gì không đúng. Bách Lý Huy lại nhàn nhạt nói, kia kiếm với ngươi mà nói cũng chỉ là ngọn vật. Các ngươi yêu tộc thân thể mạnh mẽ, ta chứng kiến quá đại yêu cùng yêu vương nhóm, không có cái nào dựa vào thần binh lợi khí, lại quá chút năm, chờ ngươi tu vi đại thành, dù cho tiên kiếm rơi vào tay của ngươi, cũng chỉ là ngươi gông cùng xiềng xích thôi. Tô Húc làm sao không biết đạo lý này? Kỳ thật hàn diệu giả như thật là ma tộc, kia tiên kiếm cũng bất quá mấy năm nay hữu dụng thôi, nhưng mà sư tôn rõ ràng cũng rõ ràng này đó, lại vẫn là muốn đem linh tê cho hán. Nghĩ đến vừa mới phát sinh sự, nàng lại tức giận không thôi việc này ta chỉ nói cho ngươi một người ta các sư đệ sư muội cũng không biết nhưng ta thật sự nhịn không được Tô hút hít sâu một hơi hai mắt buốt hỏa nói sư tôn từng hướng ta hứa hẹn đại ta tiến vào linh hư cảnh nếu vô tình ngoại ta chính là hạ nhậm thủ tọa đem linh tê truyền cho ta còn từng nói ta đã thu liễm bản tính vừa rồi lại nói ta bản tính khó sửa bày ra một bộ thất vọng sắc mặt không biết trang cho ai xem ân hắn cho rằng ngươi bản tính là cái gì táo bạo dễ giận thị huyết dễ dết. Tô Húc không quá xác định địa đạo. Bên cạnh nam nhân nghe vậy hơi giật mình, tiếp theo liền cười ra tiếng tới, "Thật sự, Tô Húc theo bản năng tưởng nói thật sự ngươi cái đầu, nếu nàng thật là như vậy, đã sớm ở Tĩnh Tâm Điện cùng Hàn Nhị Cẩu đánh cái ngươi chết ta sống." "Chỉ là trong lời đồn thật nhiều lợi hại đại yêu đều là như thế này." Tô Húc nghĩ nghĩ, dù sao đâu, hắn vẫn là hy vọng ta tiếp tục làm bộ làm tịch, đương cái ôn hòa đoàn trang thủ tọa đệ tử, đó là ta, cũng không phải ta, có lẽ là ta một bộ phận đi. Kỳ thật ta tính tình cũng như thế nào không tốt, những cái đó khiêm tốn nhường nhịn hơn phân nửa đều là giả vờ, nhưng hắn nếu chưa từng hủy nặng, có lẽ ta có thể vẫn luôn chứa đi. Ngụ ý chính là về sau ta không làm. Cứ như vậy sư tôn khả năng cũng sẽ đối nàng thất vọng, nhưng thì tính sao đâu. Hắn thất vọng cùng không, cùng nàng có quan hệ gì. Mấy năm nay nàng không biết bị bao nhiêu người ở sau lưng nghị luận trào phúng, nay cùng ngày đó nhập môn khi sở lo lắng tình trạng lại có cái gì khác nhau. Bách Lý Huy bình bình tĩnh tĩnh nhìn nàng một cái, cũng không khen ngợi cũng không phản đối, tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý sự tình sẽ như thế nào phát triển. Tô Húc trầm mặc một lát, sư Minh còn muốn ở chỗ này từ quá nhiều ít năm. Đối đại ngươi đi ra ngoài, ngươi ta đứng đắn quá mấy chiêu tốt không? Ta vốn là không phải đối thủ của ngươi, nơi này còn bó tay bó chân. Ta tùy thời đều có thể đi ra ngoài. Đối phương chẳng hề để ý địa đạo, khỏe môi hơi hơi nhết lên, dù sao sư Tôn sẽ không biết, biết cũng hoàn toàn không để ý ta đã làm quá nhiều vi phạm môn quý sự nay vắng lặng hiên cử lại phảng phất kinh nghiệm năm tháng lắng đọng lại thành thục nam nhân cười rộ lên lại có vài phần thiên chân tính trẻ con tô hút ánh mắt sáng lên sư huynh quả nhiên cũng là đồng đạo người trong nghĩ lại tưởng tượng bất quá tông chủ như vậy thần nhân tất nhiên là biết rồi sẽ không để ý nhưng thật ra thật sự tông chủ như vậy thần nhân bách lý uy lặp lại một lần tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười tính ngươi nếu muốn ly sơn liền chờ ngươi lần sau trở về đi Chỉ điểm ngươi mấy chiêu cũng không sao. Tô húc nghĩ thầm tuy nói hai người là ngang hàng, nhưng mà đối phương tu vi hiển nhiên thắng qua chính mình, kinh nghiệm đối địch cũng là phong phú, nói là chỉ điểm cũng không vấn đề. Người hay không cũng là kiếm tu đâu. Ta sư tôn cùng chư vị đồng môn đều là kiếm tu, cho nên ta cũng học chút kiếm quyết, nhưng ta hiện giờ đã xá đi kiếm, nhất định phải lời nói, cái gì đều lược thông một ít đi. Đối phương không tỏ ý kiến địa đạo. Tô húc ánh mắt sáng lên. Trước mắt là một cái không hề nghi ngờ cao thủ. Hơn nơi chỉ sợ Linh hư cảnh đều không ngừng, ngày xưa nàng đánh với tần gia gia chủ thời điểm, nhưng không có mới vừa rồi như vậy bị áp chế đến tàn nhẫn. Thậm chí, Trạm Long Phong cũng có vài vị hóa thần cảnh trường lão, nói không chừng trước mắt chính là một trong số đó. Bọn họ có rất nhiều tông chủ đô đệ, có rất nhiều tông chủ đồng môn đệ tử, ngày thường du du trong nhà, phần lớn ở vội vàng tu luyện chuẩn bị tiến vào độ kiếp cảnh. Nàng sư tôn là độ kiếp cảnh đại lão, cho nên tô húc đảo cũng không vì này suy đoán quá mức hưng phấn lam nàng kích động chính là tại đây khắp nơi đều có kiếm tu hoặc là các cao thủ đều là kiếm tu trong tông môn khó được đụng tới một cái không hoàn toàn là kiếm tu người dữ dội không dễ nàng lập tức gật đầu hảo sư huynh đáp ứng chỉ điểm ta nhưng ngàn vạn đừng quên bách lý uy biết nghe lời phải gật đầu đối đãi ngươi trở lại tông môn ta đi đảo nguyên phong tìm ngươi tô húc kinh ngạc nói ngươi thật muốn vi phạm tông chủ ý nguyện ngươi nếu đi ra ngoài sẽ không bị phạt tổng không thể thật giáo ngươi chờ ta mấy chục tái bách lý huy bình tĩnh mà lắc đầu nói không cần lo lắng sư tôn đã sớm sẽ không phạt ta có lẽ cũng đối ta thất vọng tột đỉnh đi tô húc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp rốt cuộc bọn họ vừa mới tham thảo quá đề tài này tông chủ hắn ta sư tôn nói tông chủ kỳ thật là khá tốt nói chuyện hắn chưa bao giờ gặp qua tông chủ tức giận bộ dáng thậm chí giết người thời điểm đều vẻ mặt vân đạm phong khinh phảng phất thế gian không có gì sự sẽ bị hắn để ở trong lòng tô húc yên lặng nuốt vào những lời này dù sao vô luận như thế nào khẳng định sẽ không tư lợi bộ ước, sẽ không hôm nay đối mộ Dung giao hứa hẹn đem tiên kiếm cho hắn, quá mấy năm lại đưa cho cái nào chuột tức hạ người. Nàng lại nhịn không được oán giận lên. "Tiên Tâm, liền tính không cùng ngươi ước hẹn, ta cũng sẽ không vẫn luôn thủ tại chỗ này, cho nên ngươi sau khi trở về chờ ta liền hảo." Bạch Lý Huy nghe vậy cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, lại nói, "Ta sư tôn xác thật nói là làm, ta tự nhiên cũng là giống nhau, có ngươi những lời này, ta càng sẽ không lừa ngươi." Tô Húc nghe có điểm kỳ quái nhưng lại không biết nơi nào có vấn đề nhưng nàng xác thật rất muốn cùng đối phương đánh lộn chẳng sợ bị đánh gây toàn thân xương cốt cũng không cái gọi là dù sao loại này trải qua sớm đã có quá lời nói đều nói đến này phân thượng liền không hề làm tiêu một lời đã định đại ta trở về nhất định hướng sư huynh lành giáo tô húc vừa mới chuẩn bị niết quyết chạy lấy người tay lại bị cách ống tay háo chế trụ đối phương không nhẹ không nặng mà nhéo thiếu nữ lực hiện mảnh khảnh ngón tay phá hủy khó khăn lắm muốn thành hình pháp quyết Như thế nào lại đã quên quý củ, như vậy trực tiếp thi thuật, chẳng lẽ là muốn đem đầu lưu lại nơi này? Tơ lụa thủy tụ nhẹ hoạt đơn bạc, dẫu không được trên da thịt bốc hơi nóng bỏng nhật ý. Tô húc, hôm nay chính mình nhất định là bị khí hôn đầu. Nam nhân cười khanh khách mà cúi đầu nhìn qua, hát mâu trung ánh lưu ly đèn màu, hắn ánh mắt vốn dĩ nhìn như nhu hòa lại xa cách lãnh đạm. Giờ phút này thế nhưng mạc danh cũng có vài phần ảo giác ôn nhu. Muốn đi nơi nào đâu? Ta phải về đào nguyên Phong làm phiền sư huynh đưa ta đoạn đường tô húc nghiêng đầu nhìn hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười nàng vốn là sinh đến mỹ mạo minh diễm nay mở ra nhan giống như ngàn vạn phiên thịnh đoá hoa chui từ dưới đất lên mà ra hồ thượng kết hồn đèn quang mang phảng phất đều tùy theo ảm đạm ta còn chưa từng bị ai như thế đùa bớt quá vô luận hắn có gì giáp tâm là đơn thuần chơi ta còn là có cái gì vì ngươi hảo lý do hiện giờ ta khó chịu liền phải còn trở về bách lý huy cũng toát ra vài phần tò mò đó là cái gì đâu Váy đỏ thiếu nữ giảo hoặc cười, đột nhiên nhón chân để sát vào lại đây, ấm áp phun tức ở bên thai vượng nhiễm. Tô hút lui về phía sau một bước, mới ý thức được chính mình hoàn toàn có thể truyền âm. Lại nói, nơi này căn bản không có những người khác, hà tất muốn thì thầm. Cũng may đối phương cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì dị thường, thậm chí còn mỉm cười lên, tựa hồ rất là tán dương bộ dáng. Kỳ thật ta cũng đều không phải là không suy xét quá rời đi tông môn, chỉ là tạm thời không có manh mối, nếu hắn phát hỏa ta liền không trở lại lại nghĩ cách cùng sư huynh ngươi đổi cái địa phương ước hẹn tô hút gáp xuống trong lòng nổi lên khác thường cảm xúc đắc ý nói bất quá hắn chín thành chỉ biết ăn này ngậm bồ hòn cứ như vậy định dạy hắn biết quá đen bản tính chưa chắc thị huyết tàn nhẫn có thù tất báo lại nhất định là có bên kia hàn diệu rời đi tĩnh tâm điện hắn mới vừa một bước ra cửa điện phát hiện vài vị đồng môn tiền bối đều ở bên ngoài chờ mọi người ánh mắt từ trên người hắn đảo qua mà qua lại nhìn về phía trong đại điện Dạo qua một vòng sau, mới trở lại trên mặt hán. Đại sư tỷ đâu? Bạch Hiểu có chút không khách khí hỏi. Hàn Diệu ăn ngay nói thật, nàng truyền tống đi rồi. Đến nơi đi đến nơi nào liền không rõ ràng lắm. Hán vốn gì cũng không biết tô húc là trực tiếp chuyển tới dưới chân núi vẫn là địa phương nào, càng đừng nói này pháp thuật chín thành chín còn thất bại. Mặt khác mấy người tức khắc ngạc nhiên, bọn họ vốn dĩ có chút không tin, chính là tính tâm điện đã trống không, cũng không ai có thể lại cảm nhận được tô húc linh áp Yên tâm! nàng không có ở tĩnh tâm điện lưu lại nửa thanh thân thể. Hàn diệu không quá xác định địa đạo, sư tôn nói cái gọi là trừng phạt đại khái chỉ là gì sai rồi địa phương, vô luận như thế nào, lấy nàng bản lĩnh, đều không quá đáng ngại. Hắn có thể cảm nhận được những người này đối hắn đều cũng không thiện ý, duyên cớ hơn phân nửa cùng tô húc có quan hệ. Đương nhiên, lần trước hắn đem trong đó ba người đều đả thương, tuy rằng chính hắn cũng đều không phải là lông tóc không tổn hao gì, nhưng tóm lại là hắn ngạnh muốn trộn lẫn đi vào. Ngũ sư tỉ hắn nhìn về phía lúc ấy bị thương nặng nhất mục tình có không mượn một bước nói chuyện mục tình dịu dàng mà gật đầu cựu sư đệ cần phải cùng ta đồng hành thấy đối phương tựa hồ không hiểu nàng lại giải thích một câu sư đệ ngự kiếm chi thuật nhưng tu thành hàn diệu lúc này mới đã hiểu hắn tùy ý gật gật đầu đó là tự nhiên không nhọc phiền sư tỷ mang ta bay bên cạnh mấy người hai mặt nhìn nhau nghĩ thầm cái gọi là ngự kiếm chi thuật đều không phải là người có bản mạng pháp khí là có thể tự hành học được mục tình lại không nhiều lắm luôn. Kiều sư đệ trước hết mời. Thiếu niên ngón tay vừa động, màu lam kiếm mang ngang trời hiện lên, dây lát gian mang theo hắn phóng lên cao. Mặt khác mấy người sắc mặt đều không thế nào đẹp, hắn thật sự phù hợp linh tê. Hơn nữa ngự kiếm chi thuật cũng coi như là đại thành. Mục tinh hướng các sư huynh đệ đầu đi một ánh mắt, mu bàn tay thượng kiếm văn đột nhiên long lánh, một đạo tinh xảo ngân quang ở không trung hiện ra. Đó là một thanh nhỏ dài lạnh thấu xương tế kiếm, nằm bính chỗ điêu văn tinh tế, thân kiếm chảy lên ken thanh quang. Giống như vào đông tiểu Nguyệt Lưu Hoa Ngay sau đó Thân kiếm bạo chướng mấy lần Cho đến đủ để dung người đứng thẳng Thân ảnh của nàng bay lên trời Hàn Diệu liền ở không trung chờ nàng Thấy nàng đuổi theo Hai người mới cùng bay về phía đảo Nguyên Phong Huyền thải lưu quang sẹt qua xanh ngắt trúc hải Bên cạnh người tiếng gió như sóng Cựu sư đệ học được thực mau Mục tình biểu tình ôn hòa mà nói Ta lần đầu nhìn thấy có người trúc cơ Không đủ 10 ngày là có thể ngự kiếm Trên thực tế Ngay cả bọn họ mấy ngày này Linh Căn, cũng là chúc cơ sau hoa mấy tháng thời gian, mới có thể hoàn mỹ nắm giữ ngự kiếm, sẽ không phi đến siêu siêu vẹo vẹo, hoặc là rứt khoát một đầu tài xuống dưới. Bởi vậy bị thương tu sĩ cũng không ở số ít. Bên cạnh thiếu niên lại vững vàng mà đứng lặng ở trên thân kiếm, Linh Tê đối hắn không có một tia kháng cự chi ý, phản phất đã phù hợp nhiều năm. Thật sự là cái gọi là người có duyên sao. Nàng bất động thanh sắc mà nghĩ. Hàn Diệu cân nhắc nàng lời nói, không khỏi có chút tò mò hỏi. Tôi ngơ đâu? Đại sư tỷ không phải kiếm tu, ta chưa bao giờ thấy nàng ngự kiếm. Hàn Diệu không cấm nhìn thoáng qua nàng pháp khí, chỉ có dùng kiếm nhân tải là kiếm tu sao? Mục Tinh ôn hòa mà giải thích nói, tuyệt đại bộ phận kiếm tu pháp khí đều là kiếm, cũng có cực nhỏ một bộ phận người pháp khí đủ loại, nhưng bọn hắn tu luyện cùng phương thức chiến đấu đều cùng kiếm tu cùng cấp, thậm chí có thể sử dụng kiếm quyết, chỉ là lấy mặt khác binh khí tới thi triển. Cho nên mặc dù dùng mặt khác pháp khí, cũng có thể xưng là kiếm tu. Hàn Diệu Nhữ Mày suy tư nói, thật là kỳ quái, nếu này chỉ là một loại tu luyện phương thức, dùng mặt khát pháp khí cũng coi như ở bên trong, lại vì cái gì một hai phải xưng là kiếm tu đâu? Bởi vì dùng kiếm nhiều nhất. Đó là thứ nhất mục tình kiên nhận nói, kiếm được xưng là trăm binh tri quân, hai bên mài bén, công chính thẳng tác, trừ bỏ đâm thọc chờ động tác, còn lại đều là một nhận hướng người, một nhận hướng mình, chính cái gọi là quân tử ti lấy tự mục, hạo nhiên chi khí đến đại trí cương, kiếm trong vòng ở. Càng phù hợp ta đạo môn sở cầu cảnh giới. Hàn Diệu nghe nghe liền bỗng nhiên nhớ tới ở Tĩnh Tâm Điện trung đối thoại. Tạ Vô Nhai đề cập nhiều năm trước Tô Húc từng nói nàng không thích kiếm, đơn giản là này binh khí bộc lộ mũi nhọn thả gãy chứ không chịu cong. Hắn như suy tư gì mà hồi tưởng ngay lúc đó cảnh tượng. Hai người một lần nữa về tới Đào Nguyên Phong, rơi xuống đất sau đó không lâu, thế nhưng lại hạ mưa nhỏ. Mưa phùn liên miên không dứt, khắp nơi phiếm ẩm ướt lạnh lẽo, con đường hai sườn rừng đào dần dần bao phủ ở bên ngông sương mù như là bị thủy vượng khai phấn bạch sắc khối. đáng tiếc thiếu niên có chút trâm trọng nói, cái gọi là hạo nhiên chi khí, xứng nghĩa cùng nói, muốn ta nói, đại bộ phận kiếm tu đều không có đức hạnh cùng kiếm xứng đôi. mục tình hơi có chút kinh ngạc, chật rũ xuống tầm mắt, hàng mi dài bao lại trong mắt kích động cảm xúc, chỉ cười mà không nói. hàn diệu quay đầu xem nàng, nay nhìn như song thập niên hoa nữ tử mi đại thanh tần, gương mặt tú lệ như hoa, khí chất dịu dàng, nàng ở trong núi thềm đá thượng hành tẩu khi không nhanh không chậm tà váy chưa từng giơ lên bên hông rũ xuống ngọc bội chưa từng phát ra một tia động tĩnh hàn diệu nhớ tới chính mình năm cũ từng xa xa gặp qua hương thân gia tiểu thư phu nhân những cái đó váy áo tinh xảo mắt hạnh má đào nữ tử các nàng biết không quay đầu lại ngựa không xốc môi cười không lộ răng tư thái nhìn như cao quý lại có vẻ thập phần câu thúc trong thôn trong trấn thiếu niên liên tiếp nhìn lại thấy các nàng phong tư dáng vẻ lại tự biết xấu hổ không dám tới gần mục tình lời nói cử chỉ nhìn như tùy ý nhưng mà nói chuyện âm điệu Đi đường tư thái, nện bước khoảng cách, đều tiêu chuẩn đến giống như thước nắn, rồi lại có vẻ vô cùng ưu nhã tự nhiên, thắng qua những người đó gấp trăm lần. Chỉ là giờ này khắc này, Hàn Diệu lại có chút thất vọng. Nếu là Tô Húc ở chỗ này, nhất định sẽ tức giận mà tán đồng chính mình nói, hoặc là hư lệnh một tiếng nói ngươi ra hỏa này cư nhiên còn đọc mạnh tử, không phải không biết chữ sao. Hoặc là, cũng có thể cười lệnh nói, sư đệ chẳng lẽ là ở khó coi ta. Nếu nàng cùng mục tình giống nhau cùng là kiếm tu nói, Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có chút tưởng nàng, hoặc là nói hy vọng đứng ở chỗ này không phải mục tình. Ta có thể nghĩ ra rất nhiều nàng chán ghét ta lý do, chỉ là không biết đến tuột cùng là nào một loại, cũng hoặc là tất cả đều có đâu. Mục Tình lắc đầu, đại sư tỷ cũng không chán ghét ngươi. Hàn Diệu, hiện tại ngươi nhưng thật ra giống nàng sư muội. Mục Tình vẫn như cũ ôn ôn nhu nhu, phản phất một chút đều không thèm để ý bị trào phúng, đều không phải là lời nói dối chỉ là ta cùng với cựu sư đệ đối chán ghét định nghĩa bất đồng thôi. Hàn Diệu không muốn cùng nàng tranh chấp, dù sao đối phương cấp không được hắn muốn đáp án. Kỳ thật ta còn có một chuyện tưởng do hỏi ngũ sư tỷ, ngày ấy ta cùng với ngươi đối chứng khi, ngươi linh lực đầu tiên là khô kiệt, ngay sau đó lại tăng nhiều, phế ta toàn bộ cánh tay phải, đó là như thế nào làm được. Mục tình tự nhiên sẽ không nói bởi vì ta là yêu quái, chúng ta ngày thường đều cất giấu, linh lực so ngươi tưởng tượng đến muốn nhiều rất nhiều bất hòa ngươi tích cực chỉ là bởi vì chúng ta ra vẻ đáng thương thói quen nàng hơi hơi mỉm cười cựu sư đệ vốn là phong thủy lôi tam linh can lại có thể phỏng theo đại sư tỷ nướng viêm tay thả ra hỏa hệ linh lực ta có từng hỏi qua nguyên nhân hàn diệu cứng họng một lát này trong đó có chút duyên cớ ta vốn định nói cho đại sư tỷ mục tình cũng không ngoài ý muốn cũng không tế cứu chỉ là nghi nói vậy ngươi có từng nói cho nàng ta không biết ngươi hay không lý giải nhưng ta cảm thấy nàng khả năng sẽ không tin Bởi vì ta kỳ thật chính mình cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra. Thiếu niên trầm mặc trong chốc lát, hơn nữa nàng tức giận thời điểm, ta cảm thấy sắc ý. kia cảm giác mạc danh làm ta hưng phấn, không phải nói ta thật sự bởi vậy vui sướng, mà là một loại kỳ quái bản năng dường như phản ứng. Nếu là nàng thật sự động thủ, ta chỉ sợ cũng sẽ áp lực không được. Mục tính nghe được thẳng như mày, cho nên ngươi hay không sẽ cố ý chọc nàng sinh khí đâu. Ta không biết. Hắn thấp giọng nói, ta thật sự nói không rõ. Có đôi khi ở nàng trước mặt, ta luôn là sẽ hối hận chính mình nói qua nói, còn tự nhiên mà vậy muốn chống đối nàng. Mục tình thật sự không biết nên nói cái gì. Nàng có chút suy đoán, làm cho đối phương mặt lại không hảo nói ra, sư đệ không cần nghĩ nhiều, đại sư tỉ kỳ thật thập phần khoan dung, hứa một ít sự sẽ không hướng trong lòng đi. Đến nỗi việc nhỏ ở ngoài sự, vậy khó mà nói. Hàn diệu cười khổ một tiếng, cũng lĩnh ngộ đến này một tầng ý tứ, nghe nói ngươi là nàng mang tiến đào nguyên phong. Bọn họ nói ngươi trước kia là cái thế gia tiểu thư. Mục tình nhàn nhạt nói, ta nhập tông môn trước sớm đã xuất khắc. Hàn diệu. Mục tình. Nàng nhớ tới đại sư tỷ từng nói ra hỏa này không thông viết văn, vừa rồi thấy hắn thuận miệng nói mạnh tử trung câu nói, còn có chút kỳ quái, giờ phút này nhưng thật ra tin. Nga, ngươi gả chồng. Hàn diệu đã muộn trong chốc lát phản ứng lại đây, phu quân của ngươi cũng là tu sĩ. Mục tình khẽ lắc đầu, hắn khi còn bé từng bị đại yêu trọng thương, miệng vết thương khép lại. Nguyên rửa lại tiêu không xong, cho nên thân mình gầy yếu, nhưng hắn là duy nhất thiên linh căn, bởi vậy hạp tộc đều cùng phụng hắn, nhà bọn họ không tiết hoa số tiền lớn nên ta quá môn, vốn chính là muốn ta sinh hạ con nối dõi, chỉ là không hai năm hắn đã bị nhị phòng người độc chết, cũng có lẽ là ta hại hắn. Linh căn thiên phú ưu khuyết sắc thật cùng cha mẹ có chút quan hệ, bởi vậy tu chân thế gia nhiều có liên hôn. Vì cái gì là ngươi hại hắn? Bên cạnh thiếu niên ánh mắt mờ mịt, không phải bị người độc chết. Hắn nhưng thật ra không hỏi lại người nọ vì sao sẽ bị độc sát, nghe đi lên đơn giản là hào môn đại tộc tranh đoạt gia sản. Nhị phòng thái thái, cũng chính là tiên phu em dâu sản từ sau, chắc ra là thiên linh căn. Bọn họ đã sớm xem đại phòng ma ốm không vừa mắt, đến từ sau, thực mau cha ra mục tình thân phận có gì, mới biết được nàng thế nhưng là cái nửa yêu, chỉ cảm thấy như có thiên trợ, tức khắc nổi lên giết người giá hỏa chi tâm. Nửa yêu chỉ là một thân phận, vốn không nên lại có mặt khác hàng nghĩa. nhưng mà đương nàng ở phu quân linh đường thượng bị vạch chân huyết thống, tức khắc nghìn người sở chỉ, mỗi người đều cho rằng yêu tộc huyết tinh tàn bạo, không cần bất luận cái gì chứng cứ, chỉ cần nàng là cái yêu quái, liền tất nhiên là nàng mưu sát chồng, sẽ không lại có đệ nhị loại khả năng dữ dội vớ vẩn. khi đó mục tình châm chọc mà nghĩ, nay thế đạo quả thực lệnh người thất vọng buồn lòng. ngươi biết không, ta mẫu thân xuất thân thương nhân cự phú nhà, từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng, trời sinh tính thuận thiện, niên thiếu khi đi ra ngoài tao ngộ kẻ xấu. Ông ngoại bà ngoại lần lượt bỏ mình, duy độc dư lại nàng một cái khi, bị đi ngang qua hảo tâm người cứu rút, người nọ nhân cơ hội cùng nàng quen biết, sau lại càng là ưng thuận nhất sinh nhất thế nhất song nhân thể Hải Minh Sơn, ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ như vậy khuynh một viên phương tâm. Vị kia người hảo tâm xuất từ tam lưu tu chân thế gia, gia tộc có truyền thừa công pháp, cũng đã số đại không người trúc cơ, vốn đã xuống dốc. Mẫu thân mang theo tuyệt bút tiền tài gả cho qua đi, kia tuổi trẻ ra chủ lấy thiên kim đặt mua linh dược, quả nhiên trúc cơ mục tình bình tĩnh mà nói sau đó không lâu hắn liền nên thú biểu mợi vì bình thê kia nữ nhân quá muôn khi đã sắp sinh hàn diệu nghe được minh bạch biết vị kia gia chủ cùng biểu muội chỉ sợ đã sớm ám thông khúc khoản cưới ngũ sư tỷ mẫu thân tất nhiên đều chỉ là vì tiền tài mẫu thân thương tâm không thôi vốn định trộm rời đi lại trùng hợp đã cứu ta cha ruột gia chủ phụ nàng trước đây nàng hận độc bọn họ một nhà vì thế âm thầm bái đường lại sinh hạ ta khi đó ta phụ thân thương hảo chút ta lại bị chắc gia thiên linh căn gia chủ mừng như điên không thôi lại sợ xảy ra chuyện dứt khoát phái rất nhiều nhãn tuyến lại khiển người tới giáo nữ nhi lễ nghi tài nghệ mục tình khi đó vẫn là cái tiểu cô nương có một cái khắc tên các lao sư nghiêm túc lại hà khắc đối nàng yêu cầu rất cao bởi vậy nàng mỗi ngày đều rất bận ngẫu nhiên có nhàn hạ khi nàng từ quặng cu trong viện trải qua khắp nơi cỏ cây đồi bại điêu tàn vào đông nước sông ngưng băng cảnh khô đầy trời bay múa mẫu thân ngồi ở trong đình ôm kia chỉ ly miêu hắn hoa dâm ra lông quấn quanh màu nâu xương cá vằn phía sau kéo hai điều lông xù xù đôi to toàn bộ miêu ở nữ nhân đầu gối đầu hoa thành một cái xóa tung mao đoàn lười biếng mà nửa khép con mắt mục tình thò lại gần khi mẫu thân chính dốc lòng mà cho hắn trải lông một bên sơ một bên nhỏ giọng nói chuyện nói chút khi còn bé thú sự có khi còn sẽ nói đại hắn thương hoàn toàn khép lại lại không sợ những cái đó tu sĩ liền cùng rời đi nơi này đi đại hoang cũng hảo nơi khác cũng thế tiểu cô nương thật cẩn thận mà duỗi tay Ai ngờ kia chỉ miêu thế, nhưng mở bừng mắt. Hồ phách lục trong đen, hát dựng con ngươi, ánh mắt lại có chút ảo giác ôn nhu. Ly Miêu nâng lên một con nho nhỏ mọng nước, ấn thượng tiểu nữ hài mềm mại lòng bàn tay. Ngũ sư tỷ. Hàn Diệu thanh âm đem nàng từ trong trí nhớ gọi hồi. Mục Tinh ngẩn ngơ bừng tỉnh, mới phát hiện chính mình trầm mặc thời gian lâu lắm. Nàng giơ tay lau đi trên mặt thủy, nhất thời phân không rõ đó là vũ vẫn là nước mắt, gia chủ biểu mọi bọn nhỏ đều là song linh căn, bái nhập tiên môn thành tu sĩ. Bọn họ bái ở Thiên Cơ Tông môn hạ, tuy rằng chỉ là một cái bình thường trưởng lão đệ, nhưng đó là có thể so với Vạn Tiên Tông danh môn đại phái, tông chủ Bích Du Tiên Tôn sớm chút năm cũng tiến vào đại thừa cảnh, tuy rằng so không được Lăng Tiêu Tiên Tôn nổi danh, lại cũng là một chân bước vào phi thăng ngạch cửa đại năng bán tiên. Kia hai người tiến vào luyện khí tam trọng khi trở về nhà thăm người thân, vênh váo tự đắc mà khoe ra chính mình ở tông môn trung trải qua. Mục Tinh cố ý chênh né bọn họ, lại bị tìm tới môn tới. Gia chủ cùng biểu mội sinh một nhi một nữ, tiểu nữ nhi vốn cũng tính cái thanh tú giai nhân, ở mục tình bên người tức khắc bị sấn đến ảm đạm không ánh sáng, lập tức tâm sinh ghen tị, tùy tiện tìm cái cớ, rút kiếm liền phải hoa lạn nàng mặt, còn đẩy ngã đi lên khuyên can đại phu nhân. Đại phu nhân thân mình suy yếu, một đầu đánh vào trên ngạch cửa chết ngất qua đi. Sau đó, ngoài cửa lóe tiến một đạo thân ảnh. Người nọ không nói hai lời, trực tiếp ra tay, dứt khoát lưu loát mà vặn gãy tiểu nữ nhi cổ. Phù ngoại trùng hợp trải qua một hàng thiên cơ tông tu sĩ, giữa có cái kim đan trưởng lão cảm ứng được yêu khí, mang theo các đệ tử bay vào trong phủ. Giết chết tiểu nữ nhi người thế nhưng cái yêu quái. Hai bên vung tay đánh nhau, kia yêu quái trên người vốn có vết thương cũ, không địch lại kia kim đan trưởng lão. Tóc nâu thanh niên ngã vào vũng máu, hổ phách lục đôi mắt trào ra nước mắt, ai nu, tịnh nhi. Là ta nói lỡ. Sau đó hắn biến thành kia chỉ quen thuộc li miêu, nho nhỏ một đoàn, cả người bị huyết nhiễm hồng. Hai điều xinh đẹp đuôi to vô lực mà bông xuống. Bọn hạ nhân không ngừng kinh hô, mỗi người sắc mặt quỷ dị. Có cái thằng ngốc lanh mồm lanh miệng nói, kia không phải đại phu nhân dưỡng ly miêu sao, như thế nào thế nhưng là cái yêu quái. a, thế nhưng có hai cái đuôi, ngày thường cũng không phải là như vậy. Tất nhiên là dùng cái gì thủ thuật che mắt. Gia chủ khoan thai tới muộn, nghe nói ngày đó cơ tông trưởng lão giảng thuật sự tình nguyên do, trên mặt thần sắc nhiều lần biến hóa, cuối cùng thân thủ lột ly miêu ra lông đào ra hắn nội đan, hiến cho kia trưởng lão. Đại đa số tu sĩ nếu là không có huyết cửu, chưa chắc sẽ phát ra từ nội tâm căm hận yêu tộc. Nhưng mà yêu tộc trên người ra lông cốt đủ, đều là chân quý luyện khí tài liệu. Vì vậy nếu là thực lực vô dụng, hiếm khi có yêu tộc dám ở các tu sĩ bại lộ thân phận. Nếu không chờ đợi bọn họ chính là vô cùng thảm thiết kết cục. Càng là huyết thống bất phàm, chân thân có khác hẳn với tầm thường giã thu yêu tộc, càng là bị người mơ ước. Khi đó mục tình ngơ ngác mà nhìn một màn này thậm chí chưa từng phát hiện trong lòng ngực mâu thân đã tỉnh lại cho đến nữ nhân khàn cả giọng mà kêu thảm thiết một tiếng đánh vào trên cửa khí tuyệt bỏ mình ta vốn dĩ muốn đuổi theo tùy cha mẹ mà đi ai ngờ gia chủ lấy tộc của ta trung giáo hảo tỉ muội tánh mạng uy hiếp ta nói ta nếu đã chết khiến cho các nàng trốn cùng đoạn thời gian đó thống khổ lại dày vo gia chủ chi tử nhiều lần muốn vũ nhục nàng cho rằng nàng hại chết hắn muội muội lại thèm nhỏ dãi nàng dung mạo hơn nữa nàng là cái thiên linh căn Chỉ này hạng nhất liền có thể bán cái giá tốt, hay không dâu dịa. Bất quá gia chủ ngăn lại nhi tử, hắn sợ hai bức nóng này mục tình thật sự tự sát, hắn không thể mạo hiểm mất đi một cái có thể bán giá cao sinh dục công cụ. Hắn còn trông cậy vào có thể sử dụng này tiện nghi nữ nhi đổi đến tiền tài linh bảo, làm chính mình có thể tiến vào kim đan cảnh đâu. Cũng may hắn là cái ích kỷ người, không làm ta gả cho hắn nhi tử, rốt cuộc hắn chỉ nghĩ muốn để cao tự thân tu vi, cũng không hiếm lạ thiên linh căn tôn tử. Mục Tinh chào phúng mà cười. Mấy tháng lúc sau, nàng đã bị gả ra ngoài, ở trong mắt người ngoài, quả nhiên là phong cảnh vô cùng, ai ngờ nàng nội tâm tiểu tuy, huyết lệ toàn đã khô cạn. Bất quá trưởng phu thân mình gầy yếu, nhưng mà tính tình ôn hòa, hai người tính tình hợp nhau cầm sát hòa minh, còn thường xuyên cùng ngâm thơ vẽ tranh. Mục Tinh dần dần tuyệt tự sát ý niệm, ai ngờ trưởng phu lại bị người độc chết, nàng tuy rằng miễn cưỡng chạy thoát đi ra ngoài, lại lưu lạc núi hoang bị tu sĩ đổi giết, nếu không có Tô Húc đi ngang qua cứu giúp, nàng liền sẽ cùng cha ruột một cái kết cục hàn diệu trầm mặc hồi lâu hắn ở trong thôn trấn trên nghe qua không ít kỳ kỳ quái quái sự rất nhiều yêu quỷ chuyện lạ lại so với không thượng này rõ ràng phát sinh sự càng lệnh nhân khí phẫn những người đó hiện tại ra sao mục tinh vẫn chưa hoàn chỉnh mà giảng ra câu chuyện này nàng không nhắc tới nửa cái yêu tự chỉ là xảo diệu mà hàm hồ cha ruột thân phận làm hàn diệu nghĩ lầm đó là cái ma tu hoặc là bị chính đạo môn phái trục xuất môn tưởng bởi vậy ai cũng có thể giết chết phản đồ Nàng nhìn ra thiếu niên này thông minh vô cùng, cũng không sẽ truy vấn rốt cuộc là cái gì thân phận. Bọn họ như thế nào đều không sao cả, bởi vì ta buông xuống. Mục tình nhẹ nhàng mà nói. Sao lại nàng mới biết được, mẫu thân cùng kia ra chủ tương nội vốn chính là sớm bị mưu hoa tốt, nhị phu nhân cũng là phát hiện manh mối, cố ý hẹn ngày đó cơ tông trường lão, cũng làm nàng kia tiểu nữ nhi tiến đến khiêu khích, vì chính là dẫn ra mẫu thân bên người mưu yêu, chỉ là nhị phu nhân sai đánh giá mưu yêu thực lực, bồi thượng nữ nhi tánh mạng. Mấy năm sau, mục tình đem mẫu thân cùng cha ruột họ táng, đáng tiếc cũng chỉ có không mồ hai tòa, bọn họ đều thi cốt vô tổn. Nàng từ vong phu linh đường thoát đi khi, lệnh truy nã sái hướng khắp nơi. Một đám thể muốn trừ ma vệ đạo tu sĩ đem nàng đuổi giết mấy tháng, cho đến gặp được ra cửa tế bái phụ thân tô húc, cứu nàng, cũng đem nàng mang về vạn tiên tông, còn giáo nàng như thế nào che giấu tung tích. Tạ vô nhai thương tiếc nàng tao ngộ, đái nàng ôn nhu kiên nhẫn, lại chỉ tự không đề cập tới bên sự. Tô Húc đang nghe bãi này phiên sau khi đi qua, lập tức đè lại nàng bả vai, trinh trọng chuyện lạ thả gần từng chữ một hỏi, ngũ sư mội có thể tưởng tượng báo thủ. Sau lại, nàng nhớ rõ lửa lớn hừng hực thiêu đốt, lửa cháy ánh đỏ đen nhánh màn đêm, hỏa trung truyền đến tuyệt vọng kêu khóc thanh. Ngày xưa uy phong lấm lâm ra chủ bị phế bỏ toàn thân linh lực, vô lực mà quỷ gối các nàng dưới chân, xưa nay vinh váo tự đắc nhị phu nhân không ngừng dập đầu xin tha, đầu khái đến toàn là màu tươi một thân hồng y dị hải minh diễm thiếu nữ chậm gì gì mà đến gần một tay kéo nhị phu nhân nhi tử một tay truyền đạt một thanh sắc bén truy thủ năm đó giúp nhị sư đệ báo thù ta bản lĩnh vô dụng không có thể làm hắn thân thủ giết chết kia ma tu nàng trong mắt nhảy nhót ngọn lửa trong miệng bình tĩnh nói hiện giờ có cơ hội ngũ sư muội vẫn là tự mình động thủ đi vì thế mục tình làm cho gia chủ cùng nhị phu nhân mặt thân thủ đào bọn họ ái tử tâm can tùy tay đút cho ở bên ngoài tìm tới cho hoang Xử lý gia chủ cùng nhị phu nhân lúc sau, nàng đuổi đi trong phủ người hầu, tùy ý kia chàng lửa lớn đốt cháy dựng lên, đem phủ đệ hủy đến không còn một mảnh. Lại sau lại, nhị phòng độc sát nàng phu quân hung thủ, thậm chí năm đó cái kia thiên cơ tông trường lao, chết chết, mất tích mất tích. Tính lên thế nhưng lại không có gì thù nhưng báo. Là đại sư tỷ giúp ta đi ra. Mục tình nghĩ nghĩ, bỏ bất đi trung gian huyết tinh quá trình, nhìn như nhẹ nhàng bâng cơ nói, nàng đối ta ân cùng tái tạo, ngày sau nàng nếu có sai phái Ta muôn lần chết không chối tử. Bao gồm giết ngươi. Nàng hướng về tiểu sư đệ ôn ôn nhu nhu mà cười.